Trường 821, gia chủ tiếp viện. Vận Thánh Quốc một khi vận chuyển đại trận được xưng có thể khiến thánh nhân ngã xuống, liền khủng bố không thể tưởng tượng. Lúc trước luyện chế thánh đan chỉ là vận dụng một loại lực lượng, áp chế nhậm ra cũng chỉ đơn giản là điều động lực lượng của bộ, một chút trận pháp. Nhưng hiện tại, là chân chính mở ra sát trận vận Thánh Quốc, thiên địa như chìm ngắm, tràn đầy hủy diệt. Tề Thiên lấy bản thân là gốc, lấy đại trận làm phụ, bùng nổ pháp thuật khủng bố vô song. Vung tay giậm chân, các loại pháp thuật biến hóa vô cùng mỗi một loại đều huyền diệu vạn phần, mỗi một loại đều nhắm vào các loại trận pháp, phối hợp cửu cửu âm dương trận thần kỳ cùng đại trận nhậm ra, mà cửu cửu âm dương trận thần kỳ cùng nhậm ra ngưng tụ đại trận cũng bùng nổ lực lượng gấp trăm lần. Hiện tại đại trận nhậm ra tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu diệt đông đảo ban thánh. Hiện tại lấy phụ trợ tề thiên, uy thế càng thêm khủng bố. hung uy của tề thiên ngập trời, nhưng vẫn thánh quốc lại có khí thế hủy thiên diệt địa. Hiện tại tề thiên như đang đấu với thiên địa, liều mạng với hủy diệt. Vạn pháp biến hóa tùy tâm lúc cần, khoảng khắc có thể sáng tạo pháp thuật phối hợp chiến đấu, cả người quấn quanh ánh sáng, không phải thánh quang của duy nhất chân thánh, cũng không phải hào quang của kim sĩ đại bằng sau khi dùng thánh đan. Trên người tề thiên tràn đầy ý chí chiến đấu vô biên, chiến hỏa đốt trên người, thánh hồn bành trướng, chiến ý ngập trời. Hiện tại mỗi một đòn của tề thiên mà thả ra bên ngoài cũng đủ hủy diệt một phương đại thế giới, nhưng ở trong vẫn thánh cước lại bị áp chế, vướng hữu. Bởi vì bản thân chỗ này là nơi đặc thù từ khi huấn độn sơ khai sau đó bị tế luyện thành vẫn thánh cốc cực kỳ khủng bố ha ha chết chết đi nơi này là vẫn thánh cốc cho dù thánh nhân cũng phải ngã xuống không ai có thể còn sống trong này lịch thiên thất đại thánh thì sao chết bốn hiện tại lý Hằng coi như cốc linh chân chính phát huy ra lực lượng của vẫn thánh cốc bởi vì lực lượng bành trướng thần trí hơi tỉnh táo sau khi nói chuyện với hoàng đế bây giờ lại dần trở nên không tỉnh táo được nữa mặt mũi dữ tỵ liều mạng thúc đẩy lực tuyệt sát của vẫn thánh cốc Chó má, nếu như gia chủ đến đây chơi chết ngươi. Áo hoành, Tề thiên nghe mà khó chịu, nhưng không có thừa thời gian để nói nhiều. Không nói được, là bởi vận thánh cốc tạo thành áp lực quá lớn. Dù sao đây là chỗ hung hiểm nhất trong thiên địa, hơn nữa từ thời đại hồng hoang đã bị luyện chế thành vận thánh cốc, tuyệt sát trận quá sức tưởng tượng. Ngay cả lúc này tề thiên đã bước ra cực hạn năm đó, dựa vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, đại trận nhậm gia phối hợp, đã có thể phát huy không kém gì duy nhất chân thánh dựa vào Bách thánh sơn. Kim xí đại bằng dùng thánh đan, nhưng vẫn không có chút hy vọng chạy ra khỏi Vận Thánh Quốc, mà không lao ra được. Mỗi lần chém giết sẽ tiêu hao khủng bố, mỗi lần trên người Tề Thiên đều sẽ bị thương. Đó còn là hắn, nếu đổi thành bán thánh khác, chỉ sợ đã sớm chết. Tuy rằng hắn có thể chống đỡ tạm thời, nhưng rõ ràng tình hình không lạc quan. Nhưng Tề Thiên vẫn khó chịu Lý Hằng la lối như thế, nhớ tới Nhậm Kiệt, Tề Thiên không nhịn được mắng, liệu mạng chém ra vết thương ngàn trượng trên ngực, cũng phải mắng một câu. Nó không đơn giản là vết thương trên ngực. Tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm phức tạp, tiếp tục như vậy là không được. Nhưng rơi vào Vẫn Thánh Quốc này liền rất khó khăn. Nếu như Tề Thiên tự bỏ trốn, có lẽ còn ba phần hy vọng, nhưng hắn lại không thể bỏ lại người Nhậm Gia. Thậm chí trạng thái hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, thoáng có biến đổi, có lẽ Tề Thiên còn chống đỡ một chút, nhưng đại quân nhưng Nhậm Gia sẽ tổn thất không thể tưởng tượng. Hiện tại đại trận tuyệt sắt trong Vẫn Thánh Quốc khởi động, ngay cả Tiên Vương cũng sẽ lập tức bị giết, huống gì là những người khác. Hiện tại tề thiên đâm lao phải theo lao, chỉ có liều mạng chống đỡ, nhưng tiếp tục thì sẽ không được lâu, trong lòng hắn cũng trầm xuống. Hả, gia chủ đến đây. Nghe vậy, Lý Hằng đang giữ tận không tỉnh táo cũng phải sửng sờ. Không nhầm chứ, hắn nói gì? Nịch thiên thất đại thánh, tồn tại như thế, lực lượng tuyệt đối đứng trên đỉnh thiên địa, chỉ cách thánh nhân một chút xíu, hoặc nói là trên lực lượng thì bọn họ đã không kém hơn thánh nhân, chỉ là kém một chút xíu. Chỉ là thiên địa này, đến giờ vẫn không có người thành thánh nên không ai biết kém một chút đó là thế nào. Dưới tình hình này, có ai lại nói vậy, gia chủ mà hắn nói là nhậm gia, chẳng lẽ nhậm kiệt còn lợi hại hơn hắn? Không thể nào, sao lại thế được? Lý Hằng cũng không phải chưa gặp nhậm kiệt. Khi đó ở đại thế giới Táng Tiên, nhậm kiệt đột nhiên đánh ra, sau đó bỏ trốn, tuy rằng cuối cùng không giữ lại được, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ nhậm kiệt. Nói bậy bạ, của ngươi là nghịch thiên thất đại thánh, đến lúc này, nghĩ rằng nói những lời đó thì có ích gì hay sao? Ngươi cho rằng hắn là thánh nhân hạ. Trong lòng chấn động không thôi, tiếp theo Lý Hàng lại cười to, giống lên. Hoàn toàn không tin lời của Tề Thiên, nói đùa, điều này tuyệt đối không thể. Nơi này là vẫn Thánh Quốc, là chỗ tuyệt sát, trôn vui rất nhiều bản thánh, hủy diệt vô số, có thể cắn nuốt cả mảnh thiên địa này. Ngay cả duy nhất chân thánh trước kia, chỉ là mượn Bách Thánh Sơn mới chấn áp được nó dưới tình hình không có người thúc đẩy. Húng gì hiện tại bị mình điều động toàn bộ, trở thành cốc linh, nếu tính kỹ càng, ở chỗ này. Mình mới là vô địch. Cho dù duy nhất chân thánh dám đến đây, Lý Hằng cũng có lòng tin tiêu diệt, huống gì là kẻ khác. Bùm. "Ngươi!" Tiếng nói của hắn vang vọng thiên địa, không đợi hắn tiến lên trọng thương tề Thiên, hủy diệt đại quân nhầm ra, bỗng nhiên chỗ nối liền giữa hạ giới và Vĩnh Thánh Quốc, vốn là cánh cửa tiên giới, một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng đánh vào, nháy mắt xuyên thủng. "Thánh nhân thì không phải, nhưng cũng đỡ hơn ngươi, ngay cả người cũng không phải." Biến trận, Tứ Huyền, Tứ Huyễn, dẫn lực Tiếng nói của Nhậm Kiệt vang lên, tiếp theo hảo quang bắn lên, một con long quy vọt lên. Ở trên lưng long quy, đứng đầu tiên là Nhậm Kiệt, còn Nưu Lão Nhị, Thiên Kiếm đạo nhân lại đứng phía sau. Nhậm Kiệt vừa nói, cũng khống chế đại trận biến hóa. Ha ha, lão đại, chúng ta tới rồi. Ang Nưu Lão Nhị cười lớn, lập tức hiện ra bản thể, một con trâu khổng lồ xuất hiện bên cạnh Tề Thiên, nhằm một cái ngăn cản công kích bên cạnh. Tuy rằng cũng làm cho máu tươi đầm địa, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Bùm! Thiên kiếm đạo nhân không nói một lời, nhưng trong mắt không có sợ hãi, ngược lại chỉ có hưng phấn cùng chiến ý vô biên, người hóa thành kiếm quang che bên còn lại của Thế Thiên. Đã mấy và năm, các huynh đệ, nhìn như lão nhị, thiên kiếm đạo nhân xông lên kề vai chiến đấu cùng lão đại, Long Quy cũng cảm khái. Ngươi làm trận cơ, thúc đẩy đại trận trên lưng, xâm nhập vào Vân Thánh Quốc. Long Quy cảm khái chưa xong đã bị Nhậm Kiệt cắt lời, trực tiếp phát nhiệm vụ, để hắn trở thành trận cơ. Nhậm Kiệt muốn dùng trận phá trận. Phá đi tuyệt sắc trận sinh ra từ hỗn độn, phá đi đại trận mà cả thánh nhân cũng ngã xuống. Đại gia nhà ngươi, cuối cùng cũng tới, bằng không bổn đại gia thật phải ngã xuống, vận thánh cốc này quá khủng bố, cẩn thận. Nhìn nhậm kiệt dẫn đám người ngư lão nhị đánh lên, thề thiên mừng rỡ, hiện tại lại không tiện nói nhiều. Bất luận là các lao huynh đệ mấy vạn năm chưa gặp, hay là nhậm kiệt gia chủ, đều không cần nhiều lời. Thề thiên vui vẻ không thôi, lập tức nhắc nhở nhậm kiệt cẩn thận. Bùm, bùm, bùm. Lối đi lại bị mở ngược từ hạ giới, làm cho Lý Hằng cũng bị dọa nhảy dựng, càng làm hắn không ngờ lại lại nhảy ra thêm bốn bán thánh mạnh mẽ như thế. Ngưu Lão Nhị, Thiên Kiếm Đạo Nhân, Long Quy kia đều là nghịch thiên thất đại thánh, làm sao bọn họ ra được? Được rồi, ngay cả bọn họ đã thoát ra, nhưng bọn họ là bán thánh lâu năm còn chưa tính, nhưng nhưng... Nhâm kiệt thì là cái gì, làm sao hắn cũng đạt đến bán thánh? Khi bọn họ cùng hợp lực, đột nhiên đánh vào, liền đẩy đại trận tuyệt sắt vẫn thánh cốc ra vào ngoài. Cho đại quân nhậm gia có cơ hội thở ra. Gia chủ, cuối cùng gia chủ đã đến, trực tiếp từ hạ giới đánh xuyên đến đây. Ta đã biết, sư phụ nhất định có thể đến, vận thánh cốc cho má gì. Sư phụ đến, đến rồi, bọn chúng chết chắc. Bàn thánh, thật là bàn thánh. trời ạ. Chúng ta đạt đến tiên vương không biết bao nhiêu năm, hắn mới có bao lâu, sao lại thành bàn thánh. Gia chủ đến rồi, gia chủ đến rồi. Trước khi nhậm kiệt chưa tới, đại quân nhậm gia phối hợp tề thiên bùng nổ ra uy thế kinh thiên không sợ sống chết, nhưng trong khi chống lại vẫn thành cốc, bọn họ vẫn cảm nhận được, dù có tề thiên chống đỡ, tiếp tục kéo dài, khẳng định cũng không chống nổi. Tựa như một người biết bơi lội, bị ném xuống biển xa, dù trong thời gian ngắn không chết chìm, nhưng cũng không có hy vọng gì. đương nhiên, người nhậm ra dù ở tình trạng không có hy vọng, bị áp lực khủng bố bao phủ, nhưng vẫn không lùi bước thỏa hiệp, bùng nổ lực lượng mạnh nhất chống đỡ, bởi vì bọn họ tin chắc gia chủ sẽ đến. Mà khi nhậm kiệt đã đến bùng nổ lực lượng đẩy lùi công kích của Vân Thánh Quốc, làm rối loạn thế công, nhậm gia bùng phát ra phản ứng hưng phấn kịch liệt nhất. Nhậm Kiệt vừa đến, liền làm ra điều chỉnh đại trận, những người phối hợp Tề Thiên liền trở nên khác ngay. Dù là được Nhậm Kiệt dạy dỗ, đại quân nhậm gia biến hóa trận pháp nên chiến đã gần như thành bản năng, nhưng bọn họ có thể nắm giữ thì vẫn có hạn. Nhất là đối mặt sát trận khủng bố hoàn toàn mới lạ ở Vân Thánh Quốc, bọn họ chỉ có thể sử dụng phòng ngự mạnh nhất để phụ trợ Tề Thiên. Tề Thiên công kích, bọn họ giúp chia sẻ phòng ngự nhưng Nhậm Kiệt vừa đến, lập tức căn cứ tình huống đưa ra điều chỉnh, chỗ nào mở, chỗ nào dự bị, chỗ nào nên đánh, chỗ nào nên phòng ngự. Vâng, tuy rằng bọn họ vừa lên liền đẩy lùi công kích của Vận Thánh Cốc, nhưng thế công lập tức đẩy mạnh trở lại. Nhưng mà lần này, mọi người lập tức cảm thấy khác biệt, đợi trận thế tuyệt sát đánh vào, có một phần bị chia ra, có những chỗ bị quấy rối, lực diện sát yếu đi rất nhiều. Những chỗ chủ động đánh tới, khiến lực lượng trận pháp chưa kịp bùng nổ là đã bị đẩy trở về chỗ phòng ngự thì càng thêm ổn định, phối hợp khơi thông, áp lực trở nên nhẹ nhàng hơn. Ở bốn mặt khác, Tề Thiên dẫn như lão nhị, thiên kiếm đạo nhân, long quy dồn dập tấn công, mạnh mẽ ngăn cản đợt công kích tuyệt sát, vốn có thể làm Tề Thiên cùng rất nhiều người nhậm ra phải trọng thương mới miễn cưỡng chống đỡ được. 10 hò hò hò 10. Trưng 822, chế thuốc. Mọi chuyện quá đột ngột, đột ngột đến mức Lý Hằng đã thành cốc linh vẫn phải ngây nốc. Từ hạ giới mạnh mẽ đánh xuyên qua lối đi Trước kia bọn họ dốc toàn bộ Đông Hoang Thần Giáo cùng đại thế giới Táng Tiên mới thu được cỗ lực lượng này, sau đó đại chiến với Nhậm gia mới mở ra cánh cửa tiên giới để dành từ vạn năm trước. Dù bây giờ bọn họ thông qua cánh cửa tiên giới đánh lên đây, nhưng dù sao cũng là mạnh mẽ phá vỡ lá chắn sông lên, điều này quá khủng bố. Không chỉ thế, Nhậm Kiệt vừa tới, những biến đổi kỳ diệu cũng làm lý Hằng trầm xuống. Lại thêm việc Nhậm Kiệt đạt đến ban thánh, càng làm hắn không thể tin nổi. Nếu hắn không dựa vào trở thành Cốc Linh vẫn thánh cốc Đã không thể đạt đến trình độ này, nhậm kiệt mới tu luyện bao lâu, hắn hắn làm sao đạt đến trình độ như vậy. Bậy hạ nói thật không sai, tuyệt đối không thể tha các ngươi, xem ra trước kia quả thật coi thường các ngươi. Nhưng nếu toàn bộ các ngươi tụ lại một chỗ, vậy vừa lúc, toàn bộ các ngươi sẽ thành dinh dưỡng cho vận thánh quốc. Trong lòng chấn động qua đi, Lý Hằng hung ác nói, đồng thời điên cuồng điều động lực lượng, đẩy sát trận trong vận thánh quốc lên đỉnh điểm. Tuy rằng hắn lấy thân thể hiến tế trở thành cốc linh, nhưng dù sao cũng không lâu. Lúc trước luyện chế Thánh Đan, cũng không chú ý đang nghiên cứu uy lực sát trận mạnh nhất, hiện tại mới không ngừng đào tới, điều động lực tuyệt sát mạnh nhất vẫn Thánh Quốc, chuẩn bị ra tay toàn diệt. Đúng như hắn nói, hiện tại dù hắn có chút nhập ma điên cuồng, nhưng vẫn tỉnh táo hiểu một chuyện, nhậm kiệt này quả thật đúng như Hoàng đế nói, quá tà môn, quá tà môn. Thật không thể cho hắn trưởng thành tiếp nữa, nhất định phải tiêu diệt hắn ở đây. Trận này quả thật đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi còn không thể phát huy được uy lực đại trận vẫn Thánh Quốc Nhậm Kiệt chạy đến, nhanh chóng khống chế Cựu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỷ. Tề Thiên được Cựu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỷ phối hợp, tuy rằng có thể phát huy được 78 phần uy lực, nhưng dù sao cũng khó đến cực hạn. Hiện tại Nhậm Kiệt vừa nắm giữ, tình hình lập tức biến đổi lớn. Hơn nữa Nhậm Kiệt có thể tùy ý liên lạc mọi người, tiến hành bố trí điều chỉnh. Đương nhiên, vừa nghe Lý Hằng ngưng tụ lực lượng vận Thánh Quốc, muốn hủy diệt tất cả, Nhậm Kiệt tự nhiên sẽ không cho hắn thoải mái. Ngươi nói cái gì? Không phát huy ra uy lực Lý Hằng đang ngưng tụ trận thế, nghe những lời này, ngay cả đã biến thành cốc linh, vẫn suýt làm hắn tức nổ tung. Mặt mũi càng thêm dữ tợn, giận dữ nhìn Nhậm Kiệt, năm đó tổ tiên nhậm gia ngươi chỉ là tùy tùng bên cạnh buồn thái tổ, buồn thái tổ hiện tại hóa thân thành linh, nắm giữ vẫn thánh quốc, là sát trận mạnh nhất thiên địa. Ta là cốc linh, dám nói ta không phát huy ra uy lực đại trận, lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Rõ ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới Minh Ngọc hoàng triều, rõ cho ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới tổ tiên nhậm gia cả tộc các ngươi điên cuồng mất trí, diệt sạch nhân tính, còn dám nói những lời này? ngay cả tộc nhân của mình mà cũng giết, các ngươi dám xứng là người, dám xứng là tổ, dám xứng xung kích vào trước thánh nhân? nhâm kiệt làm cả hai mặt, vừa chút hết lửa giận trong lòng. đã trải qua rất nhiều chuyện, hạ giới gần như hủy diệt, thiên địa này cũng sắp hủy diệt, toàn bộ đều là do hoàng tộc thượng cổ làm ra. đám người này quả thật điên cuồng mất trí, làm chuyện gì cũng bất chấp lý lẽ. nhâm kiệt chỉ vào lý hằng, tiếp tục mắng. Khí linh hay làm sao, có khi nào ngươi thấy khí linh có thể chân chính phát huy ra uy lực của pháp bảo? Huống chi ngươi chỉ là sau này mới trở thành khí linh, nếu nói khống chế uy lực vẫn thánh quốc, ngươi còn kém xa lắc. Còn dám la lối trước mặt bổn gia chủ, ngươi tính là cái gì? Người không ra người, linh không ra linh. Tới đây, khinh bị tên này. Theo lời nhậm tiệt, tám con rồng khí linh xuất hiện, đồng thời ra dấu khinh bị Lý Hằng. Tiểu bối, chết đi. Vành. Trạng thái của Lý Hằng vốn đã không ổn định bị Nhậm Kiệt chọc tức như thế, càng thêm cung bạo, đại trận trong Vận Thánh Quốc lại tăng tốc vận chuyển. Dù chỉ là nói chuyện trong khoang khắc, nhưng bên Nhậm Kiệt đã sớm bố trí, cho dù là Tề Thiên cũng không còn một mình chống đỡ như vừa rồi. Hiện tại bất luận là Tề Thiên tinh thông vạn pháp mạnh mẽ vô biên, hay là Thiên Kiếm đạo nhân công kích sắc bén, ngưu lão nhị, long quy đều dựa theo bố trí của Nhậm Kiệt tìm đến vị trí của mình. Cựu cửu âm dương chấn thần kỳ biến hóa vô cùng, dưới sự khống chế của Nhậm Kiệt, toàn bộ đều sống lại, biến hóa ngàn vạn. Người bên Nhậm Kiệt nhìn Nhậm Kiệt mắng Lý Hằng đến nổi điên, công kích càng thêm hung hãn, lại không hề có chút lo lắng. Đi theo Nhậm Kiệt đã lâu, bọn họ biết rõ Nhậm Kiệt chưa bao giờ làm vậy, bọn họ tin chắc Lý Hằng sẽ chết rất thảm. Vô hình, vô hình, ầm ầm. Lý Hằng thúc đẩy Vẫn Thánh cốc bùng nổ sát trận uy lực vô cùng, còn Nhậm Kiệt dựa vào lực lượng, nắm giữ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, khống chế mọi người bố trí đại trận. Một bên là nơi tuyệt sát sinh ra trong hỗn độn, về sau bị rèn luyện thành. Đại trận tuyệt sát nổi danh vận thánh. Một bên là khống chế đại trận tinh vi. Va chạm như thế, tuyệt đối là lần đầu tiên từ khi khai thiên lập địa, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cho dù có những nơi tuyệt địa, tuyệt sát trận, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra va chạm cỡ này. Mà sức người cũng chưa từng có chuyện chọi cứng với đại trận tuyệt sát thiên địa. Hôm nay, nhậm kiệt đã làm ra. Lần lượt va chạm, chấn động thiên địa, tựa như hai loại lực lượng siêu Việt tự nhiên đang va chạm. Không. Không thể nào. Tại sao lại thế này? lại cản được, cản được với ảnh Lý Hằng dẫn động Vẫn Thánh Cốc bùng nổ công kích mạnh nhất nhưng vẫn không hiệu quả lần lượt bị ngăn cản hoặc là chuyển rời hoặc là đối đầu trực diện hoặc là trong khi dẫn động lực lượng khổng lồ liền đột nhiên xuất hiện vài chỗ có vấn đề điều này làm Lý Hằng càng thêm căm tức bất chấp mọi giá muốn tiêu diệt Nhậm Kiệt thúc đẩy lực lượng Vẫn Thánh Cốc đến cực hạ tiên giới bị hủy không thể bổ sung được linh khí tiếp tục như vậy thì chúng ta không chống đỡ được bao lâu dù là có Nhậm Kiệt khống chế Đại trận phát huy ra huy lực quá sức tưởng tượng, chống lại vẫn thánh cốc cũng không thành vấn đề, nhưng Tề Thiên lại phát hiện ra vấn đề trong đó. Điểm này trước đó hắn đã suy nghĩ, nhưng vì bên trong cựu cựu Âm Dương Trấn Thần kỳ có rất nhiều lực lượng đại thế giới cổ thần vương mà Nhậm Kiệt đã tích lũy, nhất thời cũng không tiêu hao hết. Hơn nữa khi đó dù biết có nguy hiểm, cũng không có ai để thương lượng nghĩ cách. Hiện tại Nhậm Kiệt nắm giữ toàn bộ, hắn liền thả lỏng, lập tức liên lạc Nhậm Kiệt thương lượng chuyện này. Nếu như không giải quyết vấn đề này. Dù nhậm kiệt có thể phát huy đại trận đến tận cùng, chống lại tuyệt sát trận vẫn thánh cốc đoạt thiên địa tạo hóa, vậy cuối cùng cũng chỉ có đường chết. Đường hội, đường hội, sắp tìm được cách rồi. Bây giờ không phải chuyện xấu, cho tới giờ, đánh một trận sống chết, chúng ta tận tình đầu nhập vào sống và chết đi. Ý nghĩa chiến đấu lần này rõ ràng thế nào, cho đến, đến giờ, hắn càng hiểu rõ những gì mà hoàng đế, duy nhất chân thánh, kim sĩ đại bằng, cổ ma suy nghĩ. Hắn sẽ không như bọn họ, vì tìm cơ duyên một trận chiến đột phá không tiếc hủy diệt thiên địa. Nhưng Nhậm Kiệt đến lúc này cũng sẽ không e ngại. Cùng lúc khống chế đại trận chống lại Vân Thánh Quốc, Nhậm Kiệt vẫn đang làm một chuyện khác. Nhậm Kiệt nói thế, Tề Thiên liền nhận ra không đúng, trong lòng thầm ngạc nhiên. Đã đến lúc này, Nhậm Kiệt không tập trung hoàn toàn đối phó Vân Thánh Quốc, lại còn phân tâm làm việc khác. Đổi lại người khác, tuyệt đối sẽ điên, coi như mình cũng sẽ không nhịn được mang to. Dù sao đây là lúc nào, nói sinh tử tổn vong cũng là nhẹ, đây là lúc trời long đất lở, hủy thiên diệt địa. Nhưng Tề Thiên cùng những người nhậm gia, đều đi theo nhậm kiệt một đường đến giờ, tín nhiệm nhậm kiệt gia chủ vô điều kiện. Mặc kệ gia chủ làm gì, bọn họ đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Sẽ có nói, có nhắc nhở, cũng có nói cách nhìn, những gì mình biết cho nhậm kiệt như là Tề Thiên đang làm. Nhưng một khi gia chủ quyết định làm gì, bọn họ sẽ vô điều kiện tiến lên. Kiên trì. với ảnh. Cho nên Tề Thiên không nói nữa, vạn pháp dung hợp biến hóa, Kim Cô Bổng cũng trở về tay hắn. Hiện tại Kim Cô đổng về tay Tề Thiên, mới thật sự phát huy toàn bộ uy thế. Tựa như cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vào tay Nhậm Kiệt, mới phát huy ra uy lực chân chính. Nưu lão nhị đạp mặt đất, cắn nuốt lực lượng tinh hoa vô biên, đồng thời cũng dần ngã sang phía hắn. Long Quy được Nhậm Kiệt hỗ trợ, mai cứng trở thành hỗn độn trí bảo, hiện tại lại thành trận cơ vững chắc nhất, làm Nhậm Kiệt khống chế đại trận biến hóa rất nhiều, có nhiều lựa chọn, phát huy được 1000% uy lực. Thiên kiếm đạo nhân lấy thân làm kiếm, không sợ mọi thứ Hiện tại hắn tựa như Tạ Kiếm trong cận vệ đội khi xưa. Có điều khi đó Tạ Kiếm chỉ là lưỡi kiếm sắc bén khi hợp thể với đại trận của cận vệ đội, còn lúc này Thiên Kiếm đạo nhân chính là lưỡi kiếm sắc bén trong đại trận hiện giờ. Về phần những người khác, ngay cả Hổ Hổ, Nhậm Thiên Hành, Hắc Long Tiên Vương, Kỳ Lân Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Hình Vẫn Tiên Vương, Vân Vực Nhi, Nhậm Thiên Tung, Cổ Tiểu Bà Bốn, chỉ là một phần tử trong đại trận. Mỗi một người đều là kỳ tài ngũ trời, đã từng tung hoành thiên địa, phát triển tương lai càng không lường nhưng bây giờ bọn họ không phải là mình dưới gia chủ khống chế bọn họ chỉ là một phần tử trong đại trận chính vì suy nghĩ này nhậm kiệt thân là gia chủ khống chế đại trận nhậm gia mới có thể khủng bố chưa từng có trong lịch sử chống lại đại trận tuyệt sát thiên địa được xưng vân thánh tuy rằng tổn hao rất lớn nhưng không đến mức bị tiêu diệt trong thời gian ngắn vậy cũng đã rất là khủng bố mà lý hằng không thể nhanh chóng đột phá lúc này đã giận dữ như núi lửa phun trào bành trướng mãnh liệt không thể nén nổi nhưng bây giờ Nhậm Kiệt đang khống chế đại trận, để cho bốn bán thánh đỉnh phong phụ trợ chống đỡ Vân Thánh Quốc, hắn lại bắt đầu làm vài chuyện mà không ai ngờ tới. Chuyện đầu tiên là chế thuốc, trầm tĩnh lại, trầm rãi tổng kết mọi dược phẩm luyện chế theo kiếp này, không ngừng luyện chế thành tài nguyên khổng lồ hiện có trở thành dược phẩm. Bởi vì từ khi mở ra cánh cửa tiên giới, Nhậm Kiệt không phá hủy nó, trực tiếp cho đại quân đánh lên tiên giới, đồng thời lựa chọn chống lại Vân Thánh Quốc, là bởi khi đó Nhậm Kiệt cảm nhận được một tia khí tức đặc biệt trong Vân Thánh Quốc. Không sai. Chính là mùi thuốc, sau đó biết vẫn Thánh Cốc vốn là Thánh Dược Cốc, Nhậm Kiệt gần như đoán được vài điều. Cũng chỉ có Nhậm Kiệt mới cảm nhận được, bởi vì đối với thuốc, Nhậm Kiệt có hiểu biết vượt xa mọi người. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được một loại cảm giác can nguyên, ngay từ đầu Nhậm Kiệt còn kỳ quái, nhưng sau đó Nhậm Kiệt liều hiểu rõ ràng. Năm đó Thánh Dược Cốc một là chống lại kẻ địch, hai là vì luyện chế một viên Thánh Đan có thể người thiên. Nhưng cuối cùng bọn họ thất bại, cuối cùng viên Thánh Đan rơi vào tay duy nhất Trần Thánh. Mà tiên giới không đổi theo Đan Diệu, muốn lấy chân huyết của nàng, lúc trước Nhậm Kiệt cũng được chân huyết tẩm bổ ít nhiều. Sau đó Đan Diệu còn muốn trao tất cả cho Nhậm Kiệt, hắn liền từ chối. Đối với Nhậm Kiệt, chân huyết kia cũng như ngọc hoàn quyết mà hắn đã học, chỉ là thứ có tính giai đoạn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dựa vào nó. Nhưng trong người hắn dung hợp chân huyết, cho nên Nhậm Kiệt cảm thụ vô cùng rõ ràng. Trong người Đan Diệu bất ngờ dung nhập một tia dược tính căn nguyên của thánh dược cốc trước kia trở thành chân huyết bổn mạng, cuối cùng bị tiên giới tra xét được mới muốn có được chân huyết bổn mạng này tiếp tục hoàn thành thánh đan. Dù cho bây giờ không có chứng cứ cụ thể, nhưng Nhậm Kiệt có thể hiểu được, tổ tiên của đan giệu nhất định là có huyết mạch thánh dược gốc mới trở thành như vậy. Cuối cùng đến thế hệ đan giệu mới kích hoạt ra chân huyết, mới có những chuyện về sau. Những tiền căn hậu quả này có nhiều điều không thể nào tra cứu, nhưng Nhậm Kiệt lại từ từ suy đoán, tổng kết ra. Nhưng thứ này không có ý nghĩa lớn với Nhậm Kiệt, hắn coi trọng thật sự là những thứ ẩn chứa trong thánh dược gốc bởi vì ngay cả thánh dược cốc trở thành vẫn thánh quốc hiện tại tồn tại chủ yếu là tiêu diệt bản thánh thậm chí là thánh nhân nhưng lại không có ai phát hiện ra bản chất về phần đối phó những đại trận này nói thật nhậm kiệt không sợ chút nào chuyện này trọng đại nhậm kiệt liền muốn thông qua nó tìm cửa đột phá đương nhiên thứ này không có nắm chắc xác định cho nên nhậm kiệt phải đồng thời chuẩn bị nhiều mặt ngoài bố trí đại trận chống đỡ vẫn thánh quốc chuyện thứ hai nhậm kiệt làm là bên trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ lại hoàn thiện lần nữa Trở thành ban thánh, trải qua nhiều chuyện, mình mở ra thánh địa, thậm chí giúp Long Quy Dung nhập thánh bia hắn mai, làm đạt đến trình độ hỗn độn trí bảo. Bất luận là lực lượng, cảnh giới, kinh nghiệm, nhậm kiệt đều có tiến bộ trên trời. Hơn nữa hiện tại nhậm kiệt còn tập trung rất nhiều bảo vật, liên ghen luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, làm một việc mà không ai mơ tới. Nhưng nhậm kiệt đã làm rất nhiều lần, tôi luyện, tấn thăng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trong khi chiến đấu. Mặc kệ là có cách khác để giải quyết vẫn Thánh Quốc. Cuối cùng cũng không chỉ là đối mặt với Vẫn Thánh Quốc, cho nên mặc kệ vì sao, tăng cường lực lượng của mình thì tuyệt đối sẽ không sai. Chuyện thứ 3, chính là thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo, mở ra đoạn phim trong máy tính vẫn theo mình trước giờ. Hiện tại Nhậm Kiệt đã không cần phải dựa vào lực lượng khổng lồ để mở ra, bởi vì cảnh giới của hắn đã đủ mạnh, chỉ cần thánh hồn là có thể mở ra được đoạn phim này. Vào lúc này, xem cảnh giới thánh nhân luận đạo, lại hoàn toàn không giống trước kia. Mười hò hò mười. chương 823. Ý nghĩ điên cuồng. Lúc này lại mở ra quan sát thánh nhân luận đạo, quả thật có cảm giác giống như cảnh còn người mất. Cho tới bây giờ, Nhậm Kiệt mới xem như thực sự hiểu rõ một câu nói, trước khác nay khác. Với trước đây Nhậm Kiệt đều là nhìn lên, tiếp nhận hun đúc trong thánh nhân luận đạo kia, đến sau này, cho dù là trong mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức như vậy, cũng có thể giúp cho Nhậm Kiệt có tăng lên rất lớn, thế nhưng ở hiện tại coi lại, Nhậm Kiệt phát hiện bất đồng. Đó cũng không phải là thánh nhân chân chính. Nhưng cũng ẩn chứa khí tức khổng lồ, có thể khẳng định, đây là thánh nhân nào đó tới từ thế giới trước khi mình sống lại kia lưu lại. Về phần tình huống cụ thể, hiện giờ nhậm kiệt còn chưa thể tìm kiếm, phát hiện giữa bán thánh và thánh nhân, cũng không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Ngẫm lại, phương thiên địa này từ hỗn độn sơ khai, tới trăm thánh đại chiến, vạn tộc tranh phong, cuối cùng lại không có người nào có thể trở thành thánh nhân. Cho dù là thánh dược cốc năm đó, hoặc các tồn tại nghịch thiên duy nhất chân thánh, cổ thần vương thế thiên bực này đều không được. Còn có một số tồn tại, năm đó không kém bao nhiêu so với bọn họ, đồng dạng là thiên kiêu tuyệt thế, cuối cùng không phải bỏ mình thì châm luân. Vô số vạn năm trôi qua, đường đi khác nhau, công pháp bất đồng, nhưng cuối cùng cũng không có người nào có thể đi thông suốt con đường thánh nhân này, có thể tưởng tượng chuyện này là khó khăn biết bao. Giờ này nhậm kiệt nhìn lại, tuy rằng trợ giúp không lớn, nhưng dường như luôn có một số các thứ gì đó làm cho nhậm kiệt tưởng nhớ. Năm đó lúc ở địa cầu, Mấy vị này đều là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, giờ này không ngờ chính mình lại đạt tới trình độ cách bọn họ chỉ kém nửa bước, cũng có tư cách theo đuổi một bước kia, chỉ riêng điều đó cũng đủ để người ta cảm khái rồi. Những thứ này chỉ là một chút cảm ngộ cùng ý nghĩ trong lòng, lần này nhậm kiệt mở ra đoạn phim, cũng không phải muốn cầu trợ giúp cái gì. Chỉ là đạt tới cảnh giới hiện tại này, hắn mơ hồ cảm nhận được, gốc là gốc, nguồn là nguồn, tìm cội dễ tìm nguồn gốc, chỉ thẳng bản tâm rất trọng yếu. Cho nên hắn dùng thánh hồn mở ra thánh nhân luận đạo luôn cùng theo mình. Đây là một loại thể ngộ, không thể nói cái gì, mà trên thực tế hiện tại Nhậm Kiệt một lúc làm nhiều việc, khó khăn nhất chính là luyện chế dược, bởi vì Nhậm Kiệt muốn thông qua luyện chế dược để dò xét vận thánh cốc đã từng là thánh dược cốc kia. Hắn phải tìm được cảm nhận ngoại ý muốn lúc trước, trong thánh dược cốc này có một tia chân huyết gì đó cộng mình dung hợp với thân thể hắn, Nhậm Kiệt cảm thấy, cái đó rất trọng yếu đối với mình, cũng rất trọng yếu đối với phá giải sát trận của vận thánh cốc lần này. Dĩ nhiên, nhậm kiệt làm hết thể chuyện này, đều là chuẩn bị nhiều mặt, nhiều kế hoạch, hắn muốn thông qua cái này tìm thứ gì đó ẩn dấu của Thánh Dược Cốc. đồng thời hắn luyện chế dược cũng có thể chuyển hóa dược liệu thành dược phẩm. Giờ này nhậm kiệt luyện chế dược phẩm tuyệt đối đủ cường đại, những thứ này có thể quần quận không ngừng trợ giúp người nhậm gia, Giúp cho bọn họ không ngừng đột phá, không ngừng duy trì trạng thái tốt nhất, cho dù cuối cùng không tìm được thứ gì đó của Thánh Dược Cốc năm đó lưu lại trong Vẫn Thánh Quốc, cũng có thể bằng vào lực lượng đánh một trận. Vô số loại dược vật lần lượt hòa tan, nhắm thẳng vào bản chất của chúng, Nhậm Kiệt đã dùng dược liệu ít nhất để luyện chế dược phẩm hữu hiệu nhất. Nhậm Kiệt bắt đầu luyện chế từ dược phẩm cấp bậc thấp nhất, luyện chế mỗi loại, nhằm vào lực lượng bất đồng. Vừa rồi lúc do xét, hắn đã nhìn thấu rõ ràng tình huống của mỗi người nhậm ra hiện tại. Bên này luyện chế dược phẩm xong liền cung cấp cho bọn họ, nên lần nữa cắt tỉa lực lượng thì cắt tỉa lực lượng, nên chữa trị thân thể thì chữa trị thân thể, nên đột phá thì lập tức nhận được đột phá lần nữa điều chỉnh trạng vững của mỗi người bọn họ đến trạng thái tốt nhất cũng để cho đại trận phát huy uy lực đến trạng thái mạnh nhất mà lúc nhậm kiệt luyện chế dược phẩm phương pháp luyện chế khí tức luyện chế dược phẩm quá trình luyện chế dược phẩm toàn bộ là một loại phương thức mang tính chất phô bày tuy rằng thời điểm này lý hằng là cốc linh của vẫn thánh quốc nhưng nhậm kiệt lại xem như láo không tồn tại giống như vẫn thánh quốc này còn có một tồn tại có thể cảm nhận được hắn làm như vậy hắn hắn đang làm gì ở vào thời điểm này hắn đây là Mặc dù Lý Hằng đang điên cuồng thúc giục Vân Thánh Quốc, phát huy uy lực của Tuyệt Sát Đại Trận đến mức tận cùng, hết thể lực lượng cắn nuốt tinh hoa của quân tinh nhuệ Hoàng triều thượng cổ, tiên giới hiên tế, cắn nuốt hơn phân nửa tiên giới trước đó, trừ dùng để tăng cường thánh đan, luyện chế thánh đan ra, còn lại lao điều động toàn bộ lực lượng, lần lượt phát động công kích điên cuồng. Nhưng Lý Hằng cũng rất nhanh chú ý tới Nhậm Kiệt Thân ở trong đó, khống chế cả đại quân Nhậm gia phát huy ra uy lực kinh khủng, có thể đối kháng với Tuyệt Sát Đại Trận của Vân Thánh Quốc. Mà đối với hành động của Nhậm Kiệt Lý Hằng lại không sao giải thích được, càng xem càng mơ hồ. Bởi vì Nhậm Kiệt đang luyện chế dược phẩm, chuyện này ngược lại cũng không có gì. Hắn muốn lâm trận nước tới trôn mới nhảy. Có lẽ đây là vì ở bên trong vẫn Thánh Quốc không thể bổ sung linh khí, hắn muốn dựa vào cái này chống đỡ nhiều thêm một hồi đúng không? Nhưng cố tình hắn luyện chế dược phẩm, từ cao đến thấp, một số dược phẩm vô dụng hắn cũng phô bày. Loại cảm giác này giống như là một tên đệ tử đang phô bày trình độ luyện dược của hắn. Không không đúng, không phải đệ tử Mà giống như là hai người trình độ không sai biệt lắm, hoặc là một người trình độ mạnh hơn đang phô bày thủ pháp, muốn cho người kia nhìn thấy. Con bà nó, đây đây là chuyện gì vậy? Hắn làm cho ai nhìn, là cho mình nhìn sao? Ở vào thời điểm này, hắn không lo lắng có thể bị tiêu diệt, có thể bị giết chết ở chỗ này hay không, hắn còn có lòng thanh thản làm loại chuyện như vậy, hắn điên rồi sao? Ngay từ đầu Lý Hằng chỉ là thầm lấy làm lạ trong lòng, nhưng trong lúc lão công kích điên cuồng, nhậm kiệt luyện chế dược phẩm không ngừng biến hóa khiến người ta càng xem càng giật mình, huyền diệu đến mức làm cho lý hằng tới bây giờ đều với chuyện luyện đan là thần thánh nhất cũng đều ngẩn người, càng ngày càng nghĩ không thông, nhậm kiệt muốn làm cái gì? Bởi vì thật giống như, lúc này là hắn đang phô bày trình độ luyện dược của hắn với mình, nhưng lại không giống đối với vân thánh cốc, mình bây giờ chính là cốc linh của vân thánh cốc, hắn muốn làm gì? cố làm ra vẻ huyền bí, cũng khó thoát khỏi cái chết, chết đi, ầm ầm, nghĩ không thông, khiến cho lý hằng rất là phẫn nộ. Phiền não, rứt khoát gầm lên một tiếng không thèm nghĩ nữa, càng muốn liều mạng tiêu diệt gia chủ nhậm gia này. Nhậm Kiệt thì không hề để ý tới điều đó, hắn vẫn làm việc luyện chế dược phẩm của mình. Đối với Nhậm Kiệt bản thân việc này chính là một loại hưởng thụ. Lúc luyện chế dược phẩm, có thể làm cho tâm tình Nhậm Kiệt vô cùng bình thản, đắm chìm trong đó. Hơn nữa với cảnh giới, lực lượng của hắn hiện tại, lần nữa luyện chế dược phẩm vẫn còn có rất nhiều phát hiện mới, rất nhiều thể ngộ mới, những thứ thể ngộ này dung hợp trong đó, sẽ không ngừng xuất hiện các loại dược phẩm hoàn toàn mới. Biến hóa của dược phẩm mang tính chuyên dùng lại nhiều không kể xiết. Lý Hằng bất an cùng phiền não, cũng có một phần là bởi vì theo Nhậm Kiệt luyện hóa dược phẩm, rồi đưa vào sử dụng, không ngờ uy lực của đại trận Nhậm ra lại mơ hồ không ngừng tăng mạnh. Tuy rằng không phải rõ ràng lắm, nhưng không gián đoạn. Điều này làm cho lão có một loại cảm giác nguy cơ cùng cảm giác bất an. Bên này Nhậm Kiệt vừa luyện chế dược là trọng yếu nhất, nhưng mặt khác, Nhậm Kiệt cũng không bỏ qua rèn luyện cửu cửu âm dương chân thần kỳ. Oh, oh, oh. Cựu cựu âm dương chấn thần kỳ vốn chỉ là một kiện phòng chế phẩm bình thường, nhưng từ khi Nhậm Kiệt chiếm được nó, từ từ rèn luyện, lần lượt lột xác tấn thăng, nên tới nay cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đã sớm vượt qua chấn thần kỳ vốn là kiện nguyên bản kia. Thậm chí giờ này, ở trong tay Nhậm Kiệt, uy lực của nó sớm đã không thua gì hỗn độn trí bảo mạnh nhất trong thiên địa. Nhưng Nhậm Kiệt cũng thấy chưa đủ, thời khắc này coi lại cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, có rất nhiều chỗ hắn không hài lòng lắm. Thời khắc này, Nhậm Kiệt khống chế rèn luyện. Bên trong Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ lóe lên sấm chớp, lửa ngất trời, hơi nước tràn ngập tóm lại các loại lực lượng lần nữa ngưng tụ diễn hóa. Trận pháp bên trong phụ trợ chiến đấu, một bên chiến đấu một bên thúc dục tiến hóa. Từng con cự long thân thể không ngừng co rút, thu nhỏ, nhưng lực lượng cùng trí tuệ lại đang tăng lên. Toàn bộ trong Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, nhậm kiệt chiếm được các loại pháp bảo, các loại tài liệu đều ở trong rèn luyện lần này thêm vào trong đó, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ chậm rãi tăng lên, nhưng vẫn còn kém một chút gì đó không đủ, như vậy là hoàn toàn không đủ. 99 tuần hoàn, sinh sinh không thôi, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, 99 đại trận, con số cực hạn của thiên địa, như vậy. trong ngay mắt, nhậm kiệt đã nghĩ tới một vài thứ, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ còn thiếu một con rồng để chân chính hình thành đại trận cực hạn hoàn chỉnh. mà phương diện tài liệu muốn tấn thăng thành hỗn độn trí bảo hiện nhiên vật phi phàm kia có thể trợ giúp, phải dựa vào các ngươi. hỗn độn trí bảo là pháp bảo thiên địa cực trí do hỗn độn mở ra. Từ hồng hoang thượng cổ tới nay cũng không có mấy kiện hỗn độn trí bảo, Tề Thiên Nhịch Thiên mà đi mạnh mẽ luyện hóa thánh bia thành kim cô đồng cũng còn là dưới tương trợ của Nhậm Kiệt, dùng lực lượng khổng lồ của đại thế giới cổ thần vương duy trì mới thành công. Long Quy thì bởi vì có kỳ ngộ đặc thù, ngoài ra chính là cọng tóc của cổ ma kia. Giờ này Nhậm Kiệt nghĩ lại có lẽ đã gần bằng hỗn độn trí bảo, hẳn là tóc của cổ thần vương lúc cuối cùng lưu lại, còn lại cũng chỉ có bách thánh sơn của duy nhất chân thánh có thể xưng là hỗn đốn trí bảo ngoài ra tối đa có thể có một hai kiện khác chưa từng xuất thế phương thiên địa này vô cùng rộng lớn như vậy qua nhiều năm tháng như vậy mà chỉ có vài kiện hỗn độn trí bảo có thể tưởng tượng được có kinh khủng biết bao mà cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của nhậm kiệt bản thân chính là vượt qua pháp bảo bình thường muốn chân chính tấn thăng thành hỗn độn trí bảo đã khó càng thêm khó nhậm kiệt đã làm đủ chuẩn bị từ trước lần lượt rèn luyện tấn thăng sớm đã rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này đạt tới một trình độ vô cùng kinh khủng Cặp mắt cổ thần vương ở bên trong đã kích hoạt thành mặt trăng mặt trời, đã trở thành một phương thế giới vận chuyển bình thường, Tám con rồng khí linh vượt quá tưởng tượng, mỗi một loại đều là lực lượng cực hạn trong thiên địa tạo thành. Nhưng chỉ những thứ này cũng còn chưa đủ, cho nên thời khắc này ở lúc mấu chốt Nhậm Kiệt lấy ra toàn bộ mảnh vỡ thánh bia, cùng cả khối thánh bia thu thập được trước đây. Ngoài ra, Nhậm Kiệt cũng không ngừng phóng ra lực lượng tích xúc của đại thế giới cổ thần vương, cung cấp động lực khổng lồ bao gồm một số xương cốt đặc thù cùng một số vật không thể luyện hóa thu thập được trên đại thế giới Cổ Thần Vương. Thời khắc này toàn bộ đưa vào trong tấn thăng của Cựu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ. Cổ Thần Vương bắt trước theo đại năng muốn dùng bản thân khai thiên lập địa, tuy rằng chưa từng thành công, nhưng cuối cùng chết đi lực lượng của mình cũng đã tấn thăng đến gần trình độ thánh nhân, lực lượng đó tăng vọt mở rộng ngàn vạn lần. Nhậm Kiệt đã nén ép phần lớn, thời khắc này điên cuồng phong ra, mà chủ yếu chính là dùng để luyện hóa thần cốt, cộng thêm thánh bia của Hỗn Độn mở ra lúc trước. Nhậm Kiệt cũng không chỉ đơn thuần là muốn luyện hóa Thánh Biên này vào Cựu Cựu Âm Dương chấn Thần Kỳ. Thánh Biên này chính là vật khai thiên lập địa, nhưng luyện hóa thành hồn độn trí bảo, có thể trở thành thân thể, có thể làm rất nhiều chuyện khó tin. Mà bằng vào hiểu biết của hắn về nó, thời khắc này sáp nhập vào tinh huyết tâm mạch cuối cùng và lực lượng khổng lồ của Cổ Thần Vương, chỉ vì dựng dục ra một con rồng khí linh cuối cùng cho Cựu Cựu Âm Dương chấn Thần Kỳ. Trong quá trình dựng dục, Thánh Biên dư thừa cùng tất cả thứ tốt của Nhậm Kiệt thu thập đều sẽ luyện hóa đi vào Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ. Nhậm Kiệt cùng một lúc làm nhiều công việc, mà bên trong Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, thánh địa kia từ từ hút vào tinh huyết tâm mạch cổ thần, từ từ sinh ra linh trí, ở dưới thời gian tăng tốc gấp trăm lần của Nhậm Kiệt, từ từ dung hợp với một cây trong chín cây chủ kỳ, trở thành khí linh của nó. Đến giờ này, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đã lần nữa ngưng tụ, xuất hiện chín cây chủ kỳ, mỗi một cây đều kinh thiên động địa, cường đại phi phàm. Mà ở trung quanh một cây đại kỳ cuối cùng Nhậm Kiệt trực tiếp bố trí không gian tăng tốc thời gian, giúp khí linh ở bên trong có thể nhanh chóng dựng dục phát triển mới. Đồng thời lúc này, Nhậm Kiệt vẫn đang tiếp tục luyện chế dược, thủy chung không có cảm giác gì quá lớn. Nhưng trong mơ hồ, loại cảm giác đặc biệt lúc ban đầu cảm nhận được khi bị thuốc dục của vận thánh cốc kia, chỉ có điều là rất yếu. Nhưng Nhậm Kiệt cũng phát hiện, theo lý hàng với thân phận cốc linh này điều động lực lượng vận thánh cốc, mỗi một lần bạo phát đến mạnh nhất, loại cảm giác mơ hồ đó liền mạnh lên một chút, nhưng lại luôn khó mà thực sự chạm tới. Cảm giác mơ hồ đó nhoáng lên một cái rồi biến mất, điều này làm cho người ta rất là nhức đầu. Không được, tuy rằng không có ký thác hy vọng nhiều lắm ở phương diện này, nhưng nhậm kiệt cũng không muốn bỏ qua. Địa phương đã từng là thánh dược cốc giờ này là vẫn thánh cốc chính là thần kỳ nhất sau thời kỳ hỗn độn Sau đó còn trở thành cấm địa kinh khủng nhất trong thiên địa, diệt sát không biết bao nhiêu tồn tại cường đại, càng không biết đã cắn nuốt bao nhiêu tánh mạng, sinh linh, tinh hoa thiên địa. Loại cảm giác đó kỳ diệu như vậy. Không quản ra sao đều phải tranh thủ một chút, nghĩ biện pháp tìm đến chỗ Huyền Diệu chân chính cất dấu bên trong Vĩnh Thánh Cốc kia, không cần nghĩ cũng biết sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Nghĩ đến đây, Nhậm Kiệt quyết định vẫn là nên tiến hành cùng một lúc, làm chuẩn bị nhiều phương diện, phá trận, ứng đối không thể ngừng, tăng lên, tấn thăng, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ là cấp bách, mà nắm bắt một kia cơ hội bên trong Vĩnh Thánh Cốc kia cũng không thể bỏ qua. Nhưng không buông tha là không buông tha, mà phải làm sao mới được? Trong lòng nghĩ biện pháp, đột nhiên Nhậm kiệt có một ý nghĩ, chỉ là phải có chút ít mạo hiểm hoặc nói là điên cuồng. Tuy nhiên một khi thành công, thì khẳng định là một công đôi bà chuyện. Chỉ có điều chuyện này, còn phải trao đổi với tất cả mọi người, cho dù với người nhậm ra rất trung thành với người gia chủ nhậm kiệt, nếu đột nhiên nói chuyện này với bọn họ, cũng rất khó mà nhận được bọn họ ủng hộ, thậm chí ngay cả tề thiên bọn họ đều sẽ phản đối. 16. Ẩm. Bách Thánh Sơn đang run rẩy. kèm theo va chạm lần này, Bạch Thánh Sơn rút nhỏ không ít bên trên có bán thánh đều ở trong lần va chạm này chết đi. Lần va chạm này vô cùng kinh khủng, chỉ là sau khi làm bách thánh sơn bị suy yếu chín thành lực lượng, còn có thể đánh chết một nửa bán thánh ở trên đó có thể thấy rõ uy áp kinh khủng của nó. Duy nhất chân thánh từ trước tới giờ luôn ở trong nửa lòng núi, với tư thái thánh nhân vô địch đối mặt hết thảy. thời khắc này cũng không có ung dung bình tĩnh như trước đây. Lao mong đợi chính là một trận chiến như vậy, nhưng không nghĩ rằng thật sự có người có thể đạt tới độ cao này. Ho oh oh ho oh. ho. Chương 824, ai nguyện ý cùng chết với buồn gia chủ. Ở ngoài ước vạn dặm, hoàng đế được một tầng lông chim màu vàng mang theo một đoàn máu loảng màu vàng bao phủ đang nhìn chăm chú về hướng chiến đấu. Chiến đấu phen này đến cả hoàng đế đều bị dọa cho kinh sợ. Quá kinh cùng đi. Tranh đấu tầng thứ này đã hoàn toàn vượt qua ban thánh. Lông chim màu vàng cùng máu loảng màu vàng này là vì hoàng đế muốn bảng quan theo dõi, kim xí đại bảng sợ hoàng đế bị thương nên cấp cho. Hoàng đế đã hy sinh hết thể đổi lấy thánh đan cho hắn uống vào đã hoàn toàn làm xúc động Kim Xí Đại Bằng, hắn một lòng muốn giết chết duy nhất Chân Thánh, Hoàng Đế còn muốn bảng quan nhìn xem duy nhất Chân Thánh bị đánh chết như thế nào, cho nên hắn liền dùng phương thức này trợ giúp Hoàng Đế có thể ở một bên quan sát. Bởi vì khoảng cách xa, cộng thêm bảo vệ của Kim Xí Đại Bằng, hơn nữa hướng này ở phía sau hắn, hắn sẽ phân ra lực lượng để chiếu cố, thì không cần lo lắng Hoàng Đế sẽ bị liên lụy. Sau đó Kim Xí Đại Bằng lập tức phát động công kích kinh khủng nhất. Sau khi Kim Xí Đại Bằng uống vào Thánh Dan liền kinh khủng dị thường. Mỗi một kích đều dường như hủy thiên diệt địa. Cho dù duy nhất chân thánh có hỗn độn trí bảo đều bị đánh cho chỉ có thể không ngừng chống đỡ, Kim Sí đại bằng thì càng đánh lực lượng càng quần cuộn mãnh liệt, càng đánh càng điên cuồng. Lao không tiếp. Không phải lão tính kế sao? Không phải lão rất mạnh sao? Có hỗn độn trí bảo thì sao chứ? Từ hỗn độn đến hồng hoang, từ hồng hoang đến thượng cổ lão tính kế bao nhiêu vạn năm thì sao chứ? Còn không phải bị ta đánh cho giống như con chó nhà tang? Không phải lão được xưng là duy nhất chân thánh Muốn trở thành chân thánh duy nhất trong thiên địa sao? Đến đây đi. Có thánh nhân bị đánh đến mức chật vật như như lão vậy sao? Si chỉ bằng vào lão cũng xứng xưng là duy nhất chân thánh, còn là chân thánh. Đi chết đi. Trong lòng kim si đại bằng lúc này tràn đầy hận ý, trước đó mới chỉ một kích đã bị duy nhất chân thánh đánh bị thương nặng. Giờ này có thánh đan làm cho lực lượng của hắn đạt tới cùng một cấp bậc với duy nhất chân thánh, vô hạn đến gần thánh nhân, hơn nữa lực lượng của hắn rất quần quận làm cho duy nhất chân thành có hỗn độn trí bảo cũng khó mà chống đỡ. Sau một hồi bạo phát công kích, điên cuồng công kích, mỗi một kích kim sĩ đại bằng đều phát ra một tiếng thét phát tiết, thanh âm này vang dội trong thiên địa, pháp lực vô biên, làm cho cả tiên giới đều tràn đầy thanh âm này. Bởi vì lúc này lực lượng của kim sĩ đại bằng đạt đến cực hạn, nên thanh âm của hắn dường như xuyên thấu tiên giới, làm cho ở hạ giới mơ hồ cảm nhận được, chỉ là nghe không phải rõ ràng như vậy. Đông dạng ở chỗ vẫn thánh cốc của tiên giới. Mặc dù bên ngoài Vận Thánh Quốc có tuyệt sát đại trận, nhưng cũng mơ hồ truyền vào thanh âm của kim sĩ sí đại bằng này. Rất cường đại. Tức chết nhị ra mà. Đầu hốc Lao tứ thế nào lại không dùng tốt một chút, sao hắn không thể nhịn một chút, chịu thua mượn hoàng triều thượng cổ kia làm gì, chờ một lát gặp hắn. Ồ! Là tứ ca. Thật cường đại. Lao tứ Lúc này, tề thiên bọn họ nghe thanh âm của kim sĩ sí đại bằng, trong lòng cũng đều rất giật mình, tuy rằng bởi vì ảnh hưởng của Vận Thánh Quốc. Không thể biết chính xác tình huống bên ngoài, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Tề Thiên chỉ là ý niệm nhoáng lên một cái trong lòng, nhưng ngay sau đó lại lập tức chuyển trở về, lần nữa nói với Nhậm Kiệt. Không được. Làm như vậy, không tốt một cái là hoàn toàn xong đời. Bùn đại gia không đồng ý ngươi làm như vậy, không tin ngươi hỏi những người khác xem, nhưng khẳng định mọi người cũng sẽ không đồng ý cho ngươi làm như vậy. Giờ này lực lượng của Vận Thánh Quốc đã kinh khủng như vậy, nếu như dựa theo lời ngươi nói thì sẽ đạt tới trình độ nào? Thật đến loại trình độ đó, cho dù thánh nhân đến đây cũng chỉ có một đường chết. Tề Thiên không có nhiều tâm tư để ý tới chuyện kim sĩ đại bằng bên kia, là bởi vì bên này phải liều mạng bạo phát mới có thể ngăn chặn uy lực đại trận tuyệt sát kinh khủng của Vẫn Thánh Quốc, mà một mặt còn phải trao đổi với Nhậm Kiệt. Nhất là Nhậm Kiệt vừa mới đưa ra một ý nghĩ điên cuồng như vậy, Tề Thiên là kiên quyết phản đối. Trên thực tế, Nhậm Kiệt cùng một lúc trao đổi với rất nhiều người khác, không có một người nào đồng ý với ý nghĩ này của Nhậm Kiệt. Bởi vì điều đó quả thực quá mức khoa trương. bọn họ bây giờ thân ở trong đó, bản thân cảm nhận được vận thánh quốc này quá kinh khủng, cũng giống như nhậm kiệt nắm trong tay nhậm ra tạo thành đại trận như vậy mới có thể chống cự, nếu không cho dù là một vị bán thánh đơn độc cường đại như thế nào đi nữa, chỉ sợ đều bỏ mình trong vận thánh quốc này, mà người có quan điểm như tề thiên còn không phải số ít. Ra ra con bà ngươi, người điên còn ngốc nữa, ở vào thời điểm này làm như vậy, con bà nó muốn chết à. Ngươi có điên như thế nào đi nữa cũng không thể làm như vậy. Sư phụ không được, ngài đua như thế cũng quá lớn đi. Điều đó, điều đó là không được rồi. Con trai, cha nói ngươi này, cha trước nay không thể giúp ngươi nhiều lắm. Nhậm gia có thể đi tới một bước hôm nay đều là công lao của ngươi, nhưng chuyện này đúng là không được. Lão đại, không phải ta không tin Nhậm Minh, nhưng nhưng chuyện này thật sự không được đâu. Nhậm gia chủ, chúng ta tuy rằng gia nhập Nhậm gia rất muộn, nhưng sớm đã sắp nhập vào trong đó nếu thấy không được ngài hãy nghĩ biện pháp khác, cho dù bảo chúng ta tự bạo hoặc là dùng thánh mạng đi mở ra một con đường khác cũng không thành vấn đề, không sai. vẫn thánh cốc cường đại đến trình độ này, cho dù thánh nhân đến đây đều phải bỏ mạng. van cầu gia chủ, ngài không thể làm như vậy. lần này không chỉ là tề thiên, cùng một lúc nhậm kiệt báo ý nghĩ của hắn cho tất cả mọi người nhất thiết phải biết và nhất thiết phải cần bọn họ phối hợp, không có một người nào không phản đối. có thể bởi vì nếu nhậm kiệt ra lệnh một cái. Đại quân Nhậm gia sẽ không sợ hai hết thảy, chết đều sẽ không tiếc sẽ không có nửa điểm do dự vậy mà thời khắc này lại đều cùng một lòng phản đối ý nghĩ và quyết định điên cuồng này của Nhậm Kiệt. Đừng kích động, đừng kích động, mọi người trước đều đừng kích động như vậy, hãy nghe ta nói. Đan Diệu là nữ nhân của bổn gia chủ, cũng chính là một trong nữ chủ nhân của Nhậm gia có huyết mạch đặc thù bên trong Vận Thánh Cốc này, hơn nữa đã bị kích phát. Lúc trước bổn gia chủ ngoại ý muốn chiếm được một chút huyết mạch phương diện này cho nên có thể cảm nhận được một chút lực lượng đặc thù bên trong vân thánh cốc này, đây cũng là lực lượng của thánh dược cốc năm đó còn lắng đọng lại. Cái này bổn gia chủ cho rằng có thể trợ giúp chúng ta đảo khách thành chủ. Ngoài ra, đây cũng là phương pháp mới của bổn gia chủ, dùng trận chế trận. Các vị yên tâm đi, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của bổn gia chủ sẽ lập tức tấn thăng là hỗn độn trí bảo, mạnh mẽ vượt qua hết thảy. Hơn nữa chỉ cần trong chốc lát là được, chỉ cần tìm được cơ hội này. Hơn nữa nếu như đích thực không được, còn có thể chuyển hóa trận pháp đến lúc đó các vị đã trở thành một phần của đại trận vẫn thánh quốc, các vị có thể ảnh hưởng tới đại trận này. bổn gia chủ nếu thật chi trì không nổi, khẳng định sẽ để các vị trợ giúp. còn có một nguyên nhân khác, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ này tấn thăng, cũng cần một lần áp lực cường đại và ngoại lực đánh sâu vào như vậy. hơn nữa nói thật ra, lý hằng cũng không phải thật sự hoàn toàn không chế vẫn thánh quốc, nếu không trước đây các vị cũng không chi trì nổi cho đến lúc bổn gia chủ từ hạ giới đánh lên tới đây. lần này nhậm kiệt không dùng mệnh lệnh. Nhậm Kiệt chỉ sợ xảy ra vấn đề gì, cho nên trước hết báo cho mọi người biết, để bọn họ cùng trao đổi. Nếu là lệ thường, Nhậm Kiệt chỉ quyết định một cái, khẳng định mọi người đều lập tức đồng ý, nhưng hiện giờ cho dù Nhậm Kiệt giải thích một hồi lâu sau, mấy vị đại thánh tề thiên bọn họ, còn có tất cả mọi người nhậm ra, cũng không có người nào đồng ý, chỉ là có mấy người hư mạo hiểm, hoặc là tính tình đến gần Nhậm Kiệt thì không nói gì thêm nữa. Nhưng những người khác phản ứng vẫn tương đối lớn, bởi vì lần này Nhậm Kiệt quyết định quá điên cuồng Hắn bố trí tất cả mọi người theo trận thế Vẫn Thánh Quốc sắp nhập vào bên trong Vẫn Thánh Quốc, nói cách khác là trợ giúp Lý Hằng tăng lên uy lực đại trận của Vẫn Thánh Quốc, chân chính kích phát lực lượng của Vẫn Thánh Quốc. Hắn muốn nhân cơ hội này tìm đến một kia cơ hội cảm nhận mơ hồ kia, cũng nguyễn lần này thúc đẩy rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Nhưng một khi làm như vậy, hậu quả sẽ kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Hiện tại Vẫn Thánh Quốc đã kinh khủng đến mức này, dễ dàng tiêu diệt bản thánh, tuy rằng không biết thánh nhân là cường đại bao nhiêu nhưng đa số mọi người đều có chung một cảm giác chỉ sợ cho dù thánh nhân đến đây cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra mà bây giờ nhậm kiệt muốn cho mọi người hỗ trợ cùng trung thúc đẩy bạo phát uy thế của vẫn thánh cốc này mạnh hơn loại thuận thế mà làm này nếu như nhậm kiệt cùng làm theo bọn họ cũng không nói gì nhưng quyết định của nhậm kiệt lại là một mình hắn lưu lại ở trung tâm trận pháp những người khác thuận thế thúc giục vẫn thánh cốc trợ giúp lý Hằng thúc giục lực lượng vẫn thánh cốc đến đỉnh phong chân chính điều này bất kể kết quả như thế nào Mọi người cũng khó mà đồng ý, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Lo lắng an nguy của nhậm kiệt nên bọn họ khó có thể chấp nhận ý nghĩ này của nhậm kiệt. Đến thời điểm này, đương nhiên nhậm kiệt sẽ không giấu giếm, cũng là có gì nói cái đó với mọi người, nhưng vẫn như cũ khó mà mọi người chấp nhận. Cộng thêm hiện tại mọi người đều đang toàn lực vận chuyển đại trận chống lại Vẫn Thánh Quốc, hơn nữa thỉnh thoảng nhậm kiệt điều chỉnh cho bọn họ, chỉnh thể tình huống rất vi diệu. Nhất định bọn họ phải toàn lực phối hợp, không thể có bất kỳ trở ngại nào mới được. Nhưng nhậm kiệt lại rất rõ ràng, dù mình nói ra tình huống thật sự, mọi người cũng không muốn hắn mạo hiểm như vậy, không muốn hắn đi làm như vậy, cho dù nhiều lời một chút cũng không có ý nghĩa gì lớn. huống chi ở vào thời điểm hiện tại, cũng không có nhiều thời gian để hắn nói nhiều, hơn nữa nhất thiết phải nắm bắt thời gian, nếu không thì phiền toái. Ta nói ra chủ này, hiện tại buồn đại gia cũng lãnh đạo các huynh đệ xem như đầu nhập vào nhậm gia, ít nhất mọi người hiện ở cùng một chỗ cùng sinh cùng tử. Người đưa ra cái ý nghĩ này quá mức mạo hiểm. Chúng ta chọn lựa biện pháp bảo thủ, thật ra chính là biện pháp cấp tiến cùng bảo thủ. Tuy rằng bổn đại gia chưa bao giờ ngại mạo hiểm, nhưng lần này không được. Nếu như ngươi thật muốn thử, vì để dẫn ra một tia cơ hội ngươi muốn kia, như vậy ngươi chỉ huy mọi người thúc giục đại trận này, bổn đại gia giúp cho ngươi chịu được một hồi. Lúc này, tề thiên lên tiếng, trực tiếp nói rõ sự tình, yên tâm, trong tay bổn đại gia có kim cô bồng, đủ để chống đỡ một hồi. Hơn nữa bổn đại gia có thể để lại phân thân. Đến lúc đó cho dù có điều gì ngoài ý muốn, có gia chủ ngươi ở đây, cũng không cần lo lắng buồn đại gia có chuyện gì. Tề Thiên Vị để cho Nhậm Kiệt đồng ý, cô ý nói rất rõ ràng tình huống của mình, thậm chí nói cho Nhậm Kiệt biết, cho dù hắn chết đi cũng không có chuyện gì, với điều đó để chứng tỏ hắn thích hợp làm chuyện này hơn. Nhậm gia chủ, nhị gia có bí pháp có thể giúp ngươi chống đỡ một hồi, nếu không nhị gia tính thế này, yên tâm, nhị gia có thể để lại thánh hồn bản mạng, đến lúc đó sống lại là được mặc dù là phân biệt liên lạc, nhưng nghĩ tới cùng một chuyện, lưu lão nhị cũng liên lạc với nhậm tiệp. thiên kiếm đạo nhân khó được nói nhiều hơn mấy chữ, gần như đồng thời nói, ta có một thành năm chắc một kiếm đánh chết lý hàng kia. nhậm gia chủ, chuyện đó ta có thể chống đỡ nửa khắc. long quy còn là chậm rãi, nhưng cũng nói, trừ bọn họ ra, nội bộ nhậm gia hiển nhiên cũng có trao đổi. bọn họ không có mấy vị cường đại như vậy, cũng không có khả năng đơn độc đưa ra những lời như vậy, bởi vì trừ mấy vị này. Những người khác ở trong đại trận tuyệt sát vẫn thánh cốc này, căn bản chưa nói tới chống đỡ. Nhưng bọn họ cũng rối rít đưa ra ý kiến sẽ do rất nhiều người hợp thành đại trận lưu lại thay cho nhậm Kiệt. Ngừng! Ngừng! Nhậm Kiệt nghe nói, dở khóc dở cười, vội vàng kêu ngừng rồi nói, Bổn gia chủ cho tới bây giờ không có ý định khẳng khái hy sinh, cũng không có ý định đi tìm riêng tư cho mình, các vị ở chỗ này tranh chấp cái gì với bổn gia chủ mà tranh chấp? Còn có, chuyện cũng hơn xa các vị nghĩ như vậy. Nhậm Kiệt vội vàng quát bảo mọi người ngưng lại, khuyên giải bình thường một chút, muốn nói rõ ràng ý nghĩ của mình. Nhưng nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn hiểu rõ tình huống hiện tại nếu cứ nói tiếp như vậy, cũng chẳng khác nào không nói. Bởi vì quyết định này của mình quá mức kinh khủng, mọi người sẽ không đồng ý. Nhưng Nhậm Kiệt lại biết nhất thiết phải thử một phen, một lần hành động có nhiều hiệu quả như vậy, nếu như có thể phản ngược ngăn được Vận Thánh Cốc này, thì coi như quá tốt rồi. Nghĩ đến đây, Nhậm Kiệt hơi dừng lại một chút, đột nhiên nói. Không sai. Bổn gia chủ cũng biết làm như vậy là rất nguy hiểm, nhưng bổn gia chủ cũng muốn liều một phen như vậy. Nếu không liều một phen như vậy, cho dù chúng ta có thể còn sống đi ra, đại thế giới phía dưới cũng bị hủy diệt, thậm chí phương thiên địa này đều bị hủy diệt. Trong chúng ta có mấy người có thể còn sống? Chuyện bổn gia chủ cần làm không chỉ là ứng phó với vân thánh quốc, mà còn muốn ứng phó với duy nhất Trần thánh. Hoàng đế bọn họ cho nên lần này là nhất thiết phải mạo hiểm. Các vị trước đừng nói gì, hãy nghe bổn gia chủ nói lần này, nhậm kiệt phất tay không cho bất kỳ kẻ nào cơ hội nói chuyện, sau đó nói tiếp, cho dù là nguy hiểm mấy đi nữa, tóm lại có một số việc là phải làm, mà trừ ta ra, các vị đi làm ý nghĩa sẽ khác. bổn gia chủ nơi vậy là rõ rồi chứ. nếu như bổn gia chủ chết đi, trong các ngươi không có mấy người có cơ hội còn sống đi ra, hoặc là dứt khoát đều không có biện pháp còn sống tiếp, cho nên các vị không cần tranh giành với bổn gia chủ, bổn gia chủ chỉ muốn hỏi các vị một câu, ai nguyện ý đi liều mạng với bổn gia chủ? Ai nguyện ý cùng đối mặt tử vong với bổn gia chủ, ai nguyện ý cùng chết với bổn gia chủ. Chính bởi vì mọi người đều là quan tâm suy tính theo một hướng, có một số phương pháp đúng là không có biện pháp thực hiện, Nhậm Kiệt biết bọn họ không lo lắng an nguy của bản thân, nhưng sẽ không để cho mình mạo hiểm như vậy. Nếu như nói thời khắc này cần thiết, cho dù Nhậm Kiệt bảo bất cứ người nào xông vào bên trong vẫn thánh cốc, cho dù biết rõ là một đường chết, cũng không có bất kỳ người nào có mảy may do dự, điểm tự tin này gia chủ đương nhiệm hắn vẫn phải có. Chính vì vậy, Gặp loại chuyện thế này càng khó giải quyết, trao đổi khuyên giải theo cách bình thường hiển nhiên không có hiệu quả lớn lắm, Nhậm Kiệt dứt khoát trực tiếp đổi chiêu số, một câu ai nguyện ý cùng chết với bổn gia chủ, tiếng vọng liền vang dội trong đầu tất cả mọi người. Ho oh oh ho. Oh. Chương 825, khó nhất là còn sống. Thời khắc này, Nhậm Kiệt không đề cập tới chiến đấu, không đề cập tới rèn luyện pháp bảo, không đề cập tới chế ước phản ngược lại vẫn thánh quốc, không nói tới kia cơ hội gì nữa. Cái gì đều không nói ra, Nhậm Kiệt chỉ nói cho mọi người biết Chính là mình muốn đi làm một chuyện điên cuồng, chuyện này sau khi làm, không chỉ là hắn chết, những người khác cũng đều sẽ chết theo. Sau đó liền hỏi một câu, ai nguyện ý cùng chết với bổn gia chủ? Nói rõ ràng chính là đi liều mạng, chính là đi chịu chết, các ngươi ai tới đi, ai muốn đi với bổn gia chủ? Hổ hổ nguyện ý. Hổ hổ không sợ. Sư phụ, cái này còn không đơn giản, có gì đáng sợ chứ? Gia gia con bà ngươi. Nói sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Chết có cái gì đáng sợ, sợ ra ra con bà nó chứ. Lục thúc và lục thẩm mặc dù bây giờ không thể làm đại thụ che chở cho ngươi, giúp cho ngươi che mát lánh lạnh, nhưng chuyện ngươi nghĩ, bất kể là cái gì đều được. Lao đại, sớm nói như vậy thì tốt rồi. Chết có là gì, các huynh đệ đi theo huynh. Ha ha, quả nhiên không hổ là con của nhậm thiên hành ta, quá lợi hại so với cha ngươi, nếu ngươi muốn liều mạng lớn, cha bồi tiếp ngươi. Trời đất sụp đổ. Có thể sống tới hôm nay dĩ nhiên may mắn rồi, nhậm gia chủ xin cứ việc phân phó. Thông khoái. Nhị gia thích ngươi như vậy. À tốt lắm. Nhậm kiệt nói lời này lập tức kích nổ tất cả mọi người nhậm gia nhưng giờ khắc này, mọi người đều không có bất kỳ e ngại gì. Nếu như nhậm kiệt nói muốn một mình mạo hiểm, bọn họ dù thế nào đều sẽ không đồng ý, còn sẽ phối hợp dồn nhậm kiệt vào tử địa Nhưng thời khắc này nhậm kiệt nói thẳng cho bọn họ biết, muốn dẫn bọn họ cùng đi chết, thì không có một người nào cự tuyệt. Bùn đại gia xem như phục ngươi rồi. Tốt lắm, biết rõ ngươi này. Ôi, quên đi. Bùn đại gia bồi tiếp ngươi cùng điên một lần. Tề thiên có chút bất đắc dĩ, vừa ngênh chiến vừa cảm khái nói. Tâm tư của nhậm kiệt hắn hiểu rõ, nhưng không quản ra sao, nhậm kiệt dùng biện pháp như thế, nói ra những lời như thế, hắn cũng biết, đây đúng là nắm bắt hết thể đạo nghĩa đi liều mạng không thể trốn bước. Cho nên cuối cùng Tề thiên cũng không nói thêm gì, hắn cũng không phải người sợ, ý nghĩ của hắn cũng như những người nhậm gia khác. Nếu như nói nhậm kiệt có chuyện gì nguy hiểm cần hắn đi hỗ trợ, thì dù là chuyện nguy hiểm mấy đi nữa hắn đều không e ngại. Cho dù hiện tại nhậm kiệt nói cho hắn biết, bảo hắn nghĩ biện pháp rằng co với vận thánh quốc một chút, tranh thủ tạo cơ hội cho tất cả mọi người chạy đi, hắn cũng không chút do dự. Nhưng hắn thấy nhậm kiệt là thật sự có thể vượt qua chính mình, vượt qua nghịch thiên thất đại thánh bọn họ, chân chính là nhân vật có thể đánh bại duy nhất trần thánh. Đi theo bên cạnh nhậm kiệt lâu như vậy, cho dù hắn không phục thiên địa bực này, không phục hết thảy cũng đều thành tâm bội phục nhậm kiệt, không hy vọng hắn có bất kỳ chuyện gì bất chắc. nhưng thời khắc này hết thảy đã quyết định, vậy không cần nói nhiều làm gì. chuẩn bị, bắt đầu. tiếp theo sau nhậm kiệt nhanh chóng điều chỉnh, sau đó ra lệnh một tiếng. theo nhậm kiệt ra lệnh một tiếng, lập tức có một nhóm người bắt đầu dung nhập vào trong đại trận tuyệt sát của vân thánh quốc. bọn họ lập tức nằm phục trong các bộ phận của đại trận, bởi vì để thuận thế làm theo, trợ giúp thúc đẩy đại trận vân thánh quốc này, giống như là trước đó vốn dùng cường lực ngăn cản sóng biển. Thời khắc này lại đột nhiên theo sóng biển bơi tới phía trước, tự nhiên là bất động. Chuyện gì xảy ra, bọn họ đây là. Thời khắc này, Lý Hằng thân là Cốc Linh, vốn đang điên cùng thúc giục đại trận tuyệt sát Vận Thánh Quốc đột nhiên sừng sốt, trong lúc nhất thời có chút không sao hiểu rõ rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra ba. Nhưng ngay sau đó, người nhậm ra bắt đầu thuận thế làm theo, mượn chỉ dẫn của nhậm kiệt, nghị biện pháp sắp nhập vào bên trong Vận Thánh Quốc. Bọn họ phân tán ra, chiếm cứ các vị trí bất động. Toàn bộ đều là trợ giúp thuốc dục đại trận tuyệt sát của vân Thánh Quốc. 21. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong chớp nhóm này, thiên địa biến đổi, uy thế của vân Thánh Quốc tăng mạnh. Trung quanh cái chắn tiên giới, lúc này không gian đều rung dậy, cùng lúc đó, vốn hào quang của Bách Thánh Sơn từ đầu luôn có thể ngăn chặn lực lượng cắn nuốt của vân Thánh Quốc. Từ từ mở đi, vân Thánh Quốc cũng đang từ từ cắn nuốt bộ phận còn thừa lại của tiên giới. Mặc dù thời khắc này ở trong Bách Thánh Sơn, Duy nhất chân thánh chiến đấu cùng Kim Sĩ Đại Bằng đã đến thời khắc mấu chốt, dưới công kích điên cuồng của Kim Sĩ Đại Bằng, Lao cũng liên tiếp bị thương nặng. Nhưng Bách Thánh Sơn thân là hôn độn trí bảo, uy thế bao phủ thiên địa không thay đổi, có thể làm cho Bách Thánh Sơn co rút lại uy thế. Điều đó hoàn toàn là vì Vận Thánh Quốc trở nên càng cường đại kinh khủng hơn, thật sự có một loại khí thế tuyệt sát thiên địa, diệt tuyệt hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Vận Thánh Quốc? Làm sao có thể kinh khủng như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? thời khắc này duy nhất chân thánh cũng rất là giật mình kinh ngạc ha ha chết đi đi chết đi hôm nay để xem ta làm sao giết chết ngươi kim si đại bằng không quản nhiều như vậy thời khắc này hắn dồn toàn bộ tâm tư vào tiêu diệt duy nhất chân thánh cảm nhận được thế công của duy nhất chân thánh bởi vì vẫn thánh cốc cường thế chân ép áp lực lên bách thánh sơn tăng mạnh làm yếu bất uy thế của lão lập tức kim si đại bằng bạo phát công kích mạnh hơn Hả! hoàng đế rất là ngạc nhiên không nhịn được nhìn về hướng vẫn thánh cốc cho dù là ban thánh Cũng không có biện pháp bằng vào thánh hồn, trong nháy mắt biết tất cả mọi chuyện ở tiên giới, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được lực lượng của vận thánh cốc tăng vọt đã gần vượt qua trình độ của Bách Thánh Sơn. Cho nên mặc dù là Dư Ba cũng ảnh hưởng tới Bách Thánh Sơn. Trong lòng hoàng đế rất kỳ quái, làm sao có thể cường mãnh như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vận thánh cốc bên kia. Hoàng đế có chút suy nghĩ không thông, mơ hồ dường như có một loại lo lắng tận đáy lòng, nhất là nghĩ tới tên nhậm kiệt kia. Tuy rằng ban đầu ở Minh Ngọc Hoàng Triều chẳng qua là một cái phân thân của hắn, một phần phân thân không hoàn chỉnh tâm trí, nhưng khi hết thể phân thân dung hợp là một, ký ức đối với tên nhậm kiệt này cũng vô cùng khắc sâu, có thể nghĩ mà biết ảnh hưởng của nhậm kiệt với hắn. Sau đó lại phát sinh mấy chuyện, sau khi biết biến hóa của nhậm gia, rốt cục hoàng đế cũng nhận ra tên nhậm kiệt này đáng sợ, cho nên cuối cùng mới phải thông báo với Lý Hằng như vậy. Nhưng tình huống bây giờ lại rất quỷ dị, bởi vì đây là vận thánh Quốc trở nên cường đại. Đây coi như là chuyện tốt ư? Mặc dù nghĩ như thế, nhưng hoàng đế vẫn có chút tâm thần không yên, sau đó hắn cao mày nhìn về phía kim sĩ sí đại bằng bên này, chờ đợi chờ đợi Mưu Đồ đã lâu của hắn có kết quả. Đại thế giới sớm đã không còn vẻ huy hoàng, xinh đẹp như lúc trước, núi sông sụp nát, thiên địa biến sắc. Trong bầu trời đầy rẫy các loại lực lượng kỳ dị, cho dù là tiên nhân đi lên cũng có thể chết đi, đừng nói chi là tu luyện giả hạ giới. Thời khắc này, một số người có thể còn sống sót đều là dị số. Bọn họ cũng không thể chạy thoát Bởi vì nơi này căn bản không có chỗ có thể trốn Bọn họ chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Ở trong hư không Một tinh cầu hình trái tim lơ lửng Trung quanh có các loại trận pháp vây quanh Các loại pháp bảo sáp nhập vào trong đó Không gian bên trong vẫn là tương đối ổn định Vô số người nhậm ra đều lưu lại ở trong này Trong này còn có rất nhiều tiểu thế giới Thời khắc này Người nhậm ra từ lâu đã kết thúc cứu viện Người còn lại bọn họ cũng không có biện pháp Bởi vì hiện tại nếu tiếp tục cứu viện chỉ sẽ tổn thất lớn hơn. Ở chỗ trung tâm nhất, Văn Thi Ngữ lặng lặng ngồi ở bên giường, thời khắc này, trên giường Đan Diệu đã mở hai mắt, nhưng nàng cũng không có vội đứng dậy, bởi vì lực lượng trùng quanh thân thể nàng vẫn chưa hấp thu xong. Thi Ngữ tỉ, tiên giới hiện tại đang là dạng gì, phiếu cơm láo đại bọn họ? Đan Diệu nằm ở nơi đó, tuy rằng tạm thời vẫn không thể nhích động, nhưng đã khôi phục thần trí từ lâu, Văn Thi Ngữ thường đến đây tán gẫu với nàng. Thời khắc này nhìn văn thi ngữ, nghe văn thi ngữ nói tình huống bên ngoài, đan Diệu do dự một hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Chỉ là hỏi để hỏi, chính nàng đều không biết nên hỏi thế nào, nói như thế nào. Nàng tin chắc phiếu cơm lão đại lợi hại, không có người nào có thể đối phó được, nhưng loại lo lắng này lại khó mà tránh khỏi, điều này làm cho nàng cảm giác rất là mâu thuẫn. Hẳn là đang đánh nhau rất kịch liệt, cứ nhìn biến hoa ở hạ giới là biết ngay, có lẽ sẽ xuất hiện tình huống xấu nhất. Đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể nghe lời của huynh ấy rời khỏi phương thiên địa này. Thời khắc này, nhậm gia đã xuất ra hết hải tâm. Mặc dù hiện tại bọn họ nơi này có rất nhiều tiểu thế giới của nhậm kiệt bọn họ lập thành, tu luyện giả bên trong, rất nhiều người bình thường. Nhưng đối với văn thi ngữ, lúc này chỉ có đan diệu mới có thể là người cùng cấp với nàng. Cho nên nàng cũng không có che giấu. Đây là chuyện cuối cùng trước khi nhậm kiệt rời đi an bài cho nàng. Lúc này nàng cảm nhận được biến đổi, cảm nhận được biến hóa của trận pháp. Sau cùng nhậm kiệt thông qua thánh hồn truyền về một vài thứ, làm cho nỗi lòng nàng đến bây giờ vẫn khó có thể bình phục. A Đan Diệu vừa nghe nói, lập tức há hốc miệng, sau đó nói, không phải chứ, không phải chứ. Phiếu cơm Lão đại sẽ không có việc gì, huynh ấy là nam nhân của chúng ta, huynh ấy là lợi hại nhất, không có người nào có thể đánh thắng được huynh ấy. Ừm, huynh ấy là ưu tú nhất. Nghe Đan Diệu nói như vậy, trên mặt văn thi ngữ cũng nổi lên màu đỏ hứng nhạt nhạt, bởi vì nhớ tới nhậm kiệt. Cũng nhớ tới một ít chuyện cùng hắn, mỗi khi tưởng tượng những chuyện đó, luôn làm cho người ta vô cùng tưởng nhớ. Chỉ tiếc là chúng ta không thể cùng đi, nếu không cũng không cần buồn trồn thế này. Nói để nói, đan Diệu một lần nữa nói đến đề tài thường nói trước kia, cũng là điểm nàng không vui nhất. Nên biết rằng, dĩ vãng không quản có chuyện gì, cho dù nguy hiểm mấy đi nữa, như thế nào đi nữa nàng cũng không sợ. Bởi vì nàng luôn đi theo bên cạnh lão đại, cho dù thật sự có nguy hiểm gì cũng không sợ hãi. Cùng lắm thì cùng chết với phiếu cơm lao đại thì có gì đáng sợ. Nhưng lần này các nàng không có đi, lại chỉ có thể ở lại chỗ này chờ đợi. Mội đó lại nói như vậy rồi. Cũng may huynh ấy sớm đã nghĩ tới những điều này. Trên thực tế, trước khi mội nói, tận ấy lòng của ta cũng từng nghĩ qua vô số lần, chúng mình không giúp được chuyện gì. Nhưng cuối cùng trước khi huynh ấy đi vào tiên giới đã từng liên lạc với ta, đồng thời nói chuyện một phen, huynh ấy nói với chúng ta câu này, không sợ chết, cũng không phải là dũng cảm nhất cũng như chiến đấu chưa chắc là dũng cảm nhất. Mà người ở hậu phương, không có biện pháp tham chiến, có thể kiên trì chờ đợi mới là người dũng cảm nhất, mới là thống khổ nhất. Người chết trận không cần suy nghĩ nhiều, người sống mới là người chịu tội. Hơn nữa còn là bị hành hạ đau khổ lâu dài. Lần nữa nhắc đến câu nói của nhậm kiệt lúc trước, tuy rằng cảm thấy nhậm kiệt rất vội vàng, nhưng câu nói tâm tình an ủi này nàng vẫn luôn nhớ rất rõ ràng, cho nên lúc văn thi ngựa nhắc tới, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngọt ngào nói, ở trên thế giới này. Người lựa chọn tự sát hoặc là tìm chết, kém xa so với những người kiên trì mà sống kia, dù sao phải có người để gánh chịu một ít chuyện. Huynh ấy tin tưởng vững chắc chuyện của mình làm, cho nên một mực kiên định đi tới phía trước, nhưng cũng nhất định phải thực sự nghĩ tới có chuyện xấu nhất phát sinh. Cho nên huynh ấy để lại chúng ta, chúng ta là hy vọng của huynh ấy, cũng là hy vọng của Nhậm gia, là hy vọng của phương thế giới này. Nghe nói như thế, đan diệu nằm ở nơi đó sớm đã lệ rơi đầy mặt, không có tiếng khóc mà nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Mà văn thi ngữ ở đó lầm bầm nói, nước mắt trên mặt cũng không nhịn được giọt giọt lan xuống. Ho oh oh ho oh. ho. Trường 826, khoảnh khắc như vĩnh hằng với ảnh với ảnh Lúc này vận thánh quốc quả thật đạt đến kinh thiên động địa, khủng bố chưa từng có. Theo nhậm kiệt điều động, người nhậm ra, bao gồm cả đám người tề thiên, đều trước sau lao vào vận thánh quốc, bắt đầu đi theo thúc đẩy đại trợ. Phương thức này cũng không chống đỡ được bao lâu, bởi vì một khi trận thế bị Lý Hằng thay đổi, tiến hành chia cắt diệt trừ. Vậy sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại tựa như vòng quạt xoay tròn, muốn xé nát mọi người, nhưng bọn họ đặt nó ở vị trí tốt hơn, quay nhanh hơn, thổi gió cho nó càng quay nhanh, xé nát càng mạnh hơn. Thế này thế này bọn chúng có bệnh hả? Cái gì thế này? Lại tới nữa, bên này cũng vậy, chúng muốn làm gì? Phân tán ra, chẳng lẽ muốn dùng phương thức này để bỏ trốn, nằm mơ? Không đúng, xảy ra chuyện gì, chỉ để lại một mình nhậm kiệt ở đó. Không phải chứ, điên rồi. Còn nội chiến, bọn chúng muốn giết nhậm kìa. Điên rồi, điên thật rồi. Mở to mắt nhìn những biến hóa, Lý Hằng đã sớm trợn mắt cứng lưỡi, không thể tin nổi. Sau đó cảm thấy đầu góc của mình không đủ xài, quả thật không đoán được đối phương muốn làm gì, rõ ràng là muốn chơi chết gia chủ của chúng mà. Chẳng lẽ những kẻ này đột nhiên tình ngộ, muốn đầu phục vào mình, nhưng dù muốn đầu hàng, cũng nên nói một tiếng chứ, thế này đang chơi trò gì vậy? Bởi vì người nhậm ra gia, gia nhập, thuận thế thúc đẩy vẫn thánh cốc. Nhất là bọn họ đều được nhậm kiệt truyền thụ, dựa vào hiểu biết trận pháp của nhậm kiệt, hiệu quả còn hơn cả Lý Hằng khống chế bình thường. Hiện tại lực lượng của nhậm gia có thể chống đỡ Vân Thánh cốc lâu như vậy, đủ hiểu mạnh mẽ cỡ nào, nếu chuyển sang thúc đẩy, tự nhiên uy thế tăng lên gấp mấy lần. Đây là lý do mà bất cứ ai, ở bất cứ đâu trong thiên địa này, đều cảm nhận được biến hóa. Mà Lý Hằng, bởi vì này Vân Thánh cốc vẫn luôn tăng lên, người nhậm gia biểu hiện khác thường, nhất thời ngây người, cộng thêm vốn có nghi ngờ đúng như nhậm kiệt dự liệu, hắn cũng không lập tức thay đổi trận pháp, vẫn tập trung vào nhậm kiệt. đây là điều nhậm kiệt kỳ vọng. đương nhiên, thật làm ra cảnh này, độ khủng bố cũng vượt qua dự liệu của nhậm kiệt. Ngáy mắt đại trận tuyệt sát áp lực vô biên đè xuống, mất đi các đại thánh như tề thiên chống đỡ, không còn đại trận nhậm ra, hiện tại chỉ còn nhậm kiệt cùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. chỉ trước mắt, thân thể nhậm kiệt bắt đầu vỡ vụn, lực lượng như bị hút sạch. khủng bố hơn là cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng bắt đầu không ổn định. Điều thế giới bên trong đứt gãy, ầm ầm sụp đổ. Vận chuyển cực hạn. Minh, may còn là nhậm kiệt, nếu đổi thành bán thánh khác, tuyệt đối chỉ có chết. Cố chống đỡ, nhậm kiệt điên cuồng vận chuyển cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, không còn đại quân nhậm ra hỗ trợ, trong nháy mắt đối mặt uy áp sống chết, lại phát huy tất cả uy lực của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đến cực hạn. Dưới tử vong, vận chuyển cực hạn, hơn nữa nhậm kiệt chuyển áp lực lên hình thành con rồng khí linh cuối cùng, mượn áp lực này, gen luyện thánh biang ngưng tụ thành rồng khí linh thánh quang bùng lên, sấm sét lấp lóe, ngọn lửa thiêu đốt. khi khí linh thứ 9 dần hình thành, cựu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng xảy ra biến hóa. có điều uy lực vẫn thánh quốc còn lớn hơn cân nhắc, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ rõ ràng không thể nào chống đỡ được đến khi thăng cấp hôn độn chí bảo là đã bị hủy diệt. a mau mau! nhâm kiệt liều mạng chống cự, gào thét. bởi vì hiện tại hắn thật đã đến cực hạn, vận chuyển toàn bộ đến cực hạn, nhưng vẫn không tìm được một kia cơ hội mà hắn cảm ứng được. trong mơ hồ. Cảm thấy vận thánh cốc như phát tán một cỗ dược khí, bởi vì lực lượng quá khổng lồ thúc đẩy, vận thánh cốc như có một chút biến hóa, nhưng vẫn như khó nắm được. Mà thân thể nhậm kiệt, từ sau khi nhập thánh, lần đầu tiên chịu áp lực khủng bố đến thế. Lực xe rách tựa như người phàm gặp phải báo lốc xoáy cấp 12. Chỉ là có thể mượn lực, còn không hoàn toàn sụp đổ, nhưng ngay cả thế, cũng không thể nào chống đỡ lâu hơn. Gia chủ! Gia chủ! Tất cả người nhậm ra thấy nhậm kiệt như có thể bị tiêu diệt biến thành mây khói bất cứ lúc nào, mà lại là do bọn họ thúc đẩy đại trận mới thành như vậy, trong lòng càng thêm đau đớn khó chịu. Nhưng bọn họ đều không còn cách nào, nhưng trong lòng đều nhất trí, một khi nhậm kiệt có chuyện ngã xuống, như vậy tiếp theo bọn họ sẽ không chút do dự, liều mạng hủy diệt chỗ này. Kẻ điên, điên rồi, điên thật rồi bốn. Được. Người muốn điên phải không, muốn chết phải không, muốn chơi phải không, vậy ta để cho người điên. Chết đi. Và ảnh. Lý Hằng sửng sốt hồi lâu. Khi thấy nhậm kiệt làm vậy, người nhậm ra thật không phải đùa giỡn, hắn cũng chóng váng. Cuối cùng, đột nhiên toát ra nụ cười dữ tợn, muốn chết phải không, muốn chơi chứ gì, vậy được, xem ngươi chết thế nào. Lý Hằng hung ác gầm lên, tiếp theo thúc đẩy lực lượng vẫn thánh cốc đến cực hạn chân chính. Và hành, lần này, nhậm kiệt quả thật như bị sét đánh núi đè. Đối với nhậm kiệt, lực lượng, thân thể, thánh hồn, đều như muốn đổ sụp. Cựu cửu âm dương chấn thần kỳ đạt tới cực hạn, vào lúc này. Mọi thứ như ngừng lại. Trong khoảng khắc, nhậm kiệt biết đã đến mức nguy hiểm, nhậm kiệt đã nghĩ kỹ, hắn biết qua khoảng khắc này, có lẽ sẽ là chết. Nhậm kiệt còn một chiêu cuối cùng, phá hủy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, có thể tranh thủ cơ hội giữ được mạng, thậm chí dẫn người sung ra. Nhậm kiệt có thể cảm nhận được, kim cô bổng của tề thiên đã muốn đánh ra cứu rút. Bên hắn, chỉ cần tranh thủ một tia cơ hội là được. Chẳng lẽ, thật không được sao? Thôi vậy, nếu thật không được, Cuối cùng mạnh mẽ lợi dụng lực lượng này dẫn vào trong kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ, thúc đẩy sinh ra con rồng khí linh thứ 9. Sau đó, ông, trong khoảng khắc khi nhậm kiệt sinh ra ý tưởng khác, bất đắc di chuẩn bị chọn phương án khác, giảm bất tính nguy hiểm, không làm tiếp nữa. Đột nhiên, nhậm kiệt cảm thấy trong huyết mạch của mình, có một tia khí tức chấn động. Cảm giác được bên trong chân hỏa bổn mạng, dược phâm mạnh nhất mà mình lựa chế, không ngừng chữa trị thân thể, nó đang kêu vang. Ngay sau đó. Nhậm Kiệt cảm nhận được ở sâu trong Vẫn Thánh cốc, từ khi khai thiên lập địa, hình thành thánh dược cốc vô số và năm, có vô số tinh hoa dược tính lắng đọng. Cố dược tính kia như có linh, ẩn dấu bên trong, lúc trước có một phần bị hậu nhân thánh dược cốc hấp thu, sau đó ẩn dấu, đến thế hệ đan diệu bị kích hoạt, nhưng nó vẫn ẩn nấp trong thánh dược cốc này. Khi thánh dược cốc trở thành Vẫn Thánh cốc, dược tính này hoàn toàn ẩn nấp không ra, mà bây giờ bị kích hoạt mạnh nhất, cộng thêm nhậm kiệt luyện chế dược tính trong người, chân hỏa bồn mạng, huyết mạch bốn Cuối cùng làm Nhậm Kiệt cảm nhận được nó, chỉ trong khoảng khắc, nhưng khoảng khắc cảm ngộ như vĩnh hằng. Nháy mắt Nhậm Kiệt không chế, trực tiếp rút lấy một kia lực lượng đó. Vừa rút lấy, lực thánh hồn trực tiếp dựa vào cảm ứng đặc thù, chìm đắm trong đó. Nơi này là chỗ sâu nhất trong Vẫn Thánh Cốc, thậm chí còn sâu hơn cả những ngọn núi hình thành đại trận tuyệt sát, là một chỗ đặc thù, tích lũy lực lượng đặc biệt. Nhưng có một cỗ lực lượng đặc thù ngăn cách với Vẫn Thánh Cốc, nhưng chúng vốn lại là một thể. Cảm giác này giống như cây đại thụ. Dưới rễ có một số rễ tinh hoa lại bị cưỡng chế ngăn cách, cho dù Lý Hằng trở thành Cốc Linh, nhưng cũng không thể khống chế được trong này. Nếu thời gian lâu dài, có lẽ hắn sẽ phát hiện được, nhưng đáng tiếc quá ngắn, hắn chưa kịp phát hiện ra. Dưới đấy Vận Thánh Cốc còn có một chỗ thần kỳ như vậy, trong này chính là chỗ mà Nhậm Kiệt cảm nhận được. Hiện tại cuối cùng Nhậm Kiệt hiểu được vì sao Lý Hằng trở thành Cốc Linh, vẫn không thể phát huy uy lực Vận Thánh Cốc đến tận cùng. Một mặt là vì hắn mới thành Cốc Linh không lâu. Cảnh giới vốn không đủ cao, không cách nào khống chế trận pháp, những mặt mạnh của vận thánh quốc, khó có thể phát huy được uy thế lớn nhất. Còn một điều trọng yếu nhất chính là chỗ này, bộ phận tinh hoa ở dưới đáy, hắn cũng không thể khống chế. Còn nhậm kiệt dựa vào một kia dược tính huyết mạch đặc thù thánh dược gốc, thu được từ đăng diệu, cộng thêm hai lần cơ hội, một lần là mở ra cánh cửa tiên giới, vận thánh quốc mới bị thúc đẩy. Lần này là nhậm kiệt cưỡng chế tạo ra cơ hội, khoảng khắc cảm thụ như vĩnh hằng. Điều này cũng làm cảnh giới của Nhậm Kiệt tăng lên nhiều, trong khoảnh khắc, mọi thứ bên ngoài trở nên chậm chạp, nhưng so với lực lượng tinh hoa vẫn thánh cốc, dung hợp hấp thu, khống chế dư tính, thời gian tựa như ngừng lại. Ở trong trạng thái đặc thù này, Nhậm Kiệt thu được dư tính, nhanh chóng luyện hóa. Mạnh. Thân thể của Nhậm Kiệt ngừng vỡ vụn, mạnh mẽ khôi phục. Trong người tỏa ra dược tính vô cùng mạnh mẽ, tính chất không thua gì thánh đan. Như vậy còn không đủ thành thánh, nhưng đủ cho lực lượng của Nhậm Kiệt tăng vọt khiến hắn có lý giải hoàn toàn mới về dược phẩm. Khoảnh khắc hấp thu tinh hoa, kinh nghiệm ngàn vạn năm của thánh dược cốc, từ trong dược tính biến hóa, Nhậm Kiệt cảm nhận được rất nhiều thứ, tựa như mọi thứ trong ngàn vạn năm của thánh dược cốc đều chuyển sang. Cũng may là cảnh giới của Nhậm Kiệt đủ cao, có thể hiểu được, lĩnh ngộ những thứ này. Bằng không, sẽ không thể nào cảm thụ ra tích lũy mờ nhạt trong dược tính. Hiện tại lực lượng của Nhậm Kiệt một hơi tăng vọt, vỡ vụn, chữa trị, vỡ vụn, lại chữa trị, đã đạt đến cùng độ cao với Ti Tiên. Kim xí đại bằng duy nhất chân thánh cảnh giới của Nhậm Kiệt tăng lên dẫn vào lực lượng dự tính cộng thêm cảm nộ khoảnh khắc như vĩnh hằng nháy mắt thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ sinh ra khí linh thứ chín dẫn vào một chút tinh hoa thánh dược gốc vốn có thánh địa các loại lực lượng tinh huyết tâm mạch cổ thần vương bốn hỗ trợ có ngoại lực đè ép hiện tại cảnh giới của Nhậm Kiệt tăng lên cuối cùng thúc đẩy và hành đột nhiên chấn động vang dền sau đó là tiếng rồng ngầm thánh quang lói lên. Một con rồng phát tán dược lực càng mạnh hơn và thở ra. Một cây chủ kỳ cuối cùng trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã biến hóa. Trình thể cửu cửu âm dương chấn thần kỳ sinh ra rung động cũng biến hóa âm ầm, lượng biến dẫn tới chất biến, lại thăng cấp. Hơn nữa trực tiếp thăng cấp thành hỗn độn trí bảo. Chín con rồng khí linh, một cái thánh bịa cuối cùng, dược tính tinh hoa thánh dược cốc ngưng tụ thành rồng bay lên. Thánh dược cốc, thánh bịa, sau này gọi người là thánh dược long. Nhìn con rồng này, trong lòng khẽ động, nhận kiệt liền đặt một cái tên. Kỳ thật tên gì cũng không quan trọng, mặc kệ nhậm kiệt gọi thế nào, sinh linh do nhậm kiệt chế tạo ra đều sẽ thích, phát ra tiếng gầm vui sướng. Chín con rồng gầm vang kinh thiên địa, thăng cấp hỗn độn trí bảo sinh ra biến hóa to lớn, nhậm kiệt cũng không lãng phí lực lượng này, trực tiếp dẫn động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hình thành đại trận đánh về phía Vẫn Thánh Quốc. Xong. Hành động. Nghịch chuyển đại trận. Hiện tại, chỉ trong khoảng khắc đã quyết định tất cả, biến hóa như vĩnh hằng, làm xong mọi chuyện, nhậm kiệt lập tức thông báo cho mọi người. Kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp hôn độn trí bảo, lực lượng của mình đến cực hạn vận chuyển lực lượng thánh dược cốc tích lũy, lực lượng bành trướng. Quát một tiếng, tề thiên bùng nổ trước tiên, kim cô đồng trực tiếp đánh xuyên qua thiên địa. Một đạo kiếm quang, tuy rằng suy yếu 99%, nhưng cũng tìm được khí linh lý hẳng. Đồng thời, Long Quy, Ngưu Láo Nhị, Hổ Hổ, mọi người nhậm ra đều ra tay, trong khoảng khắc mọi chuyện xảy ra nghịch chuyển, phản kích bắt đầu. chương 827, Khống chế Vân cốc. Bởi vì ngay từ đầu nhậm kiệt đã nói cho bọn họ, một khi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp thành hôn độn trí bảo, hoặc là hắn có tiến bộ tăng lên, hoặc là vẫn thánh cốc có phản ứng đặc biệt, bọn họ sẽ lập tức tiến hành trận chiến nghịch chuyển. Nói cách khác, bắt đầu toàn lực công kích, áp chế, phản kích vẫn thánh quốc. Vốn bọn họ đều không ngờ thời điểm này sẽ tới, bởi vì hôn độn trí bảo nào có dễ thành như vậy. Món nào không trải qua mấy vạn năm, tiêu hao trí bảo thiên địa mới luyện thành, húng gì là vào lúc này. Mà Vẫn Thánh Quốc có phản ứng đặc biệt, bọn họ càng không rõ về phần nói Nhậm Kiệt tăng lên, vẫn có chút mong chờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại Nhậm Đại gia chủ đã là bàn Thánh, làm sao dễ dàng tăng lên. Nhưng bây giờ, tất cả những chuyện không thể đều đã xảy ra, trên người Nhậm Kiệt tràn ngập lực lượng cùng bạo, có thể chống đỡ uy lực hủy diệt của Vẫn Thánh Quốc. Lực lượng của hắn bành trướng dữ dội, kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ thật sự thăng cấp thành hỗn độn trí chí bảo, chín dòng khí linh bay lên bay xuống phối hợp đại trận hình thành uy áp vô biên. Hắn hắn sao lại thế này? Đó là cố lực lượng này không thua gì Thánh Đan, chẳng lẽ hắn có Thánh Đan? Không, không thể nào. Lý Hằng nhìn biến hóa mà ngây người, bởi vì trước đó hắn vừa thấy Kim Sý Đại Bằng dùng Thánh Đan, cảm thụ loại lực lượng đó, hiện tại nhìn nhậm kiệt biến hóa, làm hắn lập tức nghĩ tới điều này. Ngẫm lại, làm hắn không thể tin nổi. Thánh Đan là do Thánh Dược Cốc năm đó không tiếc mọi giá, dốc lực cả tộc, vô số pháp bảo cộng thêm lợi dụng đại trận tuyệt sắt vẫn thánh cốc giết chết vô số tồn tại mạnh mẽ mới luyện chế thành nhưng còn không hoàn chỉnh sau đó trải qua luyện chế vạn năm cuối cùng bỏ thêm một tia chân huyết huyết mạch thánh dược cốc, cùng với hoàng tộc thượng cổ tinh nhuệ tiên giới cùng phần lớn tinh hoa của tiên giới mới gần như sắp hoàn chỉnh trong trời đất này chỉ có một loại thánh đan làm cho bán thánh tăng lên một bước vô hạn gần tới thánh nhân làm sao còn có người khác làm ra được điều này điều này tuyệt đối không thể lý hằng như bị kích thích lúc này quên hết chỉ nhìn chằm chằm Nhậm Kiệt không tin nổi điều này là thật. Còn nhớ bổn gia chủ đã nói gì? Ngươi căn bản không thể phát huy được lực lượng của Vận Thánh Cốc. Hiện tại để cho ngươi xem chỗ lợi hại chân chính của Vận Thánh Cốc. Vâng. Hiện tại lực lượng của Nhậm Kiệt đã đến cực hạn. Thông qua lực lượng tinh hoa được bảo tồn, Nhậm Kiệt cảm nhận được thứ mà Thánh Dược Cốc để lại. Điều này làm cho không chỉ lực lượng tăng lên, cảnh giới của Nhậm Kiệt cũng tăng lên nhiều. Hiện tại mở ra Thánh Nhân Luận Đạo, nhưng bây giờ không phải Thánh Nhân Luận Đạo rút hắn. Mà là bản thân Nhậm Kiệt có cảm nộ, đi lên con đường của riêng mình. Nhậm Kiệt cảm giác, hắn mơ hồ đi tới trước mặt các thánh nhân. Mặt đối mặt nhìn bọn họ, cảm thụ hơi thở đó, chỉ tăng lên một chút xíu, làm hắn có nhận thức hoàn toàn mới về cảnh giới thánh nhân luận đạo. Đoạn phim này như có linh tính độc đáo, tuy rằng trí tuệ như bị loại bỏ, nhưng linh này này rất đặc biệt. Nhậm Kiệt còn không nói rõ được, rốt cuộc là gì, nhưng mơ hồ chạm tới bản chất được đoạn phim thánh nhân luận đạo. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện trước mắt. Tiếp đó nhậm kiệt đã về hiện thực, thừa lúc lý hẳng chấn động, nhậm kiệt quát lên. Bởi vì mọi người nhậm ra đã hành động, hắn cũng nhất định phải ra tay. Nhậm kiệt thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hiện tại đã đạt đến hỗn độn trí bảo, có 9 con rồng khí linh, uy thế mạnh mẽ quá sức tưởng tượng. Đại thế giới ở bên trong gần như hủy diệt lại được tái lập, tràn đầy sức sống, không ngừng mở rộng. Trời cao hơn, đất rộng hơn, những thứ vốn không tồn tại cũng xuất hiện. Ở trong thế giới này, có dược tính Những vi sinh vật của riêng thế giới này đang sinh ra. Ở trong không gian, lại có những ngôi sao xuất hiện, có xu hướng biến thành thế giới chân chính. Có thể nói, mọi thứ của Nhậm Kiệt đều đang biến hóa. Thánh hồn của Nhậm Kiệt nhập vào Vẫn Thánh Quốc, đã dung hợp lực lượng bên trong, không ngừng hấp thu một phần. Mượn điều này, Nhậm Kiệt đã nắm giữ một tia lực lượng dưới đáy Vẫn Thánh Quốc. Cho nên Nhậm Kiệt nói xong, đã cắt đứt mọi liên hệ với phần đáy Vẫn Thánh Quốc. Tuy rằng Lý Hằng trở thành Cốc Linh, Vẫn chưa thể phát hiện bí ẩn bên dưới đáy Vận Thánh Quốc có dược tính tinh hoa lắng động từ thời Thánh Dược Cốc, Nhưng mà, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, thông qua hiến tế, điều động, đủ các cách có thể kích hoạt được một chút lực lượng của Vận Thánh Quốc. Trước đó Lý hàng luyện chế Thánh Đan, làm cho Thánh Đan không ngừng hoàn thiện gần tới hoàn thiện, chính là dùng phương thức hiến tế, cắn nuốt kích hoạt ra tinh hoa dược tính. Chẳng qua bọn họ chỉ biết mặt ngoài, không hiểu rõ gốc dễ. Cho nên mới nói, Vận Thánh Quốc vẫn không ngừng được dưới đáy chi viện Bây giờ các liền có tác dụng lớn. Không chỉ cắt đứt, Nhậm Kiệt còn dung hợp cố lực lượng này, bắt đầu kiểm chế vận thánh cốc từ căn bản, kể cả cốc linh lý hằng. Chỉ dựa vào ngươi, thật cho rằng ngươi đã thành thánh. Tuy rằng Lý Hằng chấn động ngẩng người, nhưng hắn vẫn lập tức có phản ứng, lại điều động lực lượng đại trận tuyệt sát, muốn xông lên tiêu diệt Nhậm Kiệt. Nhưng vừa điều động, hắn lập tức cảm nhận không đúng, tựa như động cơ yếu đi, lập tức phát hiện có lỗi. Giống như lốc xoáy cấp 12, đột nhiên biến thành cấp 10, lại còn thiếu trung tâm duy trì. Công kích vẫn như thường, nhưng uy thế đã kém xa trước đó. Sao sao lại thế này, sao lại thế được, là bọn chúng ngăn cản, không thể nào, bọn chúng không thể có bản lĩnh này, sao lại thế này. A Lý Hằng tự nhiên nhận ra không đúng, điên cuồng tra xét nguyên nhân, nhưng trận pháp bên trong vận Thánh Quốc vẫn như thường, trung tâm cũng không thành vấn đề. Hắn đã hóa thân thành cốc linh, nhưng kiểm tra xong, vẫn không phát hiện vấn đề. Mà bảo người nhậm ra ngăn cản, hắn càng không tin, bọn họ chống đỡ sẽ ảnh hưởng đại trận nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng lớn như thế, cảm giác như lực bất tòng tâm. Bùm bùm bùm. Ờ bốn. Mọi người đang chống đỡ liền bị đại trận tuyệt sát trọng thương, dù sao lúc này bọn họ không ở một chỗ, phân tán ra, dù lực lượng có mạnh, nhưng so với Vân Thánh quốc thì vẫn yếu ớt. Cũng may bởi vì lực lượng chủ yếu nhắm vào Nhậm Kiệt, hơn nữa lực lượng căn nguyên của Vân Thánh quốc đã bị cắt đứt, làm không còn lực lượng nối tiếp, cho nên người nhậm ra cũng chỉ bị thương nhẹ. Nhậm Kiệt ở trong trung tâm, uy thế ngập trời, Một mình chống lại uy lực sát trận vô biên, phối hợp lực lượng vào ngoài. Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Không. Không thể nào. Sao lại thế này? Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Tuy rằng uy thế vẫn hung hãn, ngay cả nhậm kiệt lúc này cũng chống đỡ không nổi, nhưng bản thân Lý Hằng cảm nhận được biến hóa, không còn sức tiếp tục. Tuy rằng hắn vẫn là khí linh, nhưng Lý Hằng lại cảm thấy sợ hãi. Quá tà môn, từ khi nhậm kiệt xông vào, mọi chuyện liền trở nên tà môn quỷ dị. Kẻ này thật không bình thường. Nhưng sao lại thế này, mình là khí linh vẫn thánh quốc, thân thể mình bị động tay chân, bản thân lại không phát hiện, thật khó tin. Mặc kệ Lý Hằng nghĩ thế nào cũng không hiểu được là vì sao, điều này không thể. Ha ha. Tuy rằng bổn đại gia không biết ngươi làm gì, nhưng mà thật sảng khoái, phá cho bổn đại gia. Vânh. Tề thiên sung lên, khỉ đột khổng lồ, bởi vì hắn tăng lên một bước, lực lượng ngang với duy nhất chân thánh năm đó, hiện tại lại càng khủng bố. Nhất là cầm hôn độn trí bảo. Tuy rằng cũng bị chấn cho đấm máu, nhưng công kích dữ dội, vẫn đánh nát một số ngọn núi nhỏ trong vận thánh quốc. Trận pháp xung quanh bị ảnh hưởng, buộc trận pháp phải chuyển sang chỗ khác, làm trận pháp biến đổi, uy lực càng thêm yếu. Những người khác ở những hướng khác không hung hãn như hắn, đều đều ra tay. Vẫn luôn liều mạng với vận thánh quốc, làm sao không cảm nhận được có biến đổi. Kinh người quá đáng, các ngươi chết đi bốn. Lý Hằng sắp điên, nhất thời khó làm gì được nhậm kiệt, bị những người khác liên tục công kích vào vận thánh quốc. Liền như làm bản thể của hắn bị thương, hắn liền nổi giận, muốn giết những người nhậm ra. Cho đến giờ, tuy rằng hắn không có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, nhưng mơ hồ phát hiện ra, người nhậm ra một mình thì có lẽ rất yếu, nhưng bọn họ liên thủ lại liền tạo ra uy lực khủng bố quá sức tưởng tượng. Quan điểm của hắn luôn giống hoàng đế, đều không cho rằng số lượng có thể quyết định cái gì, dù sao đến trình độ này, số lượng căn bản là vô dụng. Cho nên bọn họ mới từ bỏ hoàng triều thượng cổ cùng tinh nhuệ theo bọn họ đánh lên tiền giới. Cuối cùng trôn vùi tất cả chỉ vì một viên thánh đan. Nhưng lúc này Lý Hằng lại sợ những người Nhậm ra hoàn toàn lật đổ quan niệm cùng suy nghĩ của hắn trước giờ. Lực lượng liên hợp của bọn họ quá khủng bố, không thể tưởng tượng. Khinh ngươi thì sao, còn luyện hóa ngươi nữa. Mọi người chuẩn bị xem chỉ thị của bổn gia chủ lấy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ làm chuẩn phối hợp với nó, bổn gia chủ khống chế vẫn thánh quốc. Vô hình nói xong, Nhậm Kiệt vung tay cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lập tức tản ra. Những điểm mấu chốt trong Vẫn thánh Quốc đều có cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, 9 cây chủ kỳ ở cạnh nhậm kiệt, những cây cờ khác vòng quanh, người nhậm ra an ý phối hợp tới những tiếp điểm trận pháp. Những chỗ này đều có thể cộng hưởng với tinh túy dược tính bị nhậm kiệt khống chế. Lần này liền như đòn chí mạng, khiến cho lý hàng định buông ra bùng nổ, liền như lục bình không gốc, mất đi chỗ dựa, lực lượng giảm mạnh, tựa như bị hút sạch, hơn nữa còn rút sạch nhanh chóng. Đáng sợ hơn là lực lượng của nhậm kiệt còn đang không ngừng tăng lên. Không. Sao lại thế này? Lý Hằng kinh hô, không ngờ tình huống đột ngột xoay chuyển, nhậm kiệt tự dưng lại nổi điên, người nhậm gia cũng điên theo, sau đó lực lượng của hắn tăng vọt, pháp bảo thăng cấp, còn mình lại bóng mất sức. Cho đến giờ, liên liên biến thành thế này, hắn cảm thấy không còn là mình, hắn không thể khống chế vận thánh cốc phát huy ra huy lực chân chính. Có điều hắn không hiểu được, sao lại bị ngăn cách, lực lượng không lưu thông? Chơi ạ! Sao lại thế này, mình là cốc linh của vận thánh cốc? Làm sao đối phương biết được nhược điểm trong trận pháp Vẫn Thánh Quốc còn hơn cả mình, chỗ nào có vấn đề. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội hỏi, nhậm kiệt lười để ý tới hắn, nắm lấy cơ hội, thôi đâu mà nói nhảm. Trực tiếp cho mọi người nhậm ra phối hợp, một hơi trực tiếp khống chế luyện hóa Vẫn Thánh Quốc. Đương nhiên, chuyện đầu tiên là hủy diệt Lý Hằng, sau đó mới chân chính khống chế Vẫn Thánh Quốc, nắm giữ cố lực lượng này. Bởi vì nhậm kiệt đột phá, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp nhất là nắm giữ được tinh túy dược tính lắng động dưới đáy thánh dược cốc, Nhậm Kiệt mơ hồ cảm nhận được một bên kia tiên giới đã xảy ra chuyện càng khủng bố hơn. Chương 828, toàn tính của hoàng đế. Hỗn độn trí bảo, được xưng là thiên địa hủy diệt cũng sẽ không tha xuống, nhưng lúc này cũng không thể trốn thoát, đủ hiểu trận chiến này khủng bố cỡ nào. Bách Thánh Sơn bị phá hủy một nửa, nửa bên người của duy nhất chân thánh không ngừng bị lực lượng cắn uốt, tái sinh. Hắn đang chống đỡ, liều mạng vận chuyển lực lượng, nhưng đã hoàn toàn cùng đường. Ha ha ha, ở bên kia, kim si đại bằng cũng không tốt hơn duy nhất chân thánh bao nhiêu, nhưng lại không để ý, lông chim tiêu đốt, nếu không phải lực lượng thánh đan vẫn chưa hao hết, không ngừng giúp tái sinh, vậy thì hắn đã sớm ngã xuống. Cuối cùng dốc toàn lực chém giết, lưỡng bại câu thương với duy nhất chân thánh, hắn đã phá hủy bách thánh sơn, còn chính hắn cũng bị trọng thương khủng bố. Nhưng hắn vẫn không để ý, nhìn chằm chằm duy nhất chân thánh, thấy không, trong người ta còn có lực lượng thánh đan, ta sẽ khôi phục nhanh hơn ngươi, ta sẽ ăn luôn ngươi duy nhất chân thánh, ta khinh. ha ha, hừ, chết tới nơi còn không biết, xem đằng sau ngươi, ngươi thật cho rằng thế gian còn có chuyện tốt như vậy sao? duy nhất chân thánh hừ lạnh, tiếng nói vang vọng chân trời. cùng lúc, hoàng đế đã lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu kim xí sí đại bằng, đã trọng thương đấm máu, cả người bị pháp tắc thiên đạo cuốn quanh. vâng, ngay khi duy nhất chân thánh vừa nói, hoàng đế đưa hai tay huấn xuống, tiếng rồng ngâm vang lên, thánh quang bao phủ, một chiếc ngọc tỷ chậm rãi hình thành. Đây là ngọc tỷ chân chính, không như trước kia, tỏa ra uy nghiêm đế vương hùng mạnh thuần khiết. Tuy rằng bản thể của kim sĩ sí đại bằng to lớn vô biên, nhưng ở dưới ngọc tỷ này, vẫn bị bao trùm, đồng thời phối hợp lực lượng cắn nuốt trên người hoàng đế, thì ra là muốn trực tiếp cắn nuốt kim sĩ sí đại bằng. Lưỡng bại câu thương, trong khi kim sĩ sí đại bằng lưỡng bại câu thương với duy nhất trần thánh, cuối cùng hoàng đế ra tay, hắn muốn cắn nuốt kim sĩ sí đại bằng. ha <cười> bốn, <cười> Quả nhiên, ngươi vẫn làm thế, thật cho rằng bổn thánh không biết sao thần thông này là bổn thánh dạy cho ngươi, ngươi thật nghĩ rằng bây giờ có thể hất tay trên với anh bốn? Tuy rằng kim sĩ đại bằng vẫn cảm kích hoàng đế, nhưng rõ ràng vẫn không chân chính tín nhiệm hoàng đế, hiện tại cũng không lấy làm bất ngờ. Một là mặc kệ trời long đất lở, hắn cũng sẽ không ngừng đối phó duy nhất chân thánh; mặt khác, hắn vẫn coi lòng tin, dù trọng thương, hoàng đế cũng không làm gì được hắn. Lực cắn nuốt trong người kim sĩ đại bằng càng thêm hung hãn, có xu thế phản công, cắn nuốt ngược lại hoàng đế. duy nhất chân thánh thấy vậy. Lập tức điều chỉnh, tranh thủ thời gian mau khôi phục lực lượng. Hắn cũng biết khiêu khích như vậy không có ý nghĩa gì, vừa rồi là nhắc nhở kim sĩ sí đại bằng, chỉ sợ con chim ngốc này không phát hiện, giờ hắn phát hiện thì được rồi. Dù sao duy nhất chân thánh không muốn thật để cho ta làm ngư ông đắc lợi. Hắn chiến đấu với kim sĩ sí đại bằng, chỉ là vì đi ra một bước cuối cùng, nếu thật để cho người khác nhặt tiện nghi, vậy thì quá mất mặt. Cho nên nghe kim sĩ sí đại bằng đã nhận ra, xem hắn phản kích, duy nhất chân thánh cũng không để ý nữa. Chỉ là khi hoàng đế lấy ra ngọc tỷ, hắn liền biến sắc, bởi vì này nó không giống ngọc tỷ mà hoàng đế sử dụng theo những gì hắn biết. Hắn cảm nhận được, ngọc tỷ này cũng là một món hôn độn trí bảo, hẳn là ai đó luyện chế thành, nhưng còn chưa hiện thế. Mơ hồ đoán được, hẳn là hoàng đế hoàng triều thượng cổ vạn năm trước để lại. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần kim si đại bằng có phòng bị, dù hoàng đế có hôn độn trí bảo, cũng không thể làm gì được trong thời gian ngắn. Hừ! Châm thả ngươi ra, ngươi đã thần phục lấy cớ khác chỉ là giả, chấm cho ngươi cơ hội báo thủ, còn cho ngươi dùng thánh đan, đáng tiếc chính ngươi không đủ mạnh, không thể hoàn thành, vậy chuyện còn lại giao cho chấm, chấm sẽ tự mình hoàn thành. Lúc này hoàng đế hoàn toàn không che giấu nữa, ngự trên ngọc tỷ, đây là hỗn độn trí bảo, là bài tẩy cuối cùng mà hắn chưa từng lấy ra. Lúc này dẫn động uy lực ngọc tỷ, dù sao kim si đại bằng quá mạnh mẽ, bây giờ tùy tiện một đòn đều có thể đánh chết bán thánh bình thường. Nhưng đồng thời, hoàng đế cũng không che giấu lực lượng của hắn nữa uy thế thánh hoàng hiện ra, tựa như muốn đích thân ra tay trừng phạt thần tử. Ha ha bốn, thánh quang lóe lên trên người kim sĩ đại bằng, thánh đan còn đang phát huy tác dụng, thân thể muốn sụp đổ của hắn đang khôi phục, vẫn có sức cắn nuốt ngược lại, cười to nói, thật cho rằng bổn thánh là thần tử của ngươi hả? Không biết sống chết, vốn là ngươi ngoan ngoãn phối hợp, bổn thánh cũng sẽ thực hiện hứa hẹn lúc trước, giết lão già này, sau đó giao thứ cho má đó cho ngươi. vốn bổn thánh cũng không có hứng thú với thứ này, nhưng bây giờ chính ngươi muốn chết vậy không trách ai được với ảnh kim sĩ đại bằng phản ứng thúc đẩy lực lượng cắn nuốt muốn kéo hoàng đế vào bụng lần này cho dù hoàng đế có ngọc tỷ bảo hộ nhưng lực lượng bản thân như bị kim sĩ đại bằng áp chế gắt gao giống như sư phụ dạy đồ đệ trèo lại một chiêu, rõ ràng lực cắn nuốt của kim sĩ đại bằng vượt xa hoàng đế lúc trước kim sĩ đại bằng dạy pháp thuật đặc thù cùng thần thông bổn mạng cho hoàng đế rõ ràng cũng có đề phòng lúc này hoàng đế ra tay tuy rằng bản thân trọng thương Nhưng kim si đại bằng lập tức ngượn cục diện, cắn nuốt ngược lại hoàng đế. Thứ 4. Hoàng đế hư lệnh, tựa hồ không hề bất ngờ, sau đó trong mắt lóe lên thần quang quỷ dị, thánh hồn giao động mạnh mẽ. Bùm bùm. Tiếp theo là lực lượng kỳ dị phát tán, kế đó kim si đại bằng đột nhiên như mất đi không chế lực lượng cắn nuốt. A cái gì ngươi bốn? Kim si đại bằng chợt cảm thấy không ổn, nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường, đánh từ hỗn độn cho tới giờ, tuy rằng bị trấn áp mấy vàn năm. Bất chấp mọi giá liều mạng với duy nhất chân thánh, nhưng có thể đến trình độ này, nào có ai là đơn giản. Cho nên hắn phát giác không đúng, muốn nói gì, nhưng lập tức lại thu liễm tâm thần, không nói gì nữa. Phân thần nói gì lúc này cũng vô dụng, tuy rằng vừa rồi chấn động mà giận dữ muốn nói, nhưng Kim Si Đại Bằng lập tức ý thức được điểm này, cho nên ngầm miệng, liều mạng khống chế lực lượng. Bởi vì Kim Si Đại Bằng đột nhiên phát hiện, hắn gần như mất khống chế lực lượng, hơn nữa khi hắn muốn cắn nuốt ngược lại hoàng đế, lại bị quy tắc nào đó áp chế Vừa rồi lực lượng đột nhiên bị gián đoạn, không thể khống chế, Kim Si Đại Bằng lập tức nghĩ cách. Thực tế dù hắn một lòng muốn báo thù duy nhất chân Thánh, không tiếc mọi giá, chỉ cần có thể tăng lên, báo thù là được. Nhưng đến trình độ như hắn, không thể nào không có đề phòng gì, bao gồm cả khi dùng Thánh Đan. Hắn lợi dụng lực lượng này, chỉ là cẩn thận hấp thu một chút, đa số đều trực tiếp bùng phát ra, nhất là những thứ cốt lõi trong Thánh Đan. Hắn vẫn không hấp thu, chính là sợ bên trong có vấn đề. Nhưng bây giờ vẫn xảy ra vấn đề chỉ là lần này lại ngoài dự liệu của Kim Sý sí Đại Bằng. Thì ra vậy, duy nhất chân thánh đang khôi phục bên dưới lại thở dài lắc đầu, bởi vì hắn đã nhìn ra vấn đề. Tất cả những gì hắn làm, đều không để ý đúng hay sai. Vì con đường thành thánh, mọi thứ đều có thể từ bỏ lợi dụng, năm đó hắn từng bước đi tới như thế, chấn áp nghịch thiên thất đại thánh, một là bởi khó mà đánh chết, hai là muốn mượn bảy tên nghịch thiên này, giúp hắn tìm con đường đột phá. Cho nên hắn cũng không sợ nghịch thiên thất đại thánh đi ra Nếu bọn họ có thể tự mình đi ra thì càng tốt, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đánh một trận sinh tử đi ra một bước mà vẫn luôn theo đuổi. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện, kim sĩ đại bằng lại là chịu phục mà đi ra. Ngươi cho là có ước định, lời thề ngược lại với chấm là có thể ngăn cản lực lượng quy tắc của Thánh Bia hay sao? Lực lượng trong Thánh Bia là lực lượng của thiên địa, duy nhất chân thánh cũng chỉ là lợi dụng một chút mà thôi. Lực trói buộc này vượt xa lời thề chúng ta đã phát ra, lúc trước là chấm cô ý áp chế. Hiện tại để cho ngươi biết, ngươi thần phục vừa là hầu, vừa là nô, tất cả của ngươi đều là của chẫm. Ngươi muốn chống lại chẫm, hoàn toàn không thể nào. Hoàng đế lại khống chế ngọc tỷ, không ngừng biến hóa tăng cường lực lượng, bên trên lóe lên chữ truyện cổ văn. Bên trong còn có rồng ngô lượn, có tiểu thiên điểu biến hóa bên trong, lực lượng vượt xa tưởng tượng. Chẫm lấy toàn tộc thể với ngươi, hiện tại chẫm trực tiếp hiến tế toàn tộc, chẫm lấy sống chết của mình để thể, nhưng mục tiêu của chẫm là thành thánh. Một khi thành thánh, đã ngự trị trên thiên địa Kim sĩ đại bằng, từ ban đầu chỉ sợ ngươi không thể nào ngờ tới, mục đích của chấm là thành thánh. Cho nên lời thề thỏa thuận giữa ngươi và chấm lúc trước, hiện tại căn bản không có tác dụng gì. Hoàng đế lại nói, hoàn toàn không cần cố kỵ, hắn chính là dựa vào những thứ này lấy được tín nhiệm của kim sĩ đại bằng. Bây giờ nói ra, hoàng đế không để ý, lại làm kim sĩ đại bằng giận dữ không thôi. Đáng tiếc hiện tại nó muốn nói gì cũng không được, bởi vì hắn đã bị lực lượng quy tắc áp chế, đó là lực lượng do thánh biên ngưng tụ. Thánh địa vỡ vụn, quy tắc trong đó ẩn vào người hắn, giống như gieo cấm chế ở bên trong người. Còn hoàng đế lại như chủ nhân, chỉ cần hắn muốn, phát động cấm chế này, vậy là có thể khống chế được. Vốn đây là biện pháp mà duy nhất chân thánh muốn dùng năm đó, nếu như có thể làm mấy người trong lịch thiên thất đại thánh hàng phục, bị hắn khống chế, như vậy tuyệt đối có thể làm cho cam lòng thành chất dinh dưỡng trên đường thành thánh của hắn. Nhưng mà bây giờ, những thứ này đều bị hoàng đế lợi dụng. Còn nữa, đừng tưởng rằng chấm không biết ý đồ của ngươi nếu không có quy tắc cùng cấm chế trói buộc, ngươi thật sự có thể miễn cưỡng khống chế lực lượng trong thánh đan. còn bây giờ, phá, với ảnh, hoàng đế căn bản không phải tiêu hao lực lượng, dựa vào cấm chế trong thánh bia trước kia, đã có thể có thể khống chế được kim sĩ đại bằng, mặc kệ dây rùa thế nào cũng không thoát. hơn nữa vừa nói, hoàng đế đã trực tiếp khống chế thánh đan, ầm ầm vỡ vụn dung nhập vào cơ thể kim sĩ đại bằng. khoảng khắc, thân thể kim sĩ si đại bằng xảy ra biến hóa quỷ dị. Ngay cả mạnh mẽ như nó mà thân thể cũng phình ra muốn nổ tung, hơn nữa những luồng lực lượng làm hắn đạt đến cực hạn, nhưng cũng đánh thẳng vào thân thể tạo ra biến lĩnh dị. Biến hóa này quá khủng bố, rõ ràng thánh đan có khuyết điểm, quy tắc hiếm khuyết dung nhập vào người, vằn vèo không đầy đủ, khiến cho lực lượng của Kim Sĩ Đại Bằng tuy rằng đạt đến cực hạn, nhưng rõ ràng lại vĩnh viễn không thể chân chính chạm đến đại đạo thiên địa, không thể lĩnh ngộ chân chính. Quả nhiên, Hoàng đế tựa như sớm biết, thấy cảnh này, lầm bầm tự tin. Dùng thánh đan dù sẽ mạnh mẽ trong thời gian ngắn, thậm chí ngang với duy nhất chân thánh, trong thời gian ngắn trở thành mạnh nhất trên thế gian, nhưng vĩnh viễn khó mà thành thánh được. Tiếp theo, hoàng đế không cho kim sĩ đại bằng cơ hội, trực tiếp dùng ngọc tỷ chân áp, sau đó điên cuồng luyện hóa ra long khí, con rồng hung hãn lao xuống, cắn nuốt lực lượng trong cơ thể kim sĩ đại bằng. Những lực lượng có vấn đề, hoàng đế khống chế không cho chạy vào người, chỉ cần tinh hoa thuần khiết thay đổi thân thể, tăng lên lực lượng. Bởi vì cấm chế trong người kim sĩ đại bằng. Lúc trước hắn thả Kim Sĩ Đại Bằng đi ra, có Thánh Bia áp chế, hắn và Kim Sĩ Đại Bằng như chủ tớ, có lực lượng thiên địa trói buộc. Dưới tình huống này, lực lượng của Kim Sĩ Đại Bằng, thậm chí quy tắc mà hắn nắm giữ, mọi thứ đều được Hoàng Đế hấp thu tự nhiên. Ngay sau đó, Hoàng Đế giang tay, Long Khí bùng lên, Ngọc Tỷ loé sáng, lực lượng của hắn đã hoàn toàn vượt qua Kim Sĩ Đại Bằng, càng tăng thêm một bước. Vừa hành. Đúng lúc này, duy nhất chân Thánh Cương ép áp chế thương thế, bùng lên ra tay đối phó Hoàng Đế. Đồng nhiên, hoàng đế mở mắt, tựa như thánh hoàng tiên địa, từ vòm trời nhìn xuống. Hắn cũng không dùng ngọc tỷ, chậm rãi nhấp tay, bàn tay mở ra, cách không ấn xuống. Trường 829, thành thánh. Tiên rồi giờ này cũng gần như sụp đổ, rất nhiều địa phương cái chắn đã vỡ vụn, tiên rồi dốc ngược xuống, hết thẻ càng thêm hỗn loạn. Mà kim sĩ sí đại bằng bị giết, lực lượng thánh đan bạo phát, duy nhất chân thánh không tiếc hết thẻ phải ngăn chặn hoàng đế thành thánh trong lúc nhất thời động tĩnh ở bách thánh sơn bên này còn vượt qua hướng vân thánh quốc vừa rồi về phần vân thánh quốc giờ này đã yên tĩnh rất nhiều lý Hằng vùng vây phút cuối cùng đã không có mảy may tác dụng gì nhậm kiệt từ dưới mà trên từ gốc rễ từ ngọn nguồn cắt đứt lực lượng của vân thánh quốc nhậm kiệt càng hiểu rõ hơn tình huống của vân thánh quốc so với lý Hằng, càng rõ ràng nắm trong tay lực lượng của vân thánh quốc hơn cộng thêm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng thành hỗn độn trí bảo Chín con rồng khí linh phối hợp với nhậm kiệt khống chế đại trận, mọi người nhậm ra toàn lực phát huy, cảnh giới bản thân nhậm kiệt tăng lên dưới các tình huống như thế, một tiếng chống làm tinh thần hang hái lập tức liền nghịch chuyển khống chế Vân Thánh Quốc. Mặc dù ở dưới lực lượng khổng lồ của Vân Thánh Quốc chống đỡ, thánh hồn của lão vô cùng cường đại, nhưng không có Vân Thánh Quốc chống đỡ, lý hằng chỉ là khí linh, ở trước mặt nhậm kiệt, lại trở nên vô cùng yếu đuối, rất nhanh thì bị hủy diệt. Hủy diệt lý hằng, sau đó để mọi người khôi phục nhanh chóng. Nhậm Kiệt mượn tinh túy dược tính của Thánh Dược Cốc lưu lại năm xưa. Nhậm Kiệt luyện chế một nhóm dược phẩm, lần lượt rơi vào trong miệng mọi người. Mọi người cùng lúc phối hợp với Vận Thánh Cốc ở tại chỗ bắt đầu khôi phục, tu luyện. Từ dung chuyển hạ giới, sau đó đại chiến tiên giới, từ đầu đánh lên tiên giới đã bị vây ở Vận Thánh Cốc, trong Vận Thánh Cốc chém giết sống chết. Tiếp theo Nhậm Kiệt lên tới, mai cho tới hôm nay rốt cục lịch chuyển mọi người cũng đều trải qua hết thảy. Đối với bọn họ thu hoạch cũng là vô cùng to lớn chúng chi thời khắc này nhậm kiệt tăng lên độ mạnh của dược lực vượt qua tưởng tượng, đó chính là tinh túy dược tính của thánh dược cốc năm xưa lắng động lại ước và năm, cộng thêm nhậm kiệt luyện chế theo từng người, dĩ nhiên hiệu quả vượt qua tưởng tượng. Mà trọng yếu hơn là thời khắc này nhậm kiệt sắp nhập cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vào vân thánh cốc, lần nữa luyện hóa vân thánh cốc. Lúc này mọi người cũng giống như đi theo dung nhập vào bên trong đại trận tuyệt sát thiên điệu này. Sau đó không ngừng có người đột phá, mạnh nhất phải kể là cổ tiểu bảo, băng vào huyết mạch cổ thần bằng vào nhậm kiệt cho hắn các thứ của cổ thần vương, giờ này hắn có đủ lịch lãm và kinh nghiệm, cộng thêm đủ lực lượng duy trì nên cổ tiểu bảo tiến triển cực nhanh. Lúc trước chiến đấu cổ tiểu bảo đã là cấp tiên vương, lúc này mới qua không bao lâu, trong quá trình nhậm kiệt luyện hóa vẫn thánh cốc, hắn lại nhập thánh sớm một bước so với hình vẫn tiên vương, kỳ lân tiên vương bọn họ, những người đạt tới tiên vương gần vạn năm kia. Tiếp sau hắn chính là hồ hồ, hồ hồ dù sao cũng đã từng là lao thất của nghịch thiên thất đại thánh, là tản thiên thánh hồ năm đó. Thánh hồn của nàng từ từ khôi phục, nhập thánh đối với nàng mà nói đã không phải là việc khó. Sau hổ hổ không bao lâu, bên ngoài chỉ là qua mấy ngày, ở dưới tình huống trong không gian nhậm kiệt bố trí tăng tốc thời gian đi qua mấy năm, Lão Kỳ Lân Tiên Vương cũng đạt tới nhập thánh. Nhóm đỉnh phong nhất bọn họ đột phá cửa ải này, đồng thời người bên dưới đều tiến bộ, ngay cả trong thiên long quân, thực lực bây giờ yếu nhất đều là thiên tiên đỉnh phong. Về phần cận vệ đội, toàn bộ đều là tầng thứ kim tiên, trong đó ba người tạ kiếm, thiết tháp, Đồng cường cũng đều đạt tới trình độ Đại La Kim Tiên Lực lượng đơn độc của bọn họ đạt tới trình độ này Lúc phối hợp với nhau uy lực cường hãn Ngay cả người nhập thánh cũng không dám tự tin có thể ứng phó Đây là chỗ đặc thù của người nhập ra Mỗi người đều đi vào tăng vọt nhanh chóng nhất Vẫn thánh cốc vốn là khí tuyệt sát nồng đậm Nhưng lại không có lực cắn ướt Loại lực lượng tà ác, tuyệt sát, diệt tuyệt hết thể trước đó Bởi vì Nhậm kiệt đã hoàn toàn nắm trong tay tinh túy dược tính ở dưới đáy Dẫn vào bên trong Vẫn Thánh Quốc. Thời khắc này vẫn thánh cốc đã từ từ khôi phục là thánh dược cốc năm xưa, bên trong tràn đầy sinh cơ vô hạn, Loại sinh cơ tái tạo, biến hóa sống lại hết thể này, thật ra những người nhậm ra cảm nhận không lớn, mà chỉ riêng tinh túy dược tính này tương trợ, như vậy đủ để bọn họ tăng lên. Nhưng đối với nhậm kiệt, hoặc là tề thiên cùng các nịch thiên thất đại thánh khác, hoặc là cổ tiểu bảo bọn họ đã đạt tới bán thánh lại hoàn toàn bất động. Loại cảm giác này, có cảm giác như một lần nữa trải qua thiên điệu mở ra, vạn vật diễn biến mỗi người đều đắm chìm trong đó. Nhậm Kiệt còn hơn thế, tự mình rèn luyện, tự mình cảm thụ hết thảy, huyền diệu tuyệt vời. Trong thiên địa diễn biến sinh mạng, sản sinh ra đúng thật là kỳ diệu nhất. Nhậm Kiệt đang trong quá trình luyện hóa Vận Thánh Cốc nên cảm nhận được rõ ràng điểm này. Bởi vì hấp thu tinh túy dược tính ở dưới đáy Vận Thánh Cốc, về mặt lực lượng Nhậm Kiệt cảm giác đã đạt đến cực hạn, thân thể cũng đã đạt đến cực hạn. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao sau khi mọi người đạt tới ban thánh trải qua mấy vạn năm đều khó có biến hóa gì, bởi vì đây là cực hạn của thiên địa này, muốn tìm kiếm thêm một chút biến hóa đều quá khó khăn. Bất quá nhậm kiệt rất may mắn, luyện hóa vân thánh cốc này, thấy được vân thánh cốc giống như diện hóa trở lại biến hóa của văn vật, vì thế hắn đắm chìm trong kỳ cảnh tuyệt vời. Hắn vừa mới nhập thánh không lâu, vừa mới đạt tới đỉnh phong, thì có loại kỳ ngộ này. Khác với tề thiên bọn họ, bước chân của nhậm kiệt còn chưa từng ngừng nghỉ. Dùng lời nói của phàm tu. Bước chân của hắn chưa từng ngừng nghỉ cứ tiếp tục đi tới, khác biệt với những người kia đã dừng lại rồi tiếp tục đi tới, lửa còn cháy, nồi còn nóng, không cần quay đầu lại. Chút ưu thế này, cộng thêm bản thân nhậm kiệt chính là đang luyện hóa vận thánh quốc, giúp nhậm kiệt từ trong đó chiếm được chỗ tốt lớn nhất. Nhưng con đường sau khi đạt tới bán thánh đỉnh phong, đã không giống như trước, nhất là sau khi lực lượng của nhậm kiệt còn đạt tới loại cực hạn đó, có tiến bộ, có càng nộ, lại một loại cảm giác nói không rõ đã không còn là loại cảm giác có biến hóa rõ ràng như trước. Loại cảm nộ kỳ diệu không nói rõ này, giống như dòng máu đang chảy xuôi, giống như tưởng nghiệm tồn tại trong thánh hồn. Loại cảm giác vi diệu này, kèm theo Nhậm Kiệt đang một mực luyện hóa Vẫn Thánh Quốc, mà sau khi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của Nhậm Kiệt tấn thăng đến hỗn độn trí bảo cũng không ngừng biến hóa, thế giới bên trong đã vượt qua thế giới bình thường, đã thành một phương riêng biệt. Thậm chí theo Nhậm Kiệt luyện hóa Vẫn Thánh Quốc, bất chi bất giác bên trong lại sinh ra một số sinh mạng nho nhỏ. nhỏ. Loại biến hóa này, làm Nhậm Kiệt rất vui mừng. Nên biết, cho dù bằng vào pháp bảo hoặc là lực lượng mở ra một phương thế giới to lớn, so với sáng lập, sản sinh ra sinh mạng của một phương thế giới, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mà giờ này, trong đại thế giới của Nhậm Kiệt, đã có sinh ra một số sinh mạng nhỏ nhỏ. Tuy nhiên, dù sao Vẫn Thánh Cốc cũng không phải khai thiên lập địa thật sự, dù sao không phải diễn hóa sinh mạng thật sự. Hơn nữa Nhậm Kiệt đã từ ngọn nguồn nắm trong tay Vẫn Thánh Cốc, Giờ này nếu muốn chân chính nắm trong tay vận thánh quốc này cũng không phải quá khó khăn. Quá trình này rất nhanh đã trôi qua, nhưng Nhậm Kiệt cũng không đổi, cứ để mọi người tiếp tục tu luyện, hắn thì tiếp tục thể ngộ trận chiến trước đó cùng với biến hóa của vận thánh quốc vừa rồi và sự huyền diệu trong biến hóa của lực lượng bản thân. Ầm. Chỉ là thời gian tốt đẹp này cũng không có kéo dài bao lâu, đột nhiên toàn bộ tiên giới chấn động mạnh, trong nháy mắt sụp đổ, tiên giới nghiêng ngả, cả tiên giới hoàn toàn rơi vào sụp đổ, không ngừng rơi xuống, không gian hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng vừa rồi thật cường đại. Còn bà nó, như thế nào cảm thấy lực lượng của duy nhất chân thánh biến mất? Vừa mới, không thể nào, lão giả kia bị người giết rồi ư? Mấy người Tề Thiên bọn họ là phản ứng nhanh nhất, nhất là Tề Thiên, cầm trong tay kim cô đồng nhảy vọt lên, trong nháy mắt xông về phía Bách Thánh Sơn trước đó. Giờ này địa phương này sụp đổ nghiêm trọng nhất. Bùng, bùng, ầm. Nhưng không đợi Tề Thiên vọt tới gần, từ rất xa trong nháy mắt hai vật gì đó phóng vọt tới hoàn toàn không nhìn đến khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tề Thiên, vọt thẳng vào Tề Thiên. Tề Thiên vung cây kim cô đọng trong tay, lập tức đánh bay hai vật đó. Sau khi đánh văng ra, thân hình Tề Thiên cũng lại lần nữa bị đẩy lui trở về, mà hai vật bị hắn đánh bay đi kia, lại cũng không hoàn toàn vỡ vụn, chỉ là ngay chỗ bị kim cô đọng đánh trúng phát ra tiếng bịch bịch. Kim cô đọng chính là hỗn độn trí bảo, hơn nữa lúc này còn ở trong tay Tề Thiên, Tề Thiên cũng giật mình nhìn lại. A vừa thấy, Tề Thiên cũng sững sờ tại chỗ. Mà lúc này, nhậm kiệt cũng bay lên không trung, đúng dịp trông thấy hai vật bị tề thiên đánh bay kia, một kiện là một góc ngọn núi bị vỡ ra, còn vật kia là một cỗ thi thể, nhậm kiệt không nhận biết. Tuy vậy nhậm kiệt đã đoán được là ai, bởi vì hắn đã nghe tề thiên nói, cũng có thể từ trên người người chết này cảm nhận được khí tức bán thánh tuyệt đối không kém gì tề thiên. Là duy nhất chân thánh, chỉ là thời khắc này duy nhất chân thánh đã không có đầu, chỉ có thi thể bày tới. Chuyện gì xảy ra? Nhị gia còn chưa có đi tìm lao tính sổ. Lão già này sao lại chết rồi? Hừ! Ồ! Người nào giết vậy? Nịch thiên thất đại thánh tràn đầy hận ý với duy nhất trần thánh, vốn chỉ muốn tìm Lão tính Sở, nhưng thời điểm này lại nhìn thấy thi thể của Lão, Ngưu Lão nhị, thiên kiếm đạo nhân, Long Quy bọn họ đều rất ngoài ý muốn. Đây không phải là phong cách của Lão tứ. Thời khắc này tề thiên cầm trong tay kim cô bổng, lại cao mày, ánh mắt ngóng nhìn về nơi xa xăm. Nhậm kiệt biết tề thiên lo lắng chính là cái gì? Mặc dù bây giờ không thể trong nháy mắt dò xét hết thể tình huống thiên địa này, nhưng có thể cảm nhận mơ hồ, hắn cũng không cảm nhận được kim sĩ đại bằng tồn tại. Giờ này duy nhất chân thánh bị giết, mà không phải kim sĩ đại bằng giết, vậy thì càng nói rõ vấn đề. Tình huống có chút vấn đề, vị hoàng đế này rất âm độc, có lẽ trước không nói cái này, mọi người hãy cẩn thận đi vào trong đại trận, bổn gia chủ đi xem thử xem. Nhâm Kiệt cũng nghĩ đến lo lắng của Tề Thiền, liền bảo mọi người quay về trong đại trận Vẫn Thánh Quốc, hắn muốn trước đi quan sát một chút. Ta cùng đi. Tề Thiên nói xong, liền chuẩn bị vọt đi. Chuyện của Kim Sĩ Đại Bằng hắn cũng biết, hắn cũng rất khó chịu vì việc làm của Lão Tứ, nhưng dù khó chịu thế nào đi nữa, đó là chuyện giữa huynh đệ bọn họ. Giờ này suy đoán có khả năng Kim Sĩ Đại Bằng đã xảy ra chuyện, dĩ nhiên hắn không thể không quản tới. Nhìn thấy thái độ của Tề Thiên, những người khác cũng định lên tiếng, cũng đều muốn đi theo. Đi đi vào trong trận. Chẳng lẽ các vị không cảm thấy tình huống có gì đó không đúng sao? Nhậm Kiệt khoát tay chỉ tay về phía đại trận phía dưới, không có mảy may sửa chỗ thương lượng, bảo mọi người đều đi vào trong trận. Vừa thấy Nhậm Kiệt nói với giọng điệu này, thái độ này, mọi người đều dừng lại, Tề Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt. Không thích hợp, khẳng định không thích hợp, nhưng ý tứ trong lời nói của Nhậm Kiệt hẳn không phải chỉ đơn giản như vậy. Nhậm Kiệt nhìn lướt qua bọn họ, lại nhìn xuống phía dưới, những người khác còn đang tu luyện, bọn họ đều đã sớm đạt đến đỉnh phong. Sau khi hoàn tất luyện hóa vẫn thánh cốc, bọn họ đã bình thường rồi. Không cần tiếp tục bế quan tu luyện như cổ tiểu bảo và những người khác. Tiếp theo sau nhậm kiệt đưa mắt nhìn về phía bách thánh sơn nói, các vị không có cảm nhận được biến động của đại đạo trong thiên địa này sao? Thiên địa này đang chấn động, chỉ là hiện tại không rõ ràng lắm. Có người sắp thành thánh, không có khả năng đâu. Vừa nghe nhậm kiệt nói lời này, lập tức như lão nhị không nhịn được cả kinh kêu lên. Thành thánh, sẽ là ai? Tề Thiên cũng sừng sốt, thầm nghĩ, lao tứ đã xảy ra chuyện, hiện tại duy nhất chân thánh bị giết còn ai có tư cách thành thánh hắn còn không có cảm thụ rõ ràng như nhậm kiệt nhưng mơ hồ cũng có một tia cảm giác nhậm kiệt không nói hắn còn không nhận ra nhậm kiệt vừa nói hắn cẩn thận cảm thụ liền phát hiện quả đúng như thế lập tức cũng hoảng sợ kêu lên người đó bổn gia chủ rất quen thuộc cho nên bổn gia chủ đi qua nhìn xem một chút các vị ở lại chỗ này làm chuẩn bị đi trợ giúp những người khác mau mau hoàn thành tu luyện mau sớm xuất quan chuẩn bị toàn diện nên chiến chư hoàng đế không còn người nào khác nhậm kiệt biết Không cần hắn nói tề thiên bọn họ cũng biết, chỉ là mới đầu bọn họ không muốn tin đây là sự thật, dù sao kim si đại bằng và duy nhất chân thánh là tồn tại bực nào, hoàng đế kia vốn trước đó đâu có là gì. Nhưng những thứ này đối với nhậm kiệt cũng không trọng yếu, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, liền ra lệnh, rồi cất bước một cái biến mất trên bầu trời vẫn thành quốc. Ho oh oh ho oh. ho! Trường 830, Thánh nhân, chỉ bằng vào ngươi cũng sướng. Nhậm kiệt rời đi, ngư Lão nhị, thiên kiếm đạo nhân cùng Long Quy đã biến lại thành thân người. Một bộ dáng lao đầu chậm rãi giống như còn chưa tỉnh ngủ đều nhìn vào tề thiên. Khó lượng. Long Quy khẽ lắc đầu, cảm khái thế sự khó lượng. Bọn họ là tồn tại của hỗn độn sơ khai sinh ra, duy nhất chân thánh cũng là như vậy, nhưng cuối cùng lại không phải là bọn họ thành thánh trước, điều này đích thực làm cho bọn họ có hơi khó tin. Có phải nghĩ sai rồi hay không? Làm sao có thể, nếu nói là duy nhất chân thánh có lẽ còn tạm được. Tuy nhiên lão giả này đã bị giết, bây giờ nói là hoàng đế kia. Hắn thì tính là gì chứ? Như Lão nhị nghe nói, không thể tin nói. Cái này không có nói trước sau, bước ra một bước kia chính là thiên địa mới, còn không nhảy qua thì vĩnh viễn khó có thể thấy được độ cao đó. Con bà nó, con tưởng rằng chính là tên nhậm kiệt này, không nghĩ tới tên hoàng đế chó má gì kia lại thành. Chỉ sợ lao tứ giữ nhiều lành ít. Trong mắt tề thiên lóe lên sát khí vô tận. Sát! Thiên kiếm đạo nhân nói rất đơn giản, bất kể là duy nhất chân thánh hay là hoàng đế giờ này, không quản hắn là bán thánh hay là trở thành thánh nhân chân chính. Nếu như lão tư thật sự bị hắn giết, vậy tuyệt đối không chết không thôi. Lời nói của hắn cũng là tâm tư của mấy người nghịch thiên thất đại thánh khác. Ai nấy đều cùng lúc gật gật đầu. Sau đó tề thiên lập tức bảo mọi người mau mau đi xuống, dựa theo nhậm kiệt phân phó chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì hắn cũng càng lúc càng có cảm giác bất an. Vừa rồi nhậm kiệt cảm nhận được gì đó, lúc này hắn mới cảm nhận được rõ ràng. Mọi người nhậm ra rồi rít thất tỉnh, có tề thiên bọn họ tương trợ. Cho dù là trước mắt đang sắp đột phá, đều lập tức đột phá, rất nhanh ổn định lại Tu Vi, sau đó đầu nhập vào trong đại trận. Nghịch thiên thất đại thánh năm đó tung hoành thiên địa, tuy rằng huynh muội bảy người, nhưng đều là độc lai độc vãng. Mặc dù năm đó bị duy nhất chân thánh nắm lấy cơ hội, cũng bởi vì đều là chiến với mỗi người bọn họ, cho dù cùng chung đối địch, cũng chưa nói tới hợp tác là gì. Nhưng đi theo nhầm kiệt, bất chi bất giác sáp nhập vào nhầm gia, bọn họ đã thành thói quen tác chiến đoàn đội. Bọn họ rất rõ ràng bất luận mạnh như Tề Thiên hay là mấy người bọn họ liên hợp lại, thì với Vân Thánh Quốc trước đó cũng không thể có trái cây ngon để ăn, nhưng ở dưới khống chế của Nhậm Kiệt, lại có thể khống chế cả đoàn đội cuối cùng nắm trong tay toàn bộ Vân Thánh Quốc, mức tranh lệch trong đó đâu chỉ ngàn vạn trong một. Cho nên hiện tại bọn họ sẽ không bỏ qua một người nào, đều thức tỉnh lại tất cả để họ đầu nhập vào trong đại trận, phát huy uy lực chân chính của đại trận Vân Thánh Quốc. Bạch Thánh Sơn đã vỡ nát, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe trong thiên địa, mặc dù là mảnh vỡ nhưng bách thánh sơn vẫn như cũ là chí bảo mảnh vỡ có thể xuyên thấu không gian có một số thậm chí trong lúc nổ tung cuối cùng trực tiếp xuyên thấu phương thiên địa này đi vào thiên địa mở mị khác mà ngay chỗ bách thánh sơn tọa lạc trước đây đã hoàn toàn không có bộ dáng tiên giới đã bị hủy diệt đoạn tuyệt hết thể sinh cơ thiên hạ chạy ngược cùng cái chắn hạ giới đã hoàn toàn vỡ vụn thiên địa không ngừng diễn biến sụp đổ hủy diệt đang tiến hành nhưng lúc này ở giữa không trung lại có một đoàn kia sáng đang từ từ tản ra thánh quang vô tận Cổ Thánh Quang này không phải bình thường, cũng không chỉ là Thánh Quang giống như Thánh Đan kia, mà càng thêm kinh người chính là trong đó mang theo Hoàng Uy Vô Thượng, có một loại xu thế thiên địa đều phải hướng về phía nó triều bái, chỗ tia sáng bao phủ, hết thể đều phải thần phục. Từ từ trong bầu trời kia dường như xuất hiện một chiếc Long Uy khổng lồ, Long Uy này như có chân Long cuốn quanh, lại có thần thú phụ phục quỳ lạy ở trung quanh, trong Thánh Quang có các loại tồn tại rối rít lê bái, vốn người ở trên không trung chậm rãi ngồi xếp bằng trên Long Uy. Người ngồi ở bên trên, tựa hồ ngay cả quy tắc đều phải thuận theo ý mà động, thuận theo tâm mà đi. Ẩm. Đúng lúc này, không gian dao động, nhậm kiệt bước ra một bước, vừa lúc xuất hiện ở cách đó không xa. Dường như đang chờ đợi giờ khắc này, ngay trong nháy mắt nhậm kiệt xuất hiện, hoàng đế vừa mới ngồi xuống hoàn thành một loại lột xác, ngay sau đó, một cổ uy áp vô hình tán phát ra trong thiên địa. Thân mình hơi nghiêng về phía bên phải, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía trước, trong tay trái lại cầm một cái đầu người đó lại là cái đầu của duy nhất chân thánh. mà giờ khắc này thiên địa đều đang hướng về phía hắn lạy bái. cổ lực lượng này xuyên thấu qua thiên địa, cuối cùng từ vô hình biến thành hữu hình. người, động vật, thậm chí những động thực vật có linh tính kia đều rối rít lạy bái, lệ bái thánh. giờ khắc này rốt cục hoàng đế trở thành thánh hoàng có một không hai, vang dội cổ kim, Cổ uy thế của hoàng đế bao phủ phương thiên địa này. giờ khắc này hoàng đế đã chân chính là thánh hoàng, vượt qua ban thánh, chân chính đi vào cảnh giới thánh nhân. Ông. Nhậm Kiệt mới vừa mới xuất hiện thì có biến cố này, hơn nữa hắn cách gần như vậy, cỗ uy áp thánh nhân đó khiến trong lòng Nhậm Kiệt run lên, nhưng cũng chỉ có như thế, ngay sau đó Nhậm Kiệt lập tức khôi phục bình thường. Uy áp thánh nhân sao? Nhậm Kiệt từ lúc chỉ là một đại thiếu gia quần áo lụa là yếu ớt đã không ngừng cảm nhận thánh nhân trong đoạn phim, cùng so sánh với uy áp đó, cái này còn kém rất nhiều, mặc dù đây mới thực là đối mặt, nhưng loại cảm giác này cũng chênh lệch rất nhiều. Mấu chốt là Bản thân Nhậm Kiệt hiện tại cũng đủ cường đại rồi. Vốn hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, trở thành thánh nhân thứ nhất của phương thiên địa, thời khắc này với tư thái thánh hoàng nhìn xuống thiên địa, nhìn thấy tình huống như vậy không khỏi rất là ngoài ý muốn. Đây là hoàng đế hoàn toàn không nghĩ tới, làm sao có thể? Nhậm Kiệt đột nhiên chạy đến cũng nằm trong dự liệu, vẫn thánh quốc bên kia xuất hiện tình huống, hoàng đế cũng đã biết. Ngay khoảnh khắc bước vào thánh nhân kia, hoàng đế mới biết, bên trong này chênh lệch to lớn biết bao. Tuy rằng chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới thánh nhân, nhưng hắn cũng đã có thể biết được một ý chuyện phát sinh ở vận thánh cốc bên kia. Cho nên hoàng đế đang ngưng tụ hoàn chỉnh thánh hồn, thành tiểu thánh vị, đồng thời, cũng cố ý công kích vận thánh cốc bằng cách đánh thi thể của duy nhất chân thánh tới, chính là để cho bọn họ tự mình đến đây. Hắn muốn ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của bọn họ, thấy bọn họ thần phục. Nhưng khiến hoàng đế không nghĩ tới là chỉ có nhậm kiệt đến đây, hơn nữa nhậm kiệt cũng chỉ hơi sững sờ một chút, sau đó cũng không có phản ứng gì. Đây! Đây là chuyện gì xảy ra? Điều này cũng quá khó tin đi. Hắn đây là chuyện gì xảy ra? Mình chính là thánh nhân, là trí cao vô thượng của phương thiên địa này, là thánh nhân nắm trong tay hết thảy. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng ngay sau đó hoàng đế lại cả kinh, bị hành động của nhậm kiệt chấn nhiếp kinh ngạc. Sau đó hắn dò xét mới phát hiện không ngờ lực lượng của nhậm kiệt lại kinh khủng như vậy. Đơn thuần lực lượng, thân thể đã không thua gì duy nhất chân thánh cùng kim sĩ đại bằng trước đây. Nhậm kiệt mới tu luyện có bao lâu? Ở trong trí nhớ của Hoàng đế, Nhậm Kiệt còn là đại thiếu gia quần áo lụa là bình thường của một cái thế gia ở Minh Ngọc Hoàng Triều, giờ này lại đã đạt đến cảnh giới và tu vi như thế, điều này thật sự khiến người ta khó có thể tin. Châm đã từng nói, ngươi rất khác biệt với người khác, hơn nữa rất là tà môn, nhất định phải diệt trừ, nếu không sẽ rất phiền toái. Quả nhiên, suy đoán không sai. Không ngờ ngươi dùng thời gian ngắn như vậy, đi hết con đường người khác phải đi mấy vạn năm. Rất tốt. Tuy nhiên dù ngươi có cố gắng thế nào đi nữa, vẫn là chậm một bước so với chấm, giờ này chấm trở thành thánh nhân duy nhất của phương thiên địa này. Từ nay về sau, trong thiên địa chỉ có bổn thánh hoàng, ngươi, nhậm kiệt. Lập tức lãnh đạo nhậm ra các ngươi tới lễ bái thụ phong. Thân là vị thánh nhân thứ nhất của phương thiên địa này, lại là hoàng giả chí tôn, với thánh hoàng tự cho mình là ngồi trên thiên địa. Nhìn nhậm kiệt, thấy nhậm kiệt cũng không có bị thánh uy ảnh hưởng, hoàng đế cũng rất ngạc nhiên. Hơn nữa phát hiện nhậm kiệt rồi lại có thể đạt tới cảnh giới ngang với duy nhất chân thánh và kim sĩ đại bằng sau khi uống thánh đan, điều đó càng làm cho hoàng đế giật mình. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn như thế, nếu là trước đây nhậm kiệt có thể đạt tới trình độ này, đích xác có thể đứng ngang hàng với người cường đại nhất thế gian, có thiên địa thuộc về hắn. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa, hiện tại hoàng đế đã thành thánh, dùng y thế mênh mông quần quận của thánh hoàng bao phủ phương thiên địa này, cho dù là duy nhất chân thánh thì như thế nào, còn không phải chết ở trong tay mình. Cho nên Hoàng đế ngồi ở trên Long ỉ, nhìn Nhậm Kiệt, bảo hắn và Nhậm ra phải lập tức tới lễ Bái Thụ Phong. Đây là một loại biểu lộ thái độ, chính là Hoàng đế muốn nói cho Nhậm Kiệt biết, bao gồm đám người tề thiền không có chạy đến, hiện tại Hoàng đế là thánh nhân duy nhất của thiên địa này, không quản bọn họ là bán thánh cũng vậy, là gia tộc khổng lồ cỡ nào cũng vậy, chỉ cần là tồn tại bên trong phương thiên địa này, thì phải hướng về phía Hoàng đế thần phụ. Mà với khí thế phong cách cao nhìn xuống thiên địa, trực tiếp hạ ý chỉ, Giống như hoàng đế tán dương một số thần tử biểu hiện không tệ, sau đó nói một câu hãy đến đây nhận thụ phong bình thường. Nhưng Nhậm Kiệt đối với lời nói của hoàng đế, làm như hoàn toàn không có để ý tới hoàng đế, sau khi đi tới nơi này, Nhậm Kiệt đưa mắt nhìn một vòng chung quanh. Ánh mắt có thể chạm tới, giống như xuyên thấu hết thảy, nhìn nơi này bị hủy diệt cũng không tốt hơn bao nhiêu so với bộ phận tiên giới bị vận thánh quốc cắn ướt, càng thêm triệt để càng thêm thảm thiết. Cũng không tìm được kim sĩ đại bằng, thậm chí ngay cả khí tức thân thể cũng không thấy. Ngược lại thì ở trên người hoàng đế đã thành thánh này, cảm nhận được một loại hào quang rất tương tự với kim sĩ đại bằng. Loại hào quang đó đã bị mạnh mẽ ngưng tụ nén ép đi vào trong thánh quang thoạt nhìn vô cùng cường đại kia, tiếp đó chính là nhìn thấy cái đầu của duy nhất chân thánh trong tay hoàng đế. Trông thấy hết thảy, nhậm kiệt không nhịn được khẽ lắc đầu, sắc mặt cũng khó coi chưa từng có. Chấm chính là thánh nhân, là thánh hoàng của phương thiên địa này, lời nói của chấm là pháp chỉ quy tắc của thiên địa, là pháp chỉ đại đạo, còn không mau mau đến đây nghe thụ phong. Hoàng đế không nghĩ tới, nhậm kiệt lại xem mình như không khí, ngay cả lời nói của mình đều không thèm để ý tới, ngược lại thì phân tâm chú ý tới những thứ khác. Điều này làm cho hoàng đế rất là khó chịu, hắn là tồn tại gì chứ? Tên nhậm kiệt này cũng quá không biết sống chết mà. Lần nữa hoàng đế lên tiếng liền kèm theo một loại lực lượng quy tắc, mỗi một chữ đều giống như quy tắc, sau khi phát ra rung động thiên địa. Lập tức trong thiên địa tạo thành uy áp vô thượng, rồi lại chen ép nhậm kiệt như bức phải lập tức quỳ xuống nếu không hắn sẽ bị thiên địa trừng phạt bùng bùng ầm đột nhiên nhậm kiệt nắm chặt hai nắm tay khẽ chấn một cái trong nháy mắt vận chuyển lực lượng của cuộn mãnh liệt của thánh hoàng quyết thánh hồn bạo phát lập tức chấn vỡ nát hoàn toàn hóa giải lời nói có chứa lực áp bách của hoàng đế kia đồng thời trong nháy mắt nhậm kiệt đạt tới độ cao đồng dạng thậm chí còn cao hơn hoàng đế một chút hắn cũng không có biến thân thể thành lớn chỉ là với thân thể vốn có nhìn hoàng đế mà uy áp thánh nhân Khi tức hoàng giả của Thánh Hoàng quyết của thân thể hắn, rồi lại không kém chút nào so với hoàng đế. Nhậm Kiệt thừa kế ngọc hoàng quyết, rồi dựa trên ngọc hoàng quyết lần nữa sáng lập Thánh Hoàng quyết, giờ khắc này lại hoàn toàn không kém chút nào so với hoàng đế đã thành thánh. "Hả?" Thấy biến hóa bậc này của Nhậm Kiệt, hoàng đế cũng rất là ngoài ý muốn, "Nhậm gia ngươi chính là gia nô của hoàng tộc ta, còn thừa kế ngọc hoàng quyết của hoàng tộc thượng cổ ta, nếu không ngươi cũng không có khả năng một đường đi tới một bước này. Hiện tại chấm lệnh cho ngươi, quỳ xuống." Lĩnh chỉ, lĩnh chỉ. Dư âm tiếng lĩnh chỉ lần nữa ầm ầm giống như tiếng sấm động, mang theo uy áp vô biên. Phỉ, Nhậm Kiệt trực tiếp xì một tiếng, sau đó cho hoàng đế một ngón giữa cả giận nói, "Còn thánh nhân à, bổn gia chủ chưa từng thấy, chưa từng nghe nói thiên địa này có thánh nhân như vậy, hi sinh một phương thiên địa để thành thánh, thánh nhân giống như ngươi vậy thì có ích lợi gì? Cần ngươi đến để thống trị, hay là cần ngươi đến để hủy diệt? Con bảo bổn gia chủ quỳ xuống, ngươi thì tính là gì chứ?" Ngươi thật cho mình là thánh nhân Cái giắm Ở trong mắt bổn gia chủ xem ra Ngươi chẳng qua là tên thất đức đến cực điểm Đi sai lệch đường đến cực hạn tự cho là thánh nhân Thánh nhân ư Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng ư Ho oh oh ho oh. ho Trưng 831 Thánh hoàng phẫn nộ đổi giết Hiện tại nhậm kiệt cũng rất là phẫn nộ Con bà nó Loại thánh nhân này Con bà nó tính là thứ gì chứ Ngươi nào lại thừa nhận có loại thánh nhân này Nhậm kiệt tới từ địa cầu Chuyện xưa của mấy vị thánh nhân trong thức hải của hắn kia hắn cũng biết, bất kể là thánh nhân phương Tây, hay là thánh nhân phương Đông, hoặc là tồn tại đại biểu yêu tộc thành thánh, bất kỳ thánh nhân nào đều không giống như hoàng đế như vậy. Bất kể là Lý Hằng, còn có hoàng đế, con đường bọn họ đi đều là cực đoan, là con đường hủy diệt. Người như thế ở trong mắt nhậm kiệt xem ra, căn bản không xứng xưng là thánh, bọn họ thì tính là thánh nhân cái gì, thiên địa cần những người như bọn họ này sao? Buồn cười! Không mắng bọn họ là còn lưu tình cho bọn họ. Nhậm kiệt chỉ vào lỗ mũi hoàng đế mắng chửi, làm cho hoàng đế ngồi ở trên long ị, uy thế khí thế mười phần, lại lập tức không kịp phản ứng. Nhìn con bà nó nhìn cái gì? Buồn ra chủ mắng chính là ngươi đó. Trước kia phân thân của ngươi kia nói như thế nào cũng coi như bình thường, nói như thế nào cũng coi như là đạo của đế vương. Ngẫu nhiên có giết chóc, ngẫu nhiên có trinh chiến đều không coi vào đâu, nhưng ngươi thử nhìn lại Lý Hằng và ngươi bây giờ, quả thực không phải là người mà. Còn là thánh nhân được sao? Ngươi ngay cả 1.1 nét của chữ nhân cũng không xứng. Con bảo bổn gia chủ quỳ lại ngươi. Con bà nó, Ngươi tưởng mình là thứ gì chứ? Nhìn cái gì mà nhịn? Bổn gia chủ đến đây không chỉ là chửi, còn muốn giết chết ngươi, ngươi hiểu rồi chứ? Phương Thiên Điệu này biến thành như vậy, chết nhiều người như vậy, bị hủy thành bộ dạng như thế. Ngươi này còn ở đó làm ra vẻ khí thế. Con bà nó, còn muốn làm thánh hoàng, muốn thống trị ư? Nhâm Kiệt thật sự phẫn nộ rồi. Quản hắn cái gì thánh nhân, thánh hoàng, hôm nay phải giết chết hắn. Thời khắc này, trực tiếp chỉ vào lỗ muối mắng, chỉ vào lỗ muối khiêu chiến. Càn rỡ. Ẩm. Hoàng đế không nghĩ tới, vừa mới trở thành thánh nhân, với cương vị thánh hoàng chuẩn bị nắm trong tay phương thiên địa này, mà nên tiếp hắn không phải là triều bái, lại là nhậm kiệt chỉ vào lỗ muối mình mắng chửi. Hoàng đế phẫn nộ quát lớn một tiếng, mang theo sát khí vô biên, ném cái đầu duy nhất chân thánh trong tay phải về phía nhậm kiệt. Mặc dù chỉ là một cái đầu người, nhưng là đầu của duy nhất chân thánh, vậy thì đồng nghĩa với một kiện pháp bảo, pháp bảo siêu cấp. Hơn nữa cái đầu này bay đến gần Nhậm Kiệt lập tức trong tiếng nổ ầm ầm liền kích nổ một đoàn hào quang bên trong. Bịch bịch bịch. Nhậm Kiệt vừa động hai tay, trong nháy mắt trước người xoay quanh chín con rồng khí linh của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, tạo thành một màn thân rồng phòng ngự. Màn thân rồng phòng ngự to lớn kia trực tiếp xé nát lực nổ tung cường đại, cùng lúc thân hình Nhậm Kiệt bật lui về phía sau. Lam trai ý chỉ của thánh hoàng nói năng lô mãng, ngươi đi được sao? Hoàng đế nói, giơ tay lên cách không chuột một trảo. Lần này, không gian thiên địa này bị phong tỏa, tất cả lực lượng quy tắc khó có thể điều động, linh khí giam cầm, lực lượng khổng lồ ở chung quanh chen ép xuống, có một loại uy thế muốn đè ép chết Nhậm Kiệt. Đây là uy lực của thánh nhân xuất thủ, mỗi một kích đều có thể điều động nắm trong tay quy tắc, thậm chí còn ẩn chứa uy lực của đại đạo, cũng có uy thế vô tận. Chết tiệt! Tuy rằng Nhậm Kiệt rất xem thường Hoàng đế cũng không chấp nhận với cái gọi là thánh nhân của hoàng đế. nhưng thời khắc này đối mặt với một kích của hoàng đế kia, nhậm kiệt cũng không nhịn được mắng một câu, còn bản nó quá hung ác cũng quá kinh khủng đi. đột không có biện pháp lợi dụng hết thảy, trong nháy mắt nhậm kiệt bạo phát lực lượng cường đại, điên cuồng thúc giục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngăn cản. nhưng lập tức nhậm kiệt cũng cảm giác bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bị tổn thương, trận hình hoàn mỹ của chín con rồng khí linh cũng bị tổn thương, thân thể hắn cũng co sương cuốt gáy lìa có cảm giác như không thể tiếp tục vận hành lực lượng. Cũng may, nhậm kiệt với công pháp khác, với lực lượng bản thân cùng cảm ngộ đã vượt qua lực lượng đại đạo của bán thánh đình phong, trong nháy mắt độn trốn ra ngoài mấy vạn dặm xa. Cho dù như thế, ngay sau đó thân thể của hắn cũng bị đánh bay đi, trong miệng một lần nữa phun ra máu tươi, mỗi một tấc thân thể đều đang run rẩy. Uy lực của thánh nhân kinh khủng như thế. Bất quá nhậm kiệt cũng không có mảy may e ngại, ngược lại có một loại cảm giác liều mạng chém giết, mà đã rất lâu rồi hắn không có loại cảm giác này thánh nhân đúng không? chỉ bằng vào ngươi như thế cũng xứng xưng là thánh nhân lư. thánh nhân có thể điểm hóa vật vật, có thể diễn hóa sinh mệnh, ngươi thì ngay cả bổn gia chủ đều không giết được, mắng ngươi thì sao chứ? ngươi cũng không làm gì được ta đâu. nhậm kiệt một mặt mắng không chút khách sáo, một mặt mượn kiệu kiệu âm dương chấn thần kỳ hình thành một con rồng dài, nhậm kiệt đứng ở bên trên bay trốn, ngay lập tức ra ngoài mấy vạn giảm, mặt khác thì như cũ không quên chọc giận hoàng đế. hoàng đế vốn trước đó không có ý định đứng dậy, một kích kia theo hắn nghĩ cho dù là duy nhất chân thánh cũng khó mà ngăn cản, nhưng không ngờ nhậm kiệt lại trốn thoát. Điều này làm cho hắn rất là giật mình. trong nháy mắt nhậm kiệt đã ở ngoài mấy chục vạn dặm, với khoảng cách đó cho dù là hoàng đế cũng không có biện pháp tự phụ công kích. tuy rằng với lực lượng của hoàng đế hiện tại, một ý niệm có thể giết chết sinh linh ở ngoài ước vạn dặm, cho dù cách xa trăm vạn dặm cũng có thể tùy ý bóp chết ban thánh. nhưng một thoáng vừa rồi kia đã cho hoàng đế biết, hiện nhiên nhậm kiệt cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, mà nhậm kiệt liên tục khiêu khích cũng làm cho hoàng đế vô cùng tức giận. Muốn dẫn chấm đi tới Vẫn thành Quốc à? Ngươi cho là nắm trong tay Vẫn thành Quốc, mượn mấy tên phế vật nghịch thiên thất đại thánh kia, cùng với một cái gia tộc như các ngươi, là có thể địch lại thánh nhân sao. Ngược cười! Hôm nay chấm phải hoàn toàn giết sạch các ngươi, để cho hết thể thiên địa này biết, vai nghiêm của thánh nhân không thể xúc phạm, làm trái ý chỉ của bốn thánh hoàng, chết! Hoàng đế rốt cục cũng nổi giận rồi, liền đứng dậy cất bước, trong nháy mắt đã ở ngoài trăm vạn dặm hoàn toàn là chỉ trong một ý niệm di động trong ngáy mắt. Một bước đã đến trước người nhậm kiệt, cùng lúc nói câu, người trái ý chỉ chết, hoàng đế cũng trực tiếp nhấn xuống một ngón tay, hoàng đế muốn nghiền chết nhậm kiệt, giống như nghiền chết một con kiến. Thoáng cái, ngón tay hoàng đế trở nên lớn gấp vô số lần. Với tu vi của nhậm kiệt hiện giờ, hắn cũng có thể lập tức rời xa đến trăm vạn dặm, một bước vượt qua trăm vạn dặm cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại không gian này đã bị hoàng đế vừa mới cấm chế không chế. Cho nên nhậm kiệt chỉ có thể bằng vào tốc độ của bản thân chạy đi. Vì thế dù hắn bay ra ngoài trên trăm vạn dặm, hoàng đế cất bước một cái trong nháy mắt đuổi kịp, ngón tay trở nên lớn đè xuống. Vừa rồi ngươi đã nói chết, không phải bổn gia chủ cũng còn sống tốt hay sao? Nếu muốn chết ngươi đi chết đi. Bổn gia chủ còn không có sống đủ đâu. Bổn gia chủ cũng đã nói từ trước, từng thấy nhiều thánh nhân, mà chưa từng thấy giống như ngươi vậy, ngươi cũng xứng xưng là thánh nhân ư? Không chửi ngươi, ngươi thật tưởng mình là ai chứ? Nhậm Kiệt không chút hoảng sợ, tuy rằng vừa mới thể nghiệm sự kinh khủng của hoàng đế, cũng không phải một mình hắn bây giờ có thể chống cự lại, nhưng Nhậm Kiệt cũng không hề e ngại. Trong nháy mắt mỗi một cây chủ kỳ của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trong tay Nhậm Kiệt đều không ngừng xoay tròn, tất cả những lực lượng khác ngưng tụ làm một điểm với trận pháp đặc thù, lần này lợi hại kinh khủng dị thường. Nhậm Kiệt trực tiếp nắm trong tay điểm này, tạo thành một kích hoàn toàn mới. ầm, Trong nháy mắt... Nhậm Kiệt cầm trong tay cửu cửu âm dương chấn thần kỳ điểm vào trên ngón tay của hoàng đế, không gian vạn giảm nổ tung. Nhậm Kiệt bị đánh bay ra ngoài mấy chục vạn giảm, trong nháy mắt thân thể nổ tung, máu thịt này dường như Nhậm Kiệt sớm có chuẩn bị, lập tức kích nổ, ngựa lực lượng đó thiêu đốt. Với phương thức này, hoặc ít hoặc nhiều phá mở một chút cấm chế của hoàng đế, rồi lập tức bay ra ngoài mấy trăm vạn giảm. Nhưng lần này Nhậm Kiệt cũng không dễ chịu chút nào, bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ may mà có vô số trận pháp vận chuyển, nhưng dù như vậy cũng lần lượt bị thương nặng. Loại uy áp kinh khủng này còn kinh khủng hơn so với một kích toàn lực của Vận Thánh Cốc lúc trước. Nếu như Nhậm Kiệt với loại cường độ hiện tại này đối mặt với một kích toàn lực của Vận Thánh Cốc lúc đó cũng không đến mức thê thảm như vậy, nhưng bây giờ thì đúng thật là đang liều mạng. Tuy nhiên Nhậm Kiệt lại bật cười, mặc dù có máu tươi tuôn chảy, nhưng hắn đang cười. Thống khoái, con bà nó, thật thống khoái. Cựu cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ lại lần nữa biến thành Cự Long, mang theo Nhậm Kiệt tiếp tục bay trốn. Mà ở mũi nhọn chủ kì kia thì có một giọt máu tỏa hào quang màu vàng, mang theo thánh quang vô thượng, tản ra một loại ý chí, dường như muốn ngự trị hết thảy. Nhưng từ từ bị trận pháp cùng lực lượng bên trong kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ của nhậm kiệt từ từ làm phai mờ từ từ tiêu tan. Khiêu khích thánh uy, không tuân theo hoàng chỉ, tội đáng chết vạn lần tội đáng chết vạn lần tội đáng chết vạn lần. Nhậm kiệt bị đánh bay đi, bị thương nặng, nhưng thánh hoàng lại ngẩn người tại đó, một hồi lâu không kịp phản ứng. Sau đó đột nhiên phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa, vang dội phương thiên địa này. Cho dù những không gian, thế giới, tiểu thế giới, thậm chí một số đại thế giới dựa vào phương thiên địa này tồn tại, vào giờ khắc này đều có thể nghe được tiếng quát giận của Hoàng đế. Bọn họ cảm nhận được thánh nhân phát huy, uy nghiêm ầm ầm áp bách, thánh quang loại lên, giống như trời long đất lở. Không có giết chết nhầm kiệt, lại không có giết chết nhầm kiệt. Đây là điều Hoàng đế không nghĩ tới, càng không nghĩ tới chính là trên ngón tay của mình, lại xuất hiện một vết máu nhỏ. Khôi phục lại ngón tay trạng thái bình thường, lỗ máu kia trở nên rất buồn cười, cảm giác giống như bị một cây kim đâm thủng, cũng không tính là gì. Nhưng làm cho hoàng đế phẫn nộ chính là liên tiếp 2 3 lần cũng không thể giết chết Nhậm Kiệt, thời khắc này lại còn bị Nhậm Kiệt đâm bị thương. Mặc dù Nhậm Kiệt có tu vi ngang bằng với Kim sĩ đại bằng sau khi uống Thánh đan và duy nhất chân thánh bọn họ, nhưng giờ này hoàng đế đã bước ra một bước kia, chính là thánh nhân, có thể cảm nhận được đại đạo của thiên địa này, có thể nắm trong tay pháp tắc. Nhưng dù dưới tình huống như thế lại còn bị hắn làm bị thương, điều này làm sao hoàng đế có thể nhịn được? mà ngay trong nháy mắt này, nhậm kiệt lại lần nữa chạy ra ngoài ngàn vạn giảm, không gian giam cầm của hoàng đế cũng chỉ ngàn vạn giảm, giờ phút này không gian này đã không còn kinh khủng như vậy. ngay sau đó nhậm kiệt trực tiếp phá mở không gian tăng tốc, hắn toàn lực tăng tốc, lúc này tuy rằng không kinh khủng bằng hoàng đế như vậy, nhưng bởi vì trước đã kéo ra khoảng cách ngàn vạn giảm, đã chiếm được tiên cơ, ngay cả hoàng đế là thánh nhân muốn bắt được hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng bởi vì vẫn thánh quốc cách xa Bách Thánh Sơn quá mức xa xôi, cho dù Nhậm Kiệt cũng phải cần một khoảng thời gian mới chạy tới nơi, một chút thời gian đó thoạt nhìn đều không tính là gì, nhưng bây giờ bị đuổi giết thì lại khác. Khi Nhậm Kiệt chạy trốn tới hơn phân nửa, thì hoàng đế đuổi theo đến gần còn cách 10 vạn dặm. Ầm. Hoàng đế lại lần nữa vươn bàn tay chụp xuống, lần này không những không chỉ tăng lên uy lực, mà còn một lần nữa giảm cầm lại không gian trùng quanh ngàn vạn dặm, làm cho Nhậm Kiệt không có biện pháp tiếp tục xuyên qua không gian bỏ chạy. Thánh nhân. Đến đây đi thánh nhân. bổn gia chủ đã nói rồi, chỉ bằng vào ngươi cũng xứng xưng là thánh nhân. Có thánh nhân như ngươi vậy sao? bổn gia chủ chưa từng thấy thánh nhân nào như ngươi, ngươi thì tính là thứ gì chứ? Nhậm kiệt thấy chung quanh lại lần nữa bị giam cầm, trong lòng cười khổ. May mắn là trong cơ thể hắn tích xúc đại lượng tinh túy dược tính của thánh dược gốc vừa rồi ở trong người đã không ngừng rèn luyện khôi phục thân thể. Nhưng cho dù thân thể khôi phục, hiện tại hoàng đế càng thêm điên cuồng vận dụng lực lượng chân chính. Trên lệch giữa nhau vẫn còn tương đối lớn. Nhất là hoàng đế có thể trong nháy mắt trực tiếp giam cầm không gian ngàn vạn dặm, điều này làm cho nhậm kiệt rất là bị động. Tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng nhậm kiệt vẫn như cũ không có bỏ qua cho hoàng đế, trên miệng như cũ phun ra lời chọc giận. Bởi vì tận đáy lòng hắn đã hận thấu xương tùy đối với hoàng đế, lý hằng bọn họ, bọn người kia đi con đường không phải là chính đạo. Nhậm kiệt hoàn toàn không đồng ý với cái gọi là chính đạo của bọn họ. Cho dù nhậm kiệt biết những vị thánh nhân trong truyền thuyết thần thoại ở địa cầu đời trước, cũng không có ai như vậy. Cho nên hoàng đế tự xưng là thánh nhân, con bà nó còn xưng là thánh hoàng, nhậm kiệt quả thật không nhịn được, cũng không muốn nhịn. Dĩ nhiên, bị đuổi giết cũng rất thống khổ rất nguy hiểm, có nguy cấp có thể bị đánh chết trong thời gian ngắn. Cảm giác này đã rất lâu rồi chưa từng có, nhưng nếu đã như thế thì phải kiên trì đến phút cuối cùng, kiên trì chạy tới Vẫn Thánh Quốc. Oh oh oh. Chương 832, Một bước cuối cùng. Sẽ ra chuyện lớn rồi, sẽ ra chuyện lớn rồi. Như lão nhị thời khắc này lo lắng nhìn ra phía xa, rồi lo lắng quay nhìn tề thiên nói, Lão đại, lần này đúng là phiền phải rồi. Đánh nhau rồi. Gia chủ bị thánh nhân đuổi giết kìa. Nhắc tới điều này, ngay cả thiên kiếm đạo nhân đều giật giật chân mày. Mà giờ khắc này, trừ mấy người bọn họ ra, cổ tiểu bảo, hổ hổ cũng đều ở đây, còn người chưa có đạt tới bán thánh ngay cả thò đầu ra cũng không có, bọn họ ở bên trong đại trận vẫn thanh quốc, khoảng cách xa. Cộng thêm lực lượng đặc thủ của vân Thánh quốc ngăn cách, và Tề Thiên cố ý khống chế, những người khác cũng không nghe được. A ta muốn đi cứu gia chủ. Hổ hổ vừa nghe nói lập tức không nhịn được kêu lên. Thời khắc này thanh âm của nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ rất non nớt rất êm hai. Tuy rằng lực lượng khôi phục rất cường đại, nhưng ký ức vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên không quản khôi phục bao nhiêu, kiếp này nhậm kiệt cấp cho nàng sinh mạng. Trước đây nàng luôn liều mạng tu luyện, thời khắc này nghe nói nhậm kiệt có chuyện. Nàng liền kêu lên định vọt đi. Vừa nghe nàng muốn xông tới, cổ tiểu bảo cũng muốn động. Không được. Kỳ lân tiên vương muốn ngăn cản, nhưng tới không kịp, hổ hổ cùng cổ tiểu bảo đã xông ra ngoài. Vụ. Chỉ là không có chờ hai người bay ra ngoài xa lắm, kim cô đồng trong nháy mắt trở nên lớn trực tiếp đánh vào trên người bọn họ, nhưng thế đánh này cũng không phải đòn đánh nghiêm trọng, mà giống như nam châm hút sắt bám vào trên người bọn họ, trong nháy mắt quét ngang đưa bọn họ trở về. Tuy rằng bọn họ cũng đạt tới bàn thánh. Nhưng ở trước mặt Tề Thiên, bọn họ còn kém nhiều lắm, Tề Thiên nhẹ nhàng nhích động kim cô bồng, liền mang bọn họ trở về đây. Có thể nghe được tiếng giống giận của Hoàng đế, chứng tỏ hắn còn không có làm gì được gia chủ. Chứ gia chủ ra, nếu chúng ta đơn độc đi ra, toàn bộ đều sẽ bị giết chết trong ngáy mắt. Đối mặt với hắn, ta cũng chưa chắc có thể đỡ nổi mấy lần, các ngươi có thể được sao? Tề Thiên đưa mắt nhìn về phương xa nói, nhưng lại nhưng là gia chủ còn ở đó. Không được cũng không thể để mặc cho gia chủ ở đó bị đuổi giết không còn tới. Hổ hổ nóng nảy hướng về phía tề thiên gào thét. Đây là lần đầu tiên nàng giống lên về phía tề thiên, vô cùng lo lắng, nước mắt đều chảy xuống. Cổ tiểu bảo vừa rồi có hơi bị kích động, thời khắc này nhìn xem đại trận phía dưới, lại nhìn lại tề thiên, nghĩ tới sư phụ luôn dạy hắn những điều đó, dường như hắn có chút hiểu rõ. Hổ hổ, ngươi nhìn tiểu bảo thì biết, việc nhỏ không nhịn át hư chuyện lớn, Chúng ta đi không có có mảy may giá trị cùng tác dụng gì, chỉ có ở lại chỗ này, mượn vận thánh cốc này mới có cơ hội chống cự lại hoàng đế kia. Trên thực tế, vừa rồi lúc gia chủ chạy đi, trong lòng cũng đã có dự tính, chính là hắn không muốn cho hoàng đế có thời gian suy nghĩ. Nếu hoàng đế suy nghĩ hoặc là nghĩ ra biện pháp khác, không chạy tới vận thánh cốc này, như vậy, chúng ta chiến đấu ngay mặt với một thánh nhân, gần như không có cơ hội để đánh. Tề thiên vừa rồi luôn luôn suy nghĩ, đã nghĩ thông suốt trong đó, lúc này giải thích cho mọi người. Cho nên gia chủ đi dẫn hắn đưa tới, lợi dụng cơ hội duy nhất này muốn giết chết hắn, mà chúng ta tuyệt đối không thể loạn động, nếu như chúng ta loạn động thì sẽ phá hủy kế hoạch của gia chủ. Nhưng, nhưng, nhưng là, hổ hổ nghe nói vậy, cũng hiểu được đạo lý này, nhưng dòi mắt nhìn xa xa, móng nuốt nhỏ xoa xoa vào nhau, nước mắt tí tách chảy xuống. Tình cảm của hổ hổ đối với Nhậm kiệt, cũng giống như nữ nhi đối với phụ thân, tuy rằng nàng hiểu, nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi lo lắng và thương tâm. Hồ hồ. Chúng ta hãy nhẫn nhịn. Sư phụ nhất định có thể làm được. Thánh nhân cái gì chứ, khẳng định sư phụ sẽ không sao. Thánh nhân thì tính là gì, sư phụ là mạnh nhất. Tâm tình của cổ tiểu bảo hiện giờ, làm sao không phải cùng một dạng với hồ hồ. Thấy hồ hồ thương tâm như vậy, hắn cũng nghe ẩm, chỉ là cố nén không có để nước mắt chảy xuống, còn gắng gượng an ủi hồ hồ. Nói là an ủi hồ hồ, thật ra cũng là nói cho chính hắn, đang an ủi chính mình. Kỳ lân tiên vương cũng khẽ thở dài một tiếng, Thời khắc này, chỉ có Bán Thánh mới có tư cách tạm thời chạy ra vẫn Thánh Quốc, bởi vì những người khác đi ra, một khi có tình huống, chỉ sợ đều không có cơ hội trở về vị trí cũ. Tốt lắm, tất cả mọi người trở về vị trí của mình chờ đợi, uy lực của thánh nhân vượt quá tưởng tượng, một khi tách ra bị đánh tan thì uổng phí công sức. Tề Thiên nhìn thoáng qua, ngâm nghĩ một hồi còn là bảo mọi người tạm thời đều trở về vị trí, chỉ có một mình hắn đứng ở giữa không trung, cầm trong tay kim cô đồng nhìn ra phương xa. Không thành vấn đề nhất định không thành vấn đề. Tề Thiên cho tới bây giờ chưa từng lo lắng như hôm nay như vậy. Hắn tung hoành trong thiên địa, bị chấn áp mấy vạn năm cũng chưa từng khuất phục, mà còn làm ra chuyện xưa nay chưa từng có, là luyện hóa thánh bia thành hỗn độn trí bảo. Nhưng hôm nay, hắn yên lặng nhìn ra phương xa, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Hắn không e ngại chiến đấu, cho dù là thật sự đối mặt với thánh nhân, biết rõ không địch nổi, biết rõ chết đi hắn cũng sẽ không do dự, sẽ không sợ hãi. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Nhậm Kiệt có bất kỳ chuyện gì. Trong đầu nghĩ lại lúc ban đầu gặp Nhậm Kiệt, hắn còn chỉ là một người bình thường, yếu ớt đến nỗi ngay cả một sợi lông của mình đều có thể thoải mái bóp chết hắn, nhưng bây giờ hắn đã lớn lên đến trình độ này. Hắn không chỉ là tự mình lớn lên, mà còn một đường dẫn theo mọi người đi tới độ cao ngày nay, độ cao không nghĩ tới. Tất cả chuyện không có khả năng, ở trong tay của hắn cũng trở thành có khả năng. Giờ này, hắn đi khiêu chiến với một người vừa mới bước vào một bước cuối cùng là một thánh nhân thứ nhất trong trời đất này. Loại chuyện này người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hắn lại đi làm. Không có việc gì, không có việc gì. Tề thiên không ngừng lẩm bẩm trong lòng, toàn bộ trong đầu đều là những hình ảnh trước kia. Thời khắc này tâm tình của hắn càng thêm rối tung, càng thêm khó chịu hơn so với bị trấn áp ở dưới thánh địa. 16. Tiên rơi có rất nhiều các loại địa phương kỳ lạ, tuy rằng với Vẫn Thánh Quốc, Bách Thánh Sơn cầm đầu, nhưng cũng có một số địa phương đặc biệt khác. Nơi này chính là một địa phương vô cùng kỳ diệu, trung quanh đen như mực không ánh sáng, giống như thế giới hắc ám. Nghe nói nơi này đã từng là một vị từ bên ngoài đến chết trận, lúc đó gần như đảo loạn cả tiên giới. Mà giờ khắc này, cổ ma đã mang theo cao bằng tới nơi này. Có cổ ma chấn áp nằm trong tay lực lượng đặc thủ, cho dù gặp phải tiên giới sắp hoàn toàn sụp đổ, thì ở địa phương hắc ám xa xôi này cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lúc này, nơi này lại có một tia sáng. Vốn trước nay cho dù bán thánh đến đây cũng khó mà mang lại cho nơi này một chút tia sáng, giờ phút này lại có thánh quang lượn lờ. Sư tôn. Đây đây là. Cao bằng đưa mắt nhìn ra chung quanh bốn phía, không dám tin. Thật sự làm đến bước này rồi. Mặc dù biết hắn đang tính kế, nhưng cuối cùng thật đúng là để hắn được như ý. Xem ra con chim kia cũng xong rồi, duy nhất chân thánh cũng xong đời rồi. Lúc này, cổ ma đã thanh tỉnh, thân hình đã khôi phục như người bình thường. Thoạt nhìn giống như một nam nhân cường tráng, Đã không còn có khí thế đỉnh thiên lập địa trước kia, toàn bộ lực lượng của cá nhân nội liễm. Hiện nhiên lần này hắn bị thương cũng không nhẹ, nhưng giờ khắc này, hắn đúng là đắm chìm ở trong đó, cảm thụ thứ gì đó của người từ ngoài đến lưu lại năm xưa. Chính bởi vì cảm nhận được một chút những thứ đó, tham chiếu cùng lực lượng bản thân, có tiến bộ rõ ràng, hắn mới có biến hóa bất đồng với người khác. Sư tôn nói là hoàng đế, hắn hắn chẳng lẽ. Nghe cổ ma nói câu này, Cao Bằng cũng bị dọa cho hoảng sợ. Phần sau câu nói hắn có chút không dám nói ra khỏi miệng, càng không thể tin đây là sự thật, bởi vì điều này đích thực quá dọa người. Thánh nhân, hắn đã đi ra một bước cuối cùng kia, trở thành thánh nhân thứ nhất trong phương thiên địa này. Cổ ma khẽ thở dài, nhưng vẫn là nói rất khẳng định. Hắn cũng cảm nhận được rất rõ ràng, chỉ có điều hắn nắm trong tay lực lượng của nơi này, cộng thêm thứ độc đáo của người từ ngoài đến kia đã biến đổi quy tắc của nơi này, thậm chí một số đại đạo đều bị bài xích và ảnh hưởng Điều này làm cho hảo quang của thánh nhân tới đây liền yếu bớt, cho nên Cao Bằng không có bị áp lực đến mức phải quỷ lạy. nhưng Cổ Ma thì biết rõ chuyện gì xảy ra. A Cao Bằng hoàn toàn ngây dại, thánh nhân A, thật sự xuất hiện thánh nhân rồi. Hắn nếu thành thánh, tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác có cơ hội. Sư Tôn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cao Bằng cũng rất biết rõ hoàng đế, tuy rằng lúc trước chẳng qua là một cái phân thân của hoàng đế, nhưng sau đó Cổ Ma hợp tác với hoàng đế, hắn cũng đã gặp qua hoàng đế mà còn nhìn thấy những người bên cạnh hoàng đế, cũng kiến thức qua sự tàn nhẫn của Lý Hằng. Trong lúc nhất thời hắn còn chưa quản tới chúng ta, vì có người cản ở phía trước. Hơn nữa cho dù hắn là thánh nhân cũng chưa chắc có thể làm gì được. Đại đạo của phương thiên địa này dường như cũng không có bị hắn nắm trong tay. Xem ra đối với thánh nhân, trước kia chỉ là nghĩ nhiều, cũng không có chân chính biết rõ. Người tiếp tục tu luyện đi. Vi sư muốn hoàn toàn lĩnh ngộ hết thể trong này, nhìn thử xem người tới từ thiên địa khác có thể mang đến những thứ gì có lẽ có thể có niềm vui chăng? cổ ma nhưng cũng không coi trọng lắm, vẫn như cũ nói rất tự tin. sau khi nói xong, hắn vung tay một cái phong bế nơi này, bảo cao bằng cũng đi vào trong bế quan lính nộ, còn hắn thì tràn đầy ý chí chiến đấu khỏe miệng toát ra nụ cười khinh thường, thân hình chậm rãi chìm vào mặt đất trong này. 15. lăm, ẩm, lại là một lần va chạm mãnh liệt nhất, trong nháy mắt thân mình nhậm kiệt bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm. lần này hiển nhiên là hoàng đế dùng thủ pháp đặc thù có ý khống chế. Phong ngừa nhậm kiệt lại mượn va chạm này bỏ chạy. Lần này là nhậm kiệt chủ động phát ra va chạm, hắn vẫn chưa hoàn toàn phóng ra lực lượng, nhưng cũng không có bay ra rất xa, nhưng thương thế của hắn lại tăng thêm một bước. Phúc! Nhậm kiệt hộp ra một búng máu, xương ngực vỡ vụn lại khôi phục nhanh chóng, nhưng lực lượng trong cơ thể lại chấn động khó có thể lập tức khôi phục. Áp lực kinh khủng, cấm chế ở chung quanh khó có thể phá mở, nếu cứ tiếp tục như vậy cho dù có thể ngăn cản mấy lần nữa cũng khó mà còn mạng sống. Đây cũng nhờ nhậm kiệt có nhiều lá bài tẩy, rất nhiều các loại biện pháp chạy chối chết, vô cùng biến ảo, mỗi một lần đều có thể chạy thoát ngoài ý liệu của Hoàng đế, nếu đổi là người khác é là sớm đã bị giết chết rồi. Nhưng dù vậy, hiển nhiên loại tình huống thế này cũng khó mà rằng có quá lâu. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp gì mới được, tiếp tục như vậy không được rồi. Đúng rồi, Hoàng đế này tuy rằng vừa mới trở thành thanh nhân, tốc độ, lực lượng, các phương diện đều vượt qua bán thánh đỉnh phong nhưng dường như hắn cũng không có đạt tới loại một ý niệm điều động lực lượng của thiên địa, hắn có thể khống chế cấm chế không gian ngàn vạn dặm trung quanh, nhưng tốc độ cũng không có đạt tới trình độ làm cho mình hoàn toàn không chạy thoát được. đúng, phá mở không gian, phải nghĩ biện pháp phá mở cấm chế không gian mới được. chỉ có như thế, chỉ có tranh thủ cơ hội, mình mới có thể còn sống chạy tới vân thánh quốc. nếu đổi là người khác, chỉ ý niệm này cũng không dám nghĩ, đây chính là phá mở cấm chế của thánh nhân, chuyện đó là phải là hành động địch thiên cỡ nào? Nhưng Nhậm Kiệt lại hoàn toàn không xem đây là chuyện quan trọng, chỉ là rất nghiêm túc suy nghĩ nên thực hiện ra sao. Thánh nhân, chính như hắn vừa mới mắng, hiện tại cũng giống như câu mắng của hắn, hoàng đế hắn cũng xứng là thánh nhân sao? Nhậm Kiệt cũng không phải không có kiến thức qua thánh uy của thánh nhân, mấy vị thánh nhân trong đoạn phim kia mới thật sự là thánh nhân, còn hoàng đế hắn thì tính là gì? Tuy nhiên dù Nhậm Kiệt cho là hoàng đế hắn không xứng, nhưng đích xác hắn đã đạt tới một bước này, nắm trong tay lực lượng vượt quá tưởng tượng. Điều này làm cho Nhậm Kiệt rất nhức đầu phải làm thế nào mới có thể phá mở cấm chế này hoàng đế hắn là dùng thánh hồn nắm trong tay phương thiên địa này phong tỏa cấm chế như vậy đột nhiên nhậm kiệt nghĩ đến một biện pháp dùng thánh hồn phá cấm chế hoàng đế hắn dùng thánh hồn ngưng tụ cấm chế phong tỏa không gian thì mình cũng dùng thánh hồn phá cấm chế của hắn thánh hồn của mình có lẽ không có bước ra một bước cuối cùng kia nhưng cũng vượt hơn xa rất nhiều bán thánh bình thường nhậm kiệt từng cảm nhận được loại cảnh giới huyền diệu đó đúng cứ làm như vậy ầm ngay sau đó Nhậm Kiệt dùng thánh hồn trực tiếp tạo thành một trận pháp đặc biệt, tạo thành khí thế như cây cự truy, một mặt nghĩ biện pháp bảo vệ thánh mạng, một mặt va chạm về phía chỗ không gian bị hoàng đế phong tỏa cấm chế. Ho oh oh ho oh. ho. Chương 833: Thiêu đốt thánh hồn, liều chết. Ẩm. Ẩm bốn. Thoáng cái, Nhậm Kiệt đánh cho không gian cấm chế sinh ra hàng loạt dao động, không ngừng lan tỏa ra ngoài, nhưng vẫn không bị đánh thủng. Hà? Hắn điên rồi sao? Hoàng đế lập tức phát hiện hành động của Nhậm Kiệt, không khỏi ngây người. Không thể tin được. Nói chơi, hắn muốn phá vỡ cấm chế phong ấn của mình. Hắn cho rằng hắn là ai? Chấm là thánh hoàng thiên địa, thánh nhân duy nhất trong thiên địa này. Hắn lại muốn phá vỡ cấm chế của mình. Hành động của Nhậm Kiệt lại làm hoàng đế bất ngờ. Sau đó buồn cười, tiếp đó là càng thêm giận dữ, liên tục đuổi giết. Hắn còn dám có tâm tình dùng thánh hồn ba nở dê vào cấm chế mà mình bố trí. Không biết sống chết, không biết lượng sức, đong đóm đòi khoe sáng với ánh trăng. Vâng, hoàng đế hiểu được điểm này biết rõ nhậm kiệt căn bản không quan tâm tới mình, thật sự không coi mình là thánh nhân, liền thật sự nổi giận, âm âm thúc đẩy thánh hồn đệ xuống, vừa ra tay tiêu diệt nhậm kiệt, lại vừa thừa lúc nhậm kiệt sử dụng thánh hồn phá vỡ cấm chế, hắn muốn trực tiếp dùng lực thánh hồn thánh nhân chân chính nghiền chết nhậm kiệt. Hả? đột nhiên cảm nhận được thánh hồn của hoàng đế đệ xuống, nhậm kiệt muốn thu hồi cũng không kịp, thánh hồn thả ra liền bị lực lượng hủy diệt khủng bố đệ xuống, lập tức khiến thánh hồn của nhậm kiệt run rẩy, muốn sụp đổ. A! Hai mắt mũi miệng của nhậm kiệt trào máu, thánh hồn run run muốn vỡ vụn, nhưng nhậm kiệt hoàn toàn không khuất phục. Chiến. Chiến. Chiến. Hai đời là người, nhậm kiệt chưa từng e sợ, thánh nhân, hắn tính là thánh nhân chó má gì. Chiến tới cùng. Khuất phục, muốn làm mình khuất phục, nằm mơ đi. Vânh. Thánh hồn của nhậm kiệt như muốn thiêu đốt, hiện tại thánh hồn bị áp chế, thân thể trọng thương văng ra, nếu không phải có kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ bảo vệ, trong người còn tinh hoa dược tính thánh dược gốc không ngừng biến hóa giúp hắn thay đổi rèn luyện thân thể, chỉ sợ nhậm kiệt đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc này, thánh hồn sắp bị xóa bỏ, vậy sẽ thật sự đối mặt với tử vong. Nhưng kể cả lúc này, nhậm kiệt vẫn không có chút sợ hãi, không hề để ý, không hề e ngại, tên kia tính là cái gì. Chỉ là lúc này nhậm kiệt rất không cam lòng, bởi vì hắn còn rất nhiều vướng bận không bỏ lại được. Đan diệu, thi ngữ, vô song, còn có mọi người nhậm ra, các huynh đệ, Không không nghĩ, không nhớ nữa. Dù có chết, bổn gia chủ cũng không cho ngươi yên lệ ảnh. nhiên, Nhậm kiệt không nghĩ lung tung, chỉ nghĩ thôi thì có ích gì. Sắp chết phải không, vậy thì đánh cho đã đi, mình chết, khẳng định tên này sẽ còn đối phó người trong tộc. Dù có Tề Thiên, Vẫn Thánh Quốc, Đại Trận nhầm ra, nhưng mà đối mặt với Thánh Nhân, bọn họ cũng không có nhiều cơ hội. Nếu đã không được, vậy dứt khoát chơi lớn, phế luôn cả hắn, có lẽ đây là chuyện cuối cùng mà gia chủ mình có thể làm cho gia tộc. Vâng ảnh! Quyết định xong, không hề chần chờ, lập tức thúc đẩy thiêu đốt thánh hồn. Thoáng cái, thánh hồn của Nhậm Kiệt như bị châm ngòi, khủng bố như núi lửa phun trào, bành trướng dữ dội. Một lần, hai lần, ba lần bốn. Thoáng cái, lực lượng thánh hồn của Nhậm Kiệt điên cuồng thiêu đốt, điên cuồng tăng vọt. Lúc này Nhậm Kiệt đã không chỉ muốn đột phá cấm chế phong tỏa không gian, hắn muốn thiêu đốt thánh hồn của mình, đến lúc mấu chốt trọng thương tên vừa đạt đến thánh nhân này. Từ đầu đến cuối, Nhậm Kiệt căn bản không hề đối đãi kẻ này như thánh nhân trí cao vô thượng, hùng mạnh nhất trong thiên địa. Chỉ là một đối thủ, một đối thủ tà ác, tàn nhẫn, làm việc bất chấp mọi giá. Dù cho đối thủ này mạnh hơn mình, dù cho mình sắp thất bại phải chết trong trận đấu này, vậy cũng không sao. Hắn muốn đến lúc cuối cùng, đưa cho kẻ địch một đòn thảm thiết, để hắn biết hắn chẳng là gì cả, chẳng là cái dám gì cả. Hoàng đế vận dụng thánh hồn, vốn là hoàn toàn nghiền ép. Dù sao hắn đi ra một bước cuối cùng, thánh hồn đã cảm ngộ đại đạo cảnh giới đã hoàn toàn khác. nhưng cố tình thánh hồn của Nhậm Kiệt cũng không bình thường, còn mạnh hơn cả duy nhất chân Thánh và Kim Sĩ Đại Bằng. còn đặc biệt, cứng cỏi. nói cách khác, chỉ cần đến cảnh giới này, nếu dám lấy thánh hồn ba nở dây nhau, ngay cả thánh hồn bán thánh hùng mạnh cũng sẽ trọng thương, lập tức bị đánh tan. nhưng thánh hồn của Nhậm Kiệt thì hoàn toàn khác, thoạt nhìn yếu ớt, nhưng rất khó đánh tan được. ngay lúc này thánh hồn của Nhậm Kiệt chợt nổi lên dao động, vỡ tung như kho thuốc nổ. thoáng cái lực lượng tăng vọt áo chế ngược lại thánh hồn của hoàng đế, chân chính Liều Mạng chém giết, khí thế như muốn đến thời điểm cuối cùng phải trọng thương thánh hồn của hoàng đế. Hừ. Cùng đường mặt lộ, thật cho rằng Liều Mạng như thế có thể làm gì được chấm hay sao? Con kiến vĩnh viễn là con kiến, chấm là thánh nhân. Ngươi muốn? Nhìn nhậm kiệt Liều Mạng, thánh hồn trở nên mạnh lên, hoàng đế cũng kinh hãi, có chút e sợ. Nếu kẻ này đã thiêu đốt thánh hồn, vậy hoàng đế lại không nóng nổi, liền muốn thoát thân trước. Dù nói là thánh nhân, Nhưng hoàng đế vẫn còn lo sợ, nếu thật bị nhậm kiệt quỷ dị làm bị thương thánh hồn, vậy thì không đáng. Theo hắn thấy, hiện tại nhậm kiệt đã thiêu đốt thánh hồn, vậy cũng là chết chắc, hắn hoàn toàn không cần phải mạo hiểm làm gì. Lúc này hoàng đế vui vẻ, chuẩn bị thu hồi lực thánh hồn, sau đó nhìn nhậm kiệt trọng thương thiêu đốt thánh hồn từ từ chết đi trong đau đớn, thậm chí có thể giam cầm, không cho hắn chết ngay, hoặc là xách đầu của hắn đi dọn dẹp những người nhậm ra khác. Đã nói rồi, ngươi chơi không nổi, chỉ bằng ngươi mà xứng làm thánh nhân còn không biết xấu hổ mà nói, còn muốn chạy, nằm mơ, Bùm bùm. Nhậm Kiệt làm sao có thể cho hắn như nguyện? Thánh Hồn lập tức hình thành trận pháp bao vây Thánh Hồn của Hoàng Đế, đệ ngược trở lại. Vốn là hắn liều mạng, làm sao cho Hoàng Đế có cơ hội bỏ chạy? Lập tức Thánh Hồn lại quân lấy nhau, chém giết không ngừng. Dù Nhậm Kiệt không đi ra một bước cuối cùng như Hoàng Đế, nhưng Thánh Hồn trình độ như hắn mà thiêu đốt, sẽ khủng bố quá sức tưởng tượng. Không ngừng mạnh lên, không ngừng đè xuống, làm cho Thánh Hồn của Hoàng Đế cũng chịu đau khổ. À cũng ngay, hoàng đế cảm nhận được thánh hồn bị thương, liều mạng muốn đẩy vang nhậm kiệt, nhưng thánh hồn của nhậm kiệt lại không tiếc mọi giá quân lấy hắn. Thực ra, lúc này đau đớn nhất chính là nhậm kiệt, không có gì đau đớn hơn việc tự thiêu đốt thánh hồn của mình. Càng là thần hồn hùng mạnh, nhất là đạt đến thánh hồn, một khi thiêu đốt lên thì uy lực càng mạnh mẽ. Nhưng đồng thời vì đủ mạnh, đau đớn cũng sẽ vượt trội, càng thêm rõ ràng hơn. Đau đớn này có thể làm người ta sụp đổ, làm người ta phải bỏ cuộc. Khiến cho người ta có cảm giác Có lẽ chết đi lại là giải thoát Nhưng đối với nhậm kiệt Đau đớn có khó chịu thế nào Không chịu nổi thế nào Cũng không được bỏ cuộc Không thể chủ động muốn chết Đó là biểu hiện của yếu hèn Nhậm kiệt chưa bao giờ chấp nhận kẻ bỏ cuộc Muốn được chết Bởi vì hắn không chỉ có bản thân Người sống không phải chỉ biết bản thân mình Căn nguyên của vui vẻ không phải chỉ có bản thân a Cút ngay cho chấm Cút ngay Hoàng đế cũng nổi giận Nhưng làm sao cũng không rẽ ra được Thánh hồn của Nhậm Kiệt đang trong tiêu đốt, dần sắp sụp đổ, nhưng Nhậm Kiệt vẫn dốc hết sức muốn tổn thương hoàng đế, gây ra tổn thương cực lớn cho thánh hồn. Không nói làm hoàng đế rất khỏi cảnh giới thánh nhân, ít ra cũng khiến hắn khó tiến thêm nữa. Nhưng mà hắn chỉ bảo trì trạng thái hiện tại, Nhậm Kiệt không cho rằng đây là trạng thái của thánh nhân. Nhậm Kiệt biết, đám người Tề Thiên dẫn đầu đại quân nhậm gia còn ở Vân Thánh Quốc, có hy vọng đánh chết được hắn. Dù tạm thời không đánh chết, cũng có thể làm trọng thương, không đến mức bị hắn tiêu diệt. Mà chỉ cần có cơ hội thở ra, lấy tình hình của nhậm gia, đám người tề thiên, nhậm kiệt tin tưởng bọn họ sẽ có cách. Cho nên mặc kệ thế nào, cũng không thể để hoàng đế dây ra, dù thiêu đốt thánh hồn đến cuối cùng, cũng phải làm hoàng đế bị thương thảm thiết. Kiên trì, nhậm kiệt không ngừng kiên trì, không ngừng tổn thương thánh hồn của hoàng đế, thánh hồn của nhậm kiệt cũng có xu thế sụp đổ. Nhậm kiệt biết, khoảng khắc đó, cũng là lúc mình hoàn toàn chết đi. Đời trước bất ngờ chết đi xuyên qua, kiếp này nhậm kiệt biết rõ là sẽ chết nhưng lại không sợ hãi mà lao tới. Nhưng có chịu là nếu mình có thể chút thời gian, có lẽ sẽ giết được tên này. Đáng tiếc. Nếu ngươi muốn chết, vậy chấm ban cho ngươi được chết. Thánh hồn của hoàng đế thật bị thương, thương thế ban đầu không nặng, nhưng bị nhậm kiệt liều mạng, không ngừng thiêu đốt thánh hồn tăng vọt, thương thế của hoàng đế không ngừng tăng thêm bốn. Hoàng đế đã phát hiện không ổn, nhưng nhậm kiệt liều mạng làm hắn muốn dây ra cũng khó. Hoàng đế biết không được tiếp tục như vậy nữa, vừa trở thành thánh, thánh hồn thánh nhân bị thương thì sẽ rắc rối lỡ như thật sự tạo thành ảnh hưởng gì bốn. Vốn là hắn thấy Nhậm Kiệt tự thiêu đốt thánh hồn, chắc chắc phải chết, cho nên không muốn tiêu tốn lực lượng làm gì. Nhưng bây giờ, hắn quyết định ra tay, thánh hồn ngưng tụ, đánh thẳng vào thức hải của Nhậm Kiệt, muốn phá vỡ căn nguyên thánh hồn, hủy diệt thức hải, tiêu diệt Nhậm Kiệt. Chủ động hủy diệt, tránh cho hắn không ngừng tiêu đốt bùng nổ. Lúc này Nhậm Kiệt đã thiêu đốt thánh hồn, tuy rằng làm dung chuyển thánh hồn hùng hồn của hoàng đế, nhưng đối mặt với hoàng đế đột nhiên toàn lực đánh sâu vào thức hải của mình, Muốn phá tan thánh hồn, hắn cũng không thể chống đỡ. Bây giờ, việc hắn có thể làm là cố gắng dùng một chút lực lượng cuối cùng, làm thánh hồn của hoàng đế bị thương nặng hơn, nặng thêm một chút, tranh thủ cơ hội cho Tề Thiên, Tiểu Bảo. Nếu nói trong Nhậm gia còn ai có cơ hội tiến thêm một bước, theo Nhậm Kiệt thấy thì Tề Thiên cùng Tiểu Bảo có hy vọng lớn nhất. Tề Thiên là sinh ra từ hỗn độn, sau này thành Lão Đại Nịch Thiên Thất Đại Thánh, là cường giả siêu cấp chân chính. Còn cổ Tiểu Bảo kế thừa ý chí tộc cổ thần, truyền thừa rất nhiều lực lượng bao gồm nhận được vài thứ của cổ thần vương, cộng thêm nhậm kiệt dốc lòng dạy dỗ, phát triển sau này tuyệt đối không gì cả nổi. Cho nên nhậm kiệt đã mặc kệ những chuyện khác. đến lúc này, hủy diệt thì hủy diệt đi. dù sao hắn đã thiêu đốt thánh hồn thành thế này, bây giờ dù có trốn thoát, cũng khó mà khôi phục. vậy, thánh hồn của hoàng đế đánh sâu vào thức hải của nhậm kiệt, mạnh mẽ muốn hủy diệt tất cả. nháy mắt, ngay khi sắp hủy diệt, đột nhiên hoàng đế phát hiện trong thức hải của nhậm kỳ hệt vì an còn một thứ khác, tựa như cuốn sổ. Nhưng có ánh sáng lấp lánh. Điều này làm cho hoàng đế đều cũng kỳ quái, đó là cái gì? Sao trong thức hải của hắn lại còn thứ kỳ dị như vậy? Nhưng đó chỉ là ý trợn thoáng qua, dù sao hắn muốn phá hủy tất cả, đó là gì thì cũng không quan trọng. ầm ầm Cuối cùng hoàng đế đánh vào thánh hồn của nhậm kiệt, nhắm vào một kia thánh hồn buồn mạng, vẫn luôn dung hợp với cảnh giới thánh nhân luận đạo. Bùm. Hoàng đế bỗng có cảm giác, vốn hắn cho rằng phải đánh nát một cục tuyết, tối đa cũng chỉ là một cục bập biển làm sao cũng không ngờ lại đá trúng tấm thép, âm ầm đánh vào cảnh giới thánh nhân luân đạo, lực va chạm làm cho thánh hồn của hoàng đế bị thương nặng. Phụt! Bản thể của hoàng đế phun máu, mắt bốc lửa, đỏ cả lên, không còn phong phạm thánh hoàng. Thánh hồn của hắn trực tiếp bị đánh bay, trọng thương, trực tiếp đánh bay hoàng đế. Hự! Hừ... Nhậm Kiệt cũng hừ nặng, cảm giác thức hải biến động, thánh hồn không ổn. Sau khi thiêu đốt phần lớn thánh hồn, Nhậm Kiệt đã dần mất ý thức, cũng không cách nào tiếp tục cuốn lấy thánh hồn của hoàng đế để cho hắn thoát ra. A đó là thứ gì? Sao lại thế được? Huy áp lực lượng đó. Đó là hoàng đế thoáng cái lùi lại trăm vạn giảm, thánh hồn đau đớn không chịu nổi, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Cỗ lực lượng đó quá khủng bố, làm hắn cũng phải cả kinh. Thánh nhân, không sai, đó là huy áp lực lượng. Cảnh giới thánh nhân chân chỉ còn có mấy bóng người bên trong, nhớ lại mà trong lòng hoàng đế cũng run rẩy. Tuy rằng không phải tồn tại chân thật, nhưng hắn dám khẳng định. Đó tuyệt đối là cái bóng của các vị thánh nhân, còn có một chút lực lượng gì đó ở bên trong. Sao lại thế này? Nhậm Kiệt là cái gì? Làm sao trong đầu hắn có tồn tại đáng sợ như thế? Điều đó không thể nào. Không. Không đúng. Nhậm Kiệt vẫn luôn cổ quái, hơn nữa khí tức thánh nhân đó không thuộc thế giới này. Thoáng cái, trong đầu hoàng đế suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng là bị dọa, sau đó hắn liền phân tích tình huống. Rác rác bùm bùm. Bùm bùm. Lúc này, trong thức hải của Nhậm Kiệt đang xảy ra biến hóa dữ dội, cảnh giới thánh nhân luận đạo bị hoàng đế toàn lực ban ở dây vào. Lúc này xuất hiện nứt vỡ, đoạn phim như phát hình trên mặt gương, không ngừng dẫn dắt nhậm kiệt. Lúc này đang bị đánh vỡ, cảnh giới thánh nhân luận đạo vỡ vụn, cái bóng thánh nhân bên trong còn một chút âm thanh, chữ viết đều dần tiêu tán, nháy mắt biến thành vô số đốm sáng, dung nhập vào trong thức hải của nhậm kiệt, cũng dung nhập vào thánh hồn. 10 hoa Hó Hó 10 chương 834, chuẩn bị diệt thánh, thánh hồn cùng thức hải của nhậm kiệt vốn đã mất đi lực sinh mệnh như trải qua lửa đốt bắt đầu khô héo sụp đổ nhưng sau khi cảnh giới thánh nhân luận đạo vỡ vụn hóa thành đốm sáng dung nhập vào liền như mặt đất được mưa phùn tươi mát lập tức đưa tới sức sống mới hy vọng mới đống nhiên nhân kiệt có cảm giác như đang nổ thở, đông có thể hít vào không khí mới cảm giác như sống lại đống nhiên tỉnh táo cảm nhận được biến hóa trong thức hải cảnh giới thánh nhân luận đạo bị phá hủy nhưng biến thành đốm sáng hóa thành lực lượng dung nhập vào người mình điều này làm thức hải Thánh hồn của Nhậm Kiệt như được niết bàn sống lại, cơ hội này là vạn năm khó gặp, càng đừng nói cảnh giới như Nhậm Kiệt hiện tại, đó là chuyện gần như không thể, bây giờ lại biến thành có thể. Thánh hồn của Nhậm Kiệt được làm dịu, nhanh chóng khôi phục, trải qua chém giết thiếu đốt, hiện tại niết bàn tái sinh, thánh hồn lại có biến hóa mới. Cảnh giới thánh nhân luận đạo cuối cùng hóa thành lực lượng, khôi phục thánh hồn cùng tứ hải, cũng giúp Nhậm Kiệt một lần cuối cùng. Nhậm Kiệt đã chạm tới, tự tăng lên cảnh giới thánh hồn, vẫn luôn cảm thấy con đường không rõ ràng không biết phải đi thế nào. Lần này, mượn lực lượng thánh nhân luận đạo lại cảm ngộ được sự tồn tại của con đường này. Thánh hồn cùng thức hải không chỉ là khôi phục, càng nhìn ra con đường. Thoáng cái, thánh hồn nhất bản sinh ra biến hóa mới. Vô hình, dù không giống hoàng đế, thoáng cái phát tán lực lượng làm mọi tồn tại trong thiên địa này đều cảm nhận được, nhưng nhậm kiệt phát hiện, hắn đã đi ra một bước cực hạn. Thánh hồn đã chân chính bắt đầu bước vào cảnh giới thánh nhân. Khi chân chính vượt qua một bước này, hắn mới cảm nhận được tồn tại đại đạo. Đại đạo lưu chuyển trong thiên địa không nhiều, mỗi một loại đều không được khiếm quyết, mới có thể chân chính tạo thành thiên địa này. Mà bây giờ, cấm chế không gian của hoàng đế, cũng không còn đáng sợ nữa. Thánh hồn hoàn thành bột phá, nhậm kiệt không ngừng lại, không nghĩ gì nhiều, không có hưng phấn gì. Trước giờ, hắn đã quen với việc lực lượng của mình tăng lên một phần trước, sau đó mới dần đạt đến trình độ. Nhất là cảnh giới của hắn, vẫn luôn dẫn trước, lần này lại tiến trước thì cũng không có gì. Về phân thanh thánh... Hắn cũng không có mong đợi cùng hưng phấn giống như hoàng đế. Đối với hắn, đây chỉ là tăng cường lực lượng, đối phó kẻ địch càng dễ hơn thôi. Bùm. Nhâm Kiệt bùng nổ thánh hồn, trực tiếp phá vỡ cấm chế không gian, thúc đẩy cựu cựu âm dương chấn thần kỳ biến thành rồng, đưa mình bay đi. Lần này, bởi vì thánh hồn đạt tới cảnh giới thánh nhân, khống chế cựu cựu âm dương chấn thần kỳ hóa rồng bay vọt càng nhanh hơn, xung quanh có 8 con rồng phụ trợ, 9 con rồng cùng bay hình thành tốc độ nhanh nhất, không chậm hơn hoàng đế đuổi theo khi nãy. À sao lại thế này? Không đúng, đó không phải là của Thiên địa này. Khó trách, khó trách, hắn từ chỗ khác tới đây, trong Thức Hải mới có thứ như vậy. Đáng ghét, dám phá cấm chế của chốn. Với ảnh, thánh hồn của hoàng đế bị tổn hại, chấn thương lui về, trong lòng gào thét giận dữ. Chốn là thánh nhân, thánh hoàng đứng đầu trong thiên địa, sao lại có chuyện như thế? Nhưng dù sao hắn cũng là một đời kiêu hùng, lúc này thành thánh lại càng thêm hùng mạnh. Tuy rằng bị thương một chút, dù sao cũng đủ mạnh. Vận chuyển một phen liền nhanh chóng khôi phục, chỉ có thương thế thánh hồn bị Nhậm Kiệt liều mạng trọng thương. cộng thêm Thánh Nhân luận đạo cuối cùng chấn thương, nhất thời khó mà khỏi hẳn. Ngừng một lát, hắn cũng nghiêm túc suy ngẫm. Ngay lúc này, lại không ngờ Nhậm Kiệt có thể phá vỡ cấm chế không gian chạy đi. Hoàng đế không có thời gian nghĩ gì nữa, lập tức lại đuổi giết. Đường Đường là Thánh Nhân, tự phong Thánh Hoàng. Kết quả đuổi giết hàng tỷ giảm lại không thể giết được kẻ địch đáng ghét. Nếu truyền ra, khó tránh khỏi tổn hại thanh danh Thánh Nhân. Giết. Mặc kệ thế nào, nhất định phải giết hắn. Hơn nữa, lúc này hoàng đế còn có một ý, sau khi giết nhậm kiệt, nhất định phải nghiên cứu cảnh tượng trong thức hại của hắn. Hoàng đế nào có biết, chính bởi vì hắn, thánh nhân luận đạo đã bị phá hủy, cũng vì thế mà nhậm kiệt mới có được sức sống mới, đồng thời thánh hồn nghết bàn trọng sinh, có cơ hội tăng lên. Hoàng đế chỉ nhớ rõ cảm thụ được mấy cỗ hơi thở trong đó, làm cho trong lòng hắn không thể bình tĩnh được. Ngẫm lại những lời của nhậm kiệt, coi như không thấy mình thánh nhân. Hắn càng thêm không giống như trước, sau khi thành thánh liền cho rằng có thể nắm giữ tất cả. Bởi vì khi va chạm với thánh nhân luận đạo, cảm nhận được mấy cỗ khí tức kia, hắn hoàn toàn không thể so sánh được. Cảm giác này tựa như tựa như khi vừa đạt tới bàn thánh, hoàn toàn không thể so với nhậm kiệt hay duy nhất trần thánh, kim sĩ đại bằng đang ở trạng thái mạnh nhất. Điều này làm hắn không yên lòng, cho nên càng gấp gáp sông lên. Chỉ là lần này, rõ ràng sẽ không dễ dàng, một là kéo ra khoảng cách, hay là nhậm kiệt đã phá vỡ cấm chế không gian hoàng đế không đuổi kịp. Cho dù đến khoảng cách nhất định muốn thi triển thánh hồn không chế phát động cấm chế không gian nhậm kiệt cũng có thể phá giải nhanh chóng. càng đuổi càng xa hoàng đế cũng ngày càng giận dữ hiện tại có chút hối hận vì sao không một hơi bắt lấy nhậm kiệt nếu ban đầu đã vận dụng ngọc tỷ hỗn độn trí bảo hoặc là ra tay toàn lực không tự phụ không cho rằng có thể không chế tất cả có lẽ đã trực tiếp bắt lấy nhậm kiệt hiện tại hay rồi lại biến thành thế này. Nhìn nhậm kiệt thiêu đốt thánh hồn xong lại trở nên mạnh hơn, biến hóa này làm trong lòng hoàng đế có chút rối loạn, không còn bình thản như trước. Cho dù là hắn cũng không hiểu nổi, sao lại thế này? Không thể như vậy được. Ngẫm tới ngẫm lui, hoàng đế quy mọi nguyên nhân đều là do mấy cái bóng trong thức hải của nhậm kiệt. Nghĩ tới đó, hắn lại cảm thấy xấu hổ. Giống như tên nông dân leo lên núi nhỏ, liền tự cho mình là vương giả, vô địch thiên hạ. Vừa rồi hoàng đế vẫn cho là thế. Nhưng sau khi cảm nhận những cái bóng trong thức hải của Nhưng nhậm kiện, trong lòng hắn liền lung lay. "Hả?" Đột nhiên, hoàng đế dừng lại, bởi vì cách xa ngàn dặm đã là chỗ Vân Thánh Quốc. Lúc này Vân Thánh Quốc rất ổn định, ở bên trên không có một con khỉ đang chú ý tới hắn. Tuy rằng hóa thành hình người, nhưng hoàng đế hiện là thánh nhân, trực tiếp liếc một cái liền nhìn thấu buồn tôn của Tề Thiên, càng nhìn rõ đang cầm Hỗn Độn Trí Bảo Kim Cốc đồng. Hắn cố ý dẫn dụ mình tới chỗ này. Hoàng đế đột nhiên hiểu ra, nếu là trước đó Hắn sẽ không chút trần trờ, thân là thánh nhân, thiên địa này có gì mà hắn phải sợ, nhưng bây giờ bốn. Ha ha. Bùn đại gia đã nói ngươi nhất định sẽ không sao, tốt lắm, được bốn. Tề thiên vẫn luôn lo lắng, nhìn thấy nhậm kiệt xuất hiện, lập tức xông lên ôm mạnh. Nhậm kiệt có ơn tái sinh, càng như cha của hồ hồ, lại là đại nhân trung tâm của nhậm gia, hiện tại từ bất kỳ mặt nào, tề thiên đều vô cùng thân cận nhậm kiệt. Hừ. Ôm nhậm kiệt rồi, tề thiên lại ngẩng nhìn về phía hoàng đế khoảng cách ngàn vạn giảm không tính là gì với hắn, chỉ là hắn rất tò mò tình hình hiện tại. Phụ. Cuối cùng đã trở lại, Nhậm Kiệt cũng thở ra. Tuy rằng sống lại từ chỗ chết, thánh hồn niết bàn sống lại, nhưng lần đuổi giết này nguy hiểm tuyệt đối vượt xa trước giờ. Tề Thiên Kỳ quái nhìn mặt sau, Nhậm Kiệt đấm lên ngực Tề Thiên một cái, rồi nói, "Không sao, theo bọn gia chủ đi xuống, ngươi chủ trì đại trận. Hắn sẽ tới, nói cho mọi người chuẩn bị diệt thánh. Chuẩn bị diệt thánh." Vừa nghe thế, Rề thiên ngây người, sau đó cười lớn lao xuống dưới, phát ra tiếng rống lớn, chúng lang nhậm ra, chuẩn bị giết thánh. Vânh! Hoàng đế dừng lại cách ngàn vạm dặm, đống nghe lời này, liền nổi giận đùng đùng. Giết thánh, chúng cho rằng chúng là gì? Tức giận lắm phải không? Có phải muốn nói, ngươi là thánh nhân, ngươi còn tự phong thánh hoàng? Còn nhớ trước đó bổn gia chủ đã nói, như ngươi mà xứng là thánh. Nhưng nếu ngươi nói vậy, thế thì ngụy thánh như ngươi cứ tự đắc mà làm đi nhưng buồn ra chủ đã nói thì giữ lời nhất định sẽ tiêu diệt ngụy thánh nhà ngươi nhậm kiệt nhìn về phía hoàng đế cách xa ngàn vạn dặm lại như đối mặt nói chuyện hoàng đế thật sự giận dữ ngụy thánh ngươi dám nói chấm là ngụy thánh chấm là thánh nhân của thiên địa này vốn chấm xem ngươi kỳ tài ngút trời còn là thần tử của chấm còn muốn cho ngươi một cơ hội vẫn không ha ha bốn đống nhiên nhậm kiệt ôm bụng cười to cười đến hoàng đế cũng không thế nói tiếp cười đến hoàng đế cũng không hiểu ra sao nhìn nhậm kiệt Ngươi cười cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là cười ngươi, ngoài hạng người thích lừa mình dối người, khoác lác không tốn tiền, ra mặt không biên giới giống như ngươi đó, Bổn gia chủ còn có thể cười ai nữa? Sì, vưởng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói ra những lời này, bổn gia chủ cũng phải đỏ mặt thay ngươi. Vừa mới nói không, giờ lại nói có. Bổn gia chủ thừa nhận sống lại từ coi chết, nhưng ngươi còn nói cho bổn gia chủ cơ hội, có phải đang giải thích khó xử vừa rồi không, ngươi mà là thánh nhân? Bổn gia chủ gọi ngươi ngụy thánh cũng là cân nhắc ngươi, không có một chút độ lượng, thất bại là thất bại, không giết được là không giết được. Nhìn cái gì, ngươi thật làm được thì đã không sợ đến đứng nhìn cách xa ngàn vạn dặm, bổn gia chủ đúng là muốn dẫn ngươi tới đây. Không phải ngươi tự nhận là thánh nhân hay sao, không phải ngươi có thể quét ngang tất cả hay sao. Ngươi hy sinh toàn bộ thiên địa, chỉ vì bản thân, ngươi cho rằng mình hùng mạnh là có thể không sợ gì. Hôm nay bổn gia chủ sẽ dẫn nhậm ra giết ngươi. Sao hả? Sợ không dám tới. Ngươi khăng khăng thành thánh chỉ là vậy thôi sao? Nếu ngay cả điểm này mà ngươi cũng không giữ vững được, má nó ngươi thật chẳng là gì cả. Nhậm Kiệt cũng không khách khí với hắn, chỉ vào hoàng đế trực tiếp mắng to. Cảm giác này, tựa như gia trưởng đang quát mắng đứa nhỏ. Rõ ràng là đang khiêu khích ngươi, nhưng đúng như Nhậm Kiệt nói, con đường tu luyện nghịch thiên mà tiến, đến trình độ này, nếu hắn đã là thánh nhân duy nhất trong thiên địa mà không dám tới đây, vậy ngay cả hắn thành thánh, cũng vẫn chỉ là trò cười mấu chốt là, chính hắn không qua được bản thân, dù cho thánh nhân thì sao? Nếu không qua được bản thân, vậy làm sao xưng là thánh nhân? Rất tốt, chấm muốn xem thử ngươi có thể dở trò thiện ngươi. Mặc kệ ngươi đến từ đâu, ở chỗ này, chấm là thánh nhân, chấm là thánh hoàng, chấm thống trị tất cả. Vâng, thoáng cái hoàng đế cũng nghĩ tới rất nhiều, nhất là nhớ tới khi tức đã cảm thụ trong thức hải của nhậm kiệt. Nó làm hoàng đế bước vào cảnh giới thánh nhân liền cho rằng mọi chuyện đã thành, bây giờ thấy được con đường mới, hắn rất muốn xem lại. Hơn nữa hắn đi suốt một đường tiến lên, làm sao thành thánh rồi lại e sợ những chuyện này, ngay cả khi đối phương nắm giữ vẫn thánh cốc. Cho nên nói xong, hoàng đế bước ra, nháy mắt xuất hiện bên trên vẫn thánh cốc. Ngay khi hắn vừa hiện ra, đại trận vẫn thánh cốc cầm ầm vận chuyển. Nhậm kiệt cũng biến mất, thiên địa xung quanh biến mất, hoàng đế như trực tiếp rời khỏi thiên địa ban đầu. Trường 835, chiến đấu với thánh hoàng. Hừ, châm đã là thánh hoàng, bao trùm trên thiên địa này, cho dù đây là sát trận mạnh mẽ sinh ra trong độn trong mắt chấm cũng không có ý nghĩa gì. Bùm. Hoàng đế nhìn đại trận này, tuy rằng nhìn như thiên địa biến ảo, nhưng làm sao ảnh hưởng được hắn, trực tiếp vung tay. Bùm một cái, không gian xung quanh chấn động, đủ loại hoàn cảnh biến mất, thoáng cái đại trận tuyệt sát, lực lượng tràn đầy xung quanh đè xuống, bên trên còn xuất hiện một cây gậy lớn đập xuống. Kim cô đổng, hỗn độn trí bảo, giáng xuống hủy diệt mọi thứ. Lão đại trong nghịch thiên thất đại thánh, có thể luyện hóa thánh bia thành hỗn độn chí bảo, quả nhiên không sai bị nuốt mấy vạn năm chỉ dựa vào bản thân mà thoát ra còn có thể không thua gì duy nhất chân thánh đáng tiếc ngươi theo nhầm người vậy đối mặt một đòn khủng bố hủy diệt của kim cô đồng hoàng đế vẫn lạnh nhạt như thường chỉ vung tay đánh một trường âm một tiếng trực tiếp đánh bay kim cô đồng tề thiên đủ mạnh kim cô đồng cũng mạnh nhưng hoàng đế đã trở thành thánh nhân uy lực một đòn này cũng như lúc đối mặt với nhậm kiệt Phụt. tề thiên cũng không đánh trúng hoàng đế đã bị trấn bị thương bay vào trong trận Sau đó những trận pháp tuyệt sát đè xuống, ngăn cản hoàng đế không thể truy đuổi Tề Thiên. Lão đại, sao rồi? Lão đại, không sao chứ? Hầu tử lão đại, người sao rồi? A. bên trong đại trận, tuy rằng đều có nhiệm vụ riêng, nhưng như lão nhị, hổ hổ, cổ tiểu bảo có thể độc lập dẫn đầu một phía, đều có đủ cảnh giới, có thể lập tức liên lạc. Nhìn đến Tề Thiên rửa vào đại trận bất ngờ ra tay, bị một chiêu đánh bay, thậm chí trở về liền phun máu, bay vọt lên trên không. Sau đó rơi vào trong trận pháp, mọi người đều lo lắng. Hục. Tề thiên lại hụt máu, nhưng khí thế không giảm xuống, đồng thời toát ra vẻ hiếu chiến, cười to nói, quả nhiên gia chủ nói không sai, ha ha, chỉ có thế thôi. Thánh nhân, đây là thánh nhân, ta còn tưởng thánh nhân như thế nào, chứ, chỉ có thế mà thôi. Thì ra vừa rồi tề thiên nói chuyện riêng với Nhậm Kiệt, có nhắc tới tình hình của Nhậm Kiệt. Tề thiên cũng ngửa tay, muốn một mình đánh với hoàng đế. Nhậm Kiệt cũng không ngăn cản liền cho hắn một cơ hội. Sau khi Tề Thiên đánh thử, tuy rằng bị trọng thương, nhưng lại không để ý tới lực lượng của Hoàng đế. Theo hắn thấy, gia chủ nói không sai, mà nó thế này thì tối đa là Ngụy Thánh. Tề Thiên làm vậy, những người khác cũng ngửa tay. Được rồi, các người còn không được, không có hôn độn trí bảo phối hợp thì vẫn không được. Dù sao hắn cũng đi ra một bước đó, lực sát thương vẫn rất mạnh, những người khác không được mạo hiểm. Mọi người chuẩn bị, hôm nay chúng ta phải chơi một trận với Ngụy Thánh kia. Mê huyễn ba đời, kiếp trước kiếp này kiếp sau, toàn bộ làm một lần, xem hắn có lợi hại như thế không. Còn nữa, trước tiên đừng vội chọi cứng, hiện tại hắn cũng trượt dạng, bị bổn gia chủ trọng thương nên bây giờ hắn cũng không dám làm bừa. Hắn sẽ từ từ rõ xét, chúng ta cũng lấy hắn chậm chậm luyện tập, từ từ phát huy ra huy lực trận pháp. Nhậm Kiệt lập tức kêu ngừng, nhất quyết không thể cho mọi người làm vậy. Lực lượng của Tề Thiên mạnh nhất, có hỗn độn trí bảo kim cô đồng, hắn thử một chút cũng không sao, những người khác thì không được. Tiếp theo sau nhậm kiệt bắt đầu bố trí, mọi người đều nghe được hắn nói. Cái gì, không phải chứ, gia chủ ngài nói gì, ta không nghe nhầm chứ. Thiệt hay đùa, gia chủ ngài tiểu tử ngươi sẽ không nói bậy với ông nội đây chứ. Dù cho tên kia chỉ là ngụy Thánh, nhưng có thể tùy tiện một chiêu đánh bay trọng thương Tề Thiên, như vậy cũng tuyệt đối không kém. Người còn sống đã giỏi rồi, sao còn làm hắn bị thương được. Sư phụ quá giỏi, ta biết ngay mà, sư phụ giỏi nhất. Thú vị! khó trách ánh mắt của hắn có chút khác thường, thì ra là thế. Bởi vì Hoàng đế đi vào vẫn Thánh Quốc cũng không lập tức ra tay, Nhậm Kiệt cũng không cho mọi người lập tức liều mạng vận chuyển sát trận, chỉ là vận hành bình thường. Nhất là điều chỉnh sách lược, mọi người chịu áp lực không nhỏ. Thế Thiên vừa thí nghiệm mọi người liền thả lòng hơn. Mặc kệ nói thế nào, bọn họ có thể không tiếc mọi giá nghe theo Nhậm Kiệt, ngay cả Thánh Nhân cũng sẽ chống lại, nhưng vẫn không khống chế được áp lực trong lòng. Điều này thì hết cách. Dù sao đối phương là thánh nhân đầu tiên từ khi khai thiên lập địa. Hơn nữa dưới thánh uy, nhậm kiệt có thể chống đỡ, thể thiên khá hơn, những người khác lại không dễ chịu. Nếu không phải có vẫn thánh cốc cùng đại trận nhậm ra phối hợp chống cự, những người đứng riêng đều sẽ mất sức chiến đấu. Lần này, làm cho mọi người thoải mái hơn, mà nghe xong nhậm kiệt nói, mọi người càng phản ứng đủ loại, tóm lại đều rất mừng, rỡ. Hắn chơi ngông dùng ngón tay ấn xuống, muốn bóp chết buồn gia chủ, buồn gia chủ liền làm hắn chảy chút máu. Hắn muốn dùng thánh hồn phong tỏa thiên địa, bổn gia chủ liều mạng đấu thánh hồn, về mặt này thì bổn gia chủ không sợ ai. Bản thân ta không phải người thường, đặt tới thánh hồn lại có biến gì, cộng thêm vừa nãy không cẩn thận, thánh hồn đột phá đến cảnh giới thánh nhân, dưới tình huống ngang với hắn, làm cho hắn bị thương một chút, cho nên lúc này hắn mới cẩn thận như vậy. Nhậm Kiệt đơn giản nói mấy câu, không có phóng đại, nhưng cố ý nói ra tình hình. Hắn biết rõ lúc này hoàng đế mang tới áp lực thế nào, hiện tại Nhậm Kiệt cũng thả ra thánh hồn giúp mọi người triệt tiêu thánh uy. Ngoài ra, hắn cho tể thiên công kích cũng là để mọi người biết, tên thánh nhân kia cũng chỉ có thế mà thôi. Về phần chi tiết, nhậm kiệt không nói nhiều, một mặt là không tất yếu, mặt khác là hắn muốn làm mọi người có lòng tin. Vậy, nhậm kiệt nói thế, lập tức liền gây ra bùng nổ. Cái gì, con à, con nói gì, con. Thánh hồn của con đạt đến cảnh giới thánh nhân, vậy chẳng phải nói, con con đã thành thánh. Hổ hổ đã nói, gia chủ lợi hại nhất, đánh chết hắn. Thật đây là thật sao? Lao hủ không nghe nhầm chứ? Điều này tốt lắm. Ha ha. Từ nay về sau gia chủ thật thành đại thụ che trời, có thể che chở nhậm gia chúng ta, sau này Lục Thúc cùng Lục Thẩm có chuyện gì thì phải dựa vào ngươi. Ha ha. Hoa. Sư phụ, quá dữ, quá dữ bốn. Lợi hại. Hả? Là thật đó. Hiệu quả lần này dẫn tới phản ứng mạnh gấp trăm lần. Nhậm Kiệt nói thánh hồn của hắn không như người khác, Mọi người đều hiểu hắn liền gật đầu, thậm chí những người từng tập luyện với hắn cũng đều hiểu, về mặt này thì nhậm kiệt vẫn luôn cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng vẫn không ngờ, cuối cùng nhậm kiệt ném ra một câu như thế. Dù chỉ là thánh hồn, nhưng dù sao cũng đi ra một bước đó. Chơi ạ! Đó là thánh nhân, dù chỉ là thánh hồn, nhưng theo kiểu này, gia chủ gia chủ còn không phải sắp thành thánh. Khó trách, lúc này bọn họ mới thật hiểu được, tại sao gia chủ có thể sống sót dưới hoàng đế đổi giết. Mới hiểu được tại sao gia chủ nói chuyện, thánh hồn phát tán uy lực, áp lực thánh uy khổng lồ do hoàng đế mang tới lại nhỏ đi nhiều. Thân là người nhậm gia, hiện tại mỗi người đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Còn Tê Thiên, ngưu lão Nhị, Thiên Kiếm Đạo Nhân, Long Quy, Kỳ Lân Tiên Vương, Hình Vẫn Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương, bọn họ đã sống mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, lâu hơn nữa, trong lòng lại cảm khái. Nhưng nhiều nhất là kích động hưng phấn, bởi vì nhậm kiệt là gia chủ ở trong lòng mọi người chỉ có những trò hề này thôi sao? Vâng. Lúc này hoàng đế dò xét mấy lở ợt, phát hiện đối phương không tấn công, trong lòng cũng cảm thấy không đúng. Mà xung quanh ảo cảnh sinh sôi, ngay cả hắn là thánh nhân, tâm cảnh đạt đến trình độ hoàn toàn mới, ngự trị trên thiên địa này. Nhưng không biết vì sao, có một chút vẫn ảnh hưởng đến hắn, tuy rằng không dao động gì, nhưng cũng làm hắn cam tức. Vì thế cuối cùng hoàng đế ra tay, phất tay lên, hào quang màu vàng rơi xuống như ban ra thánh chỉ, hào quang lưu chuyển. Chữ viết lóe lên, có quy tắc đại đạo ẩn chứa, lại tựa như phong ấn, muốn phong ấn vẫn thành Cốc này. Tuyệt sát. Lúc này mọi người đang trong kích động, thấy hoàng đế không nhìn được ra tay, nhậm kiệt tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp dẫn dắt đại trận, dùng đại trận tuyệt sát đánh lại hoàng đế. Đại trận tuyệt sát này là sát trận đặc thù của Vẫn Thánh Cốc, lúc trước Lý Hằng chỉ khống chế sát trận này đối phó nhậm kiệt cùng nhậm gia. Nhưng lúc này do nhậm kiệt khống chế, người nhậm gia toàn lực điều động, cộng thêm nhậm kiệt lại dung hợp dược tính tinh túy. Hiện tại uy lực mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi Nhậm Kiệt nói chuyện hiếm, không coi ai ra gì, nhưng đã làm mọi người bung lòng. Vi áp cùng ảnh hưởng của Thánh Nhân Hoàng Đế đã hạ xuống nhỏ nhất, trong âm thầm, trạng thái tinh thần của bọn họ đã lên đến mạnh nhất. Nhậm Kiệt là gia chủ, một đường dẫn Nhậm ra đi đến, đến giờ, không ai hiểu rõ tình hình của những người trong gia tộc, không ai có thể kích hoạt được chiến ý của bọn họ hơn là hắn. Chân Long hộ thể, Vô Hình Bốn, Hoàng Đế ngưng kết đánh ra ấn quyết, Chân Long xoay tròn quanh người, trước Thánh Hoàng vì thế chân long thiên tử, chân long cuốn quanh, dần ngưng tụ thành hình, tựa như một con chân long sống lại. Như ngươi cũng gọi là rồng, cho ngươi xem cái gì mới gọi là rồng. Các tiểu tử, đi chơi với chúng đi. Nhậm kiệt khoác tay, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã dung nhập vận thánh cốc, chín con rồng khí linh bay ra, mỗi con đều có uy thế mạnh mẽ, trực tiếp nào lên. Nhất thời tiếng giống ngâm kinh thiên động địa, chân long hộ thể của hoàng đế huyện hóa ra liền đại chiến với những con rồng khí linh. Chân Long ban đầu còn lấy uy thế thánh nhân huyễn hóa ra, cho rằng có thể bao phủ 9 con rồng khí linh, nhưng chân chính đánh lên thì nó mới biết sai lầm to. Nhậm kiệt ngưng tụ ra 9 con rồng khí linh là khí linh của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, mỗi một con đều có lai lịch lớn, lúc này gần như có sinh mệnh, mạnh mẽ đáng sợ, hơn nữa đều có lực lượng đặc thù. Chân chính đánh lên, trí tuệ hoàn toàn khác xa. Bùm bùm bốn. Không bao lâu, con chân Long hộ thể của hoàng đế mạnh mẽ không kém hốn độn trí bảo, lại bị 9 con rồng khí linh xé nát nổ tung lực lượng quanh người hoàng đế, tất cả chết đi, ban chết. Hoàng đế giận dữ, ấn quyết đẩy ra, bao phủ chín con rồng khí linh, vù vù. Chớp mắt, chín con rồng khí linh chạy nhanh hơn ai hết, lập tức chui vào đại trận, không hề cho hoàng đế có cơ hội. Con đại trận tuyệt sát càng thêm mạnh hơn, những ngọn núi trong vẫn thánh quốc ngưng tụ lực lượng, đại trận tuyệt sát không ngừng đánh xuống. Hừ, hoàng đế hừ một tiếng trong núi, đây là tiếng giận dữ. Ba lần bốn lượn xảy ra chuyện. Đuổi giết tới đây còn không có kết quả, lại bị nhốt trong này, bị đối phương lợi dụng vận thánh cốc vây giết. Hán đường đường là thánh nhân, thánh hoàng trong thiên địa, sao lại thế này? Nhậm kiệt, còn có nhậm ra, hôm nay cho các ngươi biết, thánh uy không thể xâm phạm. Kể cả vận thánh cốc này, đều cùng biến mất trong thiên địa đi. Vâng hành, trong đại trận tuyệt sát đè xuống, hoàng đế không ngưng tăng lên, ngọc tỷ đã xuất hiện trong tay. Thánh nhân nắm giữ Hỗn độn Chí bảo, uy lực mạnh mẽ quá sức tưởng tượng. Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc đối phó Kim Sĩ sí Đại Bằng. Hiện tại bên trên lưu chuyển chữ truyện, chân long lộn nhào, bao phủ thiên địa hủy diệt tất cả, không ngừng to ra trên tay Hoàng đế, trực tiếp chấn áp xuống dưới. Lúc này Hoàng đế cực kỳ hung ác, nếu nhậm ra Nam giữ Vân Thánh Quốc, lợi dụng để đối phó mình, vậy hắn trực tiếp hủy diệt cả Vân Thánh Quốc, xóa bỏ khỏi thiên địa này. 10. Hó hó hó 10. Chương 836. Sảng khoái. Lực lượng, chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể làm chủ mọi thứ. Lúc này, Hoàng đế chân chính phát huy ra lực lượng thành thánh của hắn. Thiên địa như bị thu vào trong ngọc tỷ, lực lượng tuyệt đối, nghiền nát tất cả. Đứng ở đỉnh cao thiên địa này, thánh nhân đầu tiên từ khi khai thiên lập địa, theo Hoàng đế thì cũng là thánh nhân duy nhất. Hắn muốn thể hiện ra lực lượng tuyệt đối của mình, hủy diệt tất cả những gì dám chống lại hắn, dù cho vẫn thánh quốc, hắn cũng phải san bằng. Hôn độn thiên địa làm thể, đại trận ngưng thành pháp, tụ thành thần tông, nghe theo bổn gia chủ dẫn đường. về bốn Nhậm Kiệt Lấy Vẫn Thánh Cốc làm thể, người nhậm ra thúc đẩy đại trận như dòng máu, pháp lực lưu chuyển, lấy thánh hồn làm dẫn đường, thoáng cái, trong thiên địa như xuất hiện một người khổng lồ. Vẫn Thánh Cốc tựa như người khổng lồ nằm ngủ, lúc này ầm ầm đứng dậy. Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ xoay chuyển biến hóa, theo người khổng lồ điều khiển, nên đón Ngọc Tỷ đánh xuống. Vành. Ầm ầm. Hỗn độn trí bảo va chạm trực diện, lực lượng khủng bố nhất từ khi khai thiên lập địa, lập tức làm cho tiên giới hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ, cách xa hạ giới. Không gian loạn lưu tôn trào. Vẫn thánh cốc như lơ lửng trong không gian, tựa như tiên sơn, cả ngọn núi như sống dậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ đại trận tuyệt sát liên miên, tựa như là thân thể đá của người khổng lồ. Một đòn này khủng bố vượt xa hơn thế, phần lớn ngọn núi quanh Vẫn Thánh Cốc vỡ vụn, nếu không phải đã dung hợp với tinh hoa dược tính hàng tỷ năm của Thánh Dược Cốc, hòa làm một thể với đại trận nhậm ra, lại có thánh hồn thánh nhân của nhậm kiệt dẫn đường, vậy lần này đã thật sự vỡ vụn. Sát trận lớn nhất thiên địa cũng khó đỡ được một đòn này. Đủ hiểu Hoàng đế chân chính bùng nổ lực lượng kinh người cỡ nào. Hả? Hoàng đế cũng hoàn toàn không ngờ, hắn đã dùng Ngọc Tỷ hỗn độn trí bảo, lấy lực lượng thánh nhân đè xuống, bọn chúng vẫn ngăn cản được. Ngọc Tỷ cũng bị chấn về tay, hắn không khỏi hừ nặng, cảm thấy lực lượng bị cản trở, tuy rằng sau đó lại thông suốt, nhưng nhìn thấy tiên giới xung quanh đều sụp đổ, chỉ có vận thánh quốc không sao, hắn muốn cười cũng không được. Tuy rằng lúc trước đuổi giết Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt lại hai lần ba lượt chạy thoát, Thậm chí cuối cùng còn thần kỳ làm thánh hồn của hắn bị thương, nhưng hoàng đế vẫn vô cùng tự tin. Bởi vì khi đó, hắn vẫn luôn khinh thường nhậm kiệt, hơn nữa không dùng hỗn độn trí bảo, bây giờ lại đánh ra một đòn toàn lực, làm sao cũng không ngờ lại bị chặn như vậy. Sao sao lại thế được? Hoàng đế cũng khó tin nổi. Người cho rằng không thể, là bởi vì ngươi ngu nốc, vô tri, ngươi lựa chọn đồ sát cả tộc, không cần gì cả, chỉ coi mình là trung tâm, cho rằng một mình thành thánh liền sẽ vô địch. Hôm nay bổn gia chủ dạy cho ngươi, cái gì là đoàn đội, cái gì là ngưng tụ, hợp tác bốn. Trên đỉnh đại trận, Nhậm Kiệt hiện ra, chín con rồng xoay quanh, trận pháp bên dưới vận chuyển, uy thế không kém gì hoàng đế. Đoàn đội, ngưng tụ, hợp tác. Nghe những lời của Nhậm Kiệt, trong mắt hoàng đế lóe lên kinh thường, lạnh lùng nói, vô tri, chỉ, chỉ dựa vào những lời này, cuộc đời của ngươi vĩnh viễn không thể đạt đến độ cao như chốn. Lực lượng đỉnh cao, số lượng vĩnh viễn không thể bù đắp. Con kiến có nhiều cỡ nào thì vẫn là con kiến, chẳng muốn xem thử, ngươi có thể chống đỡ mấy lần, đỡ được bao lâu. Thiên địa phương viên, thu nạp vạn vật. Thu, vành bốn. Hoàng đế nói rồi, Ngọc Tỷ phình ra, biến thành bao la, trực tiếp bao trùm đại trận vận thánh quốc, biến thành một vùng thiên địa. Bên trong thiên địa tràn đầy long khí, thánh quang hoàng uy vô biên, nơi này là thế giới do Hoàng đế thành thánh, lấy hôn độn trí bảo Ngọc Tỷ diễn hóa thành. Đây mới là đại thế giới thật sự. Tuy rằng không phải thứ như khai thiên lập địa, nhưng có thể sinh sôi không ngừng, là đại thế giới rất lớn. Ở trong này, toàn bộ đều do hoàng đế nắm giữ, cho nên Vẫn Thánh Quốc bị nhét vào, bầu trời lập tức nổ vang xầm xét, tia sét to như thùng nước, quả cầu sét to lớn không ngừng giáng xuống, núi sông áp chế, sóng lớn ngập trời, ngọn lửa phun trào, khí độc tràn ngập, đủ loại lực lượng nhắm vào Vẫn Thánh Quốc, toàn bộ phóng ra, bùng nổ uy lực vô cùng. Đồng thời, tiếng rồng gầm vang kinh thiên động địa. Vô số long khí bắt đầu ngưng tụ ra những con rồng lớn, mỗi con đều dựa vào long khí, lực lượng thiên địa ngưng tụ thành. Ngũ trảo kim long, thần long, yêu long, hải long, hỏa long, huyên long. Long khí cùng lực lượng ngưng tụ ra hơn vạn con rồng mạnh mẽ, hơn nữa không phải hư ảo, mà là thật sự hùng mạnh, mỗi con đều thoải mái xé nát tiên vương. Bởi vì chúng là do thiên địa này tạo ra, tựa như những con rồng khí linh, chỉ cần thiên địa này không diệt, chúng liền bất tử bất diệt. Long khí trong ngọc tỷ ngưng tụ ra vạn con rồng hùng mạnh, tiếng rồng gầm vang kinh thiên động địa, nhưng cũng chọc giận 9 con rồng khí linh trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ. Bởi vì đó là khiêu khích bọn chúng, chúng không thể chấp nhận được, lập tức phát ra tiếng gầm đối trọi. Lôi long, thánh rực long, hỏa long, thủy long, độc long, Hồ long, huyết long, cốt long, sắt long, 9 con rồng xoay quanh Nhậm Kiệt, không hề sợ hãi cả vạn con rồng vấy quanh. Theo chơi với chúng đi. Nhìn trang cảnh này, Nhậm Kiệt cười phất tay. Lập tức 9 con rồng khí linh hưng phấn sung ra, đánh vào trong vạn con rồng bên ngoài. Đây là đại chiến điên cuồng. 9 con rồng khí linh vì cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mà thành, hiện tại đều có trí tuệ riêng, hơn nữa đạt tới trình độ cực cao. Lực lượng càng khỏi nói, quan trọng nhất, bản thể của chúng là cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Nhậm kiệt một đường thăng cấp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ từ pháp bảo bình thường lên đến hỗn độn trí bảo, trong quá trình này, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng thu được phần lớn chỗ tốt điểm mạnh nhất của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không như hỗn độn trí bảo bình thường bách thánh sơn có thể hấp thu thánh lực khổng lồ giúp duy nhất chân thánh gần như thánh nhân trong thời gian ngắn kim cô đồng biến hóa khâu lượng cực kỳ cứng rắn về phần ngọc tỷ này chân chính phát huy rõ ràng là thế giới bên trong càng thêm mạnh hơn nhưng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại là biến hóa trận pháp trận pháp vô biên biến hóa cấm chế có thể làm uy lực của nó không ngừng tăng mạnh chín con rồng thân là khí linh tự nhiên càng biết phối hợp Tuy rằng chỉ có 9 con, nhưng lại chiến đấu với cả vạn con rồng ngọc tỷ mà không hề sợ hãi. Tụ lại một chỗ, hình thành trận thế, tựa như máy cắt lúa, mỗi một con rồng lao lên, ngay cả số lượng đông đảo liên thủ xung kích vào, đều sẽ bị đánh chết xé nát. Chiến đấu như vậy tuyệt đối là điều không tưởng, thậm chí vượt xa trận chiến truyền thuyết thời Hồng Hoang hỗn độn. Tuy rằng 9 con rồng khí linh xông ra, vô số con rồng vây quanh chém giết, nhưng dù sao chỉ là số ít, bởi vì trong không gian ngọc tỷ này ngưng tụ ra quá nhiều rồng phần lớn phối hợp với các lực lượng khác xông về phía Vân Thánh Quốc. Vành. Âm âm bốn. Vành. Tiếp theo, bên trong Vân Thánh Quốc chớp động hào quang, vô số rồng, thiên lôi, địa hỏa đều nổ tung. Công kích hữu hình, vô hình, theo Vân Thánh Quốc vận chuyển đại trận đều phá nát. Nhậm Kiệt cũng không ra tay, không phải lúc hoàng đế dùng hỗn độn trí bảo đánh ra toàn lực, vậy hắn sẽ không để ý, vẫn lơ lửng bên trên Vân Thánh Quốc. Công kích ở xung quanh, căn bản không phá nổi vòng ngoài của Vân Thánh Quốc. Càng đừng nói ảnh hưởng tới hắn. Thánh hồn của nhậm kiệt đã đạt đến thánh nhân, hiện tại ở trong thế giới ngọc tỷ này, có thể cảm thụ được những thứ kỳ diệu. Quy tắc trong này, lực lượng biến đổi, cũng làm người ta cảm ngộ rất nhiều. Bởi vì từ khi nhậm kiệt sống lại đã không ngừng chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, lúc này dù đã bị phá hủy dung nhập vào thánh hồn, nhưng nhậm kiệt lại biết rõ một điều, dù cho thành thánh, cũng chỉ là đi vào khung trời mới, mà không phải đã đến cuối cũng như khi hoàng đế đánh vào trong thức hải của mình liền bị cảnh giới thánh nhân luận đạo làm cho cả kinh, cảnh giới của các vị thánh nhân đó rõ ràng làm hoàng đế không thể sánh bằng. Cho nên nhậm kiệt chưa bao giờ cho rằng thành thanh chính là đến cuối đường, sẽ được dừng lại, cho nên hắn vẫn không ngừng hấp thu mọi thứ, không ngừng học tập nâng cao. Cho dù đây là trong thế giới của kẻ địch, hắn vẫn làm thế. cường độ thánh hồn của hắn bây giờ không kém hoàng đế bao nhiêu, càng có thể cảm ngộ được chỗ hay trong này, đồng thời mơ hồ cảm nhận được vị trí của hoàng đế mà ánh mắt của hắn đang nhìn cũng là đang hướng về chỗ hoàng đế. Ánh mắt bình thản, vẫn nhìn thẳng vào. Tình hình hiện tại không quá nghiêm trọng, những chuyện khác cứ giao cho Tề Thiên cùng người nhậm ra, nhậm kiệt chắp tay đứng đó như người vô sự. Vận dụng thế giới trong ngọc tỷ, giam cầm bọn họ, sau đó vận dụng toàn bộ lực lượng thế giới này xuống tay, hoàng đế quả thật nổi giận. Chỉ là tiếp theo nhìn nhậm kiệt vẫn chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn về phía mình, ban đầu hoàng đế chỉ nghĩ là tình cờ, vốn là nhậm kiệt nhìn chúng hướng này. Thầm nghĩ, Đi vào thế giới ngọc tỷ của chấm mà còn giả bộ thản nhiên, lát nữa cho ngươi khóc. Sau đó bắt đầu công kích điên cuồng, nhưng làm hắn không ngờ là nhậm kiệt vẫn như không sao, Đường đó nhìn về phía bên này, bên trong bình thản lại như nhìn thấu tất cả. Điều này làm hoàng đế cũng trở nên không yên, chẳng lẽ hắn thật nhìn thấu được thế giới này? Không thể nào, đây là thế giới được mình lập ra sau khi thành thánh, quy tắc trong này đều do mình xác định, nhậm kiệt làm sao nhìn thấu được, hơn nữa hắn càng nhìn càng làm hoàng đế chán ghét. Hoàng đế cho rằng mình đã trải qua tất cả, hiện tại thành thánh nhân duy nhất trong thiên địa, khi trước càng có rất nhiều phân thân, đã trải qua vô số chuyện trong những nhân vật khác nhau, vốn hắn cho rằng mình sẽ không bị kẻ khác dễ dàng chọc giận nữa. Nhưng bây giờ lại phát hiện, xem nhậm kiệt này sống thế nào, một tên gia chủ ăn chơi chắc táng, lại giả vờ như thánh nhân hiểu thấu đại đạo thiên địa. Châm mới thật sự là thánh nhân duy nhất trong thiên địa này, hắn chỉ là một tên gia chủ ăn chơi mà thôi. Châm Luân Và anh 4 Hoàng đế đưa tay lên mặt trời bên trên, đó không phải mặt trời thật, nhưng cũng là lực lượng cực dương theo hoàng đế khống chế, ngọn lửa giáng xuống từ trên không. Keng, khi hoàng đế khống chế lực lượng cực dương bùng nổ công kích, nhưng sắp rơi vào Vận Thánh Cốc, lại bị một cây gậy to lớn ngăn chặn, phát ra tiếng kim loại va chạm và ban nở cực hạn, kim cô đồng cũng bị nóng đỏ lên. Nhưng kim cô đồng được luyện hóa từ thánh địa, bảo vật trong thiên địa, hào quang lực lượng cực dương trong thế giới của hoàng đế mở ra không thể so sánh với nó muốn phá hủy kim cô đồng là dĩ nhiên không thể. có điều bên trong ẩn chứa lực lượng của hoàng đế, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Bùm bùm. nhưng vẫn thánh cốc vận chuyển đại trận, nhanh chóng san sẻ phần lớn lực lượng giúp kim cô đồng. ngay khi có lực lượng này bị phân giải suy yếu, đột nhiên kim cô đồng bùng nổ uy thế hỗn độn trí bảo chân chính. bùn tôn của tề thiên xuất hiện bên trên vẫn thánh cốc, biến thành to lớn vạn trượng, kim cô đồng càng to lớn đến thùng trời, trực tiếp đánh lên mặt trời bên trên. với một đòn kinh thiên động địa. Nắm đúng thời cơ mà người ta không từng được, một hơi phá hỏng mặt trời. Tuy rằng đó không phải mặt trời thật, chỉ là lực lượng ngưng tụ thành, nhưng chẳng cảnh đổ sổ, uy thế cũng cực kỳ khủng bố. Sảng khoái. Ha ha bốn. Tề Thiên cười lớn rơi xuống, lập tức dung nhập vào Vẫn Thánh Quốc, không cho Hoàng đế có cơ hội xuống tay với mình. Mười hò hò hò mười. Trưng 837, Nguy Thánh. Này, con khỉ chết tiệt ngươi dám. Hoàng đế cũng không có nóng nội ra tay chỉ là thấy bộ dáng Nhậm Kiệt đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt như xem thấu hết thể rất đáng ghét, liền giơ tay lên điều động, ngưng tụ lực lượng cực dương của phương thế giới này phát ra một kích, chính là định làm cho Nhậm Kiệt luôn cuống tay chân, không thể thành thôi, thanh nhàn như thế, nhưng không nghĩ rằng Nhậm Kiệt động cũng không động, đột nhiên tể thiên nảy ra, chẳng những chặn một kích của hoàng đế kia, mà còn hủy diệt mặt trời của phương thế giới này. Tuy rằng mặt trời này chẳng qua là lực lượng cực dương ngưng tụ thành Nhưng dù sao vẫn là một mặt trời bị hủy diệt, điều này làm cho hoàng đế càng thêm căm tức, càng thêm phẫn nộ. Rất tức giận phải không? Rất căm tức phải không? Cố Tình đúng lúc này, Nhậm Kiệt đột nhiên lên tiếng nói, ngươi tự mình ra tay điều động công kích, bổn gia chủ đều có thể không cần để ý tới, đó là vì bổn gia chủ có cả gia tộc ở sau lưng duy trì. Bọn họ đều đủ cường đại, rất nhiều chuyện căn bản không cần bổn gia chủ động tay. Nói lời nói thật, nếu như cho thêm bổn gia chủ một ít thời gian, chính là muốn giết chết ngụy thánh như ngươi này, cũng không cần thiết bổn gia chủ quan tâm, cứ cho thủ hạ đi làm là được rồi. Bổn gia chủ bất đồng với ngươi là một tư lệnh không có quân, bổn gia chủ là gia chủ nhập gia, thủ hạ làm gì đều có. Đâu có giống như ngươi gọi là thánh nhân, mà chuyện gì đều phải tự mình đi làm, ngươi lăn lộn khổ sở như vậy, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nhậm Kiệt cũng không có khách sáo với hoàng đế, lời nói nhìn như bình thản, nhưng mỗi một câu đều giống như lưỡi dao nhỏ đâm vào trái tim hoàng đế. Một đao còn độc hơn một đao. Chấm chính là thánh hoàng, chấm ngự trị trên phương thiên địa này, chỉ cần chấm nói muốn, hạng người gì không có. Mạnh gấp trăm lần, gấp ngàn lần, vạn lần so với nhậm gia nho nhỏ ngươi thì có khó khăn gì. Nhậm kiệt. Chấm thật rất muốn biết, ngươi làm thế nào từ một tên quần áo lũa là đi tới một bước ngày hôm nay. Nói như thế nào giờ này ngươi cũng là bản thánh, nếu như chịu quy thuận chấm, thì có thể ở dưới một người, mà trưởng khống giả ước vạn sinh linh của thế giới vô tận. Đặt tới cảnh giới này, vì sao ngươi còn làm những chuyện ngây thơ như thế? Ngươi cho là giả bộ ung dung khoan thai, nói mấy câu công kích, là có thể làm gì được ta sao? Lúc này hoàng đế rốt cục cũng không ẩn lúc nữa, cất bước xuất hiện ở giữa không trung, xa xa cách nhau trăm vạn dặm nhìn nhậm kiệt nói. Nói một ngàn nói một vạn câu thì có ích lợi gì, cuối cùng không phải là dựa vào thực lực quyết định hết thẻ sao? Nếu như không cần nói, thì ngươi sẽ không nói ra lời nói này. Nhìn thấy hoàng đế xuất hiện, nhậm kiệt cười nói. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, sắc mặt hoàng đế xa sầm xuống. Tuy nhiên Nhậm Kiệt cũng không cho hoàng đế có cơ hội nói tiếp, phía dưới đang chiến đấu điên cuồng. Hoàng đế là nắm trong tay lực lượng của thế giới Ngọc Tỷ công kích điên cuồng, Nhậm Kiệt thì không cần quan tâm, Tề Thiên lãnh đạo đại quân Nhậm gia tạo thành đại trận thúc dục vẫn thánh quốc có thể đối kháng với trận thế đó. Nhậm Kiệt nói tiếp, "Về phần ngươi nói những câu kia, chính ngươi tin sao? Buồn gia chủ đi thế nào đạt tới ngày hôm nay không cần ngươi quan tâm, ngươi cho là có người hàng phục ngươi?" Buồn cười. Ngươi có thể có nghịch thiên thất đại thánh giúp cho ngươi sao? Ngươi có thể có đồ đệ chỉ trong thời gian mấy trăm năm đột phá bán thánh sao? Ngươi có thể có thủ hạ mà không cần ngươi quản, cũng có thể đối kháng với ngụy thánh sao? Còn nghĩ muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu ư? Ngươi lừa gạt mình còn tạm được, phỏng trừng chính ngươi cũng không thể tin, chỉ có điều sĩ diện khổ thân nên nói mạnh miệng mà thôi. Bồn gia chủ nói cho ngươi biết, con đường của ngươi là sai lầm, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi vứt bỏ toàn bộ tộc nhân vứt bỏ những người chiến đấu cho người kia chỉ là muốn tự mình vinh hoa phú quý chỉ là muốn tự mình thành Phật thành thánh con bà nó ngươi thành thánh thì có ích gì bên cạnh ác nhân còn có người tương trợ còn ngươi thì sao thành thánh đúng không từ ban đầu Nhậm Kiệt đã rất kiên định kiên trì đả kích Hoàng Đế thành thánh gì đó đả kích niềm tin của hắn lời nói của Nhậm Kiệt làm cho sắc mặt của Hoàng Đế càng lúc càng âm trầm nhưng nhất thời lại không biết nên phản bác thế nào tôn tại cường đại như Tề Thiên như vậy lại không chỉ một người Cho dù là hoàng đế cũng không có khả năng tìm đến, càng không có khả năng dễ dàng hàng phục bọn họ nghe lời mình. Mà những người nhậm gia này, nếu như nói trước đây không có cảm giác gì, thời khắc này nhìn thấy những người này ở bên trong vận thánh cốc không chế trận pháp bất động, phân biệt đối kháng với các loại công kích của thế giới này. Loại phối hợp đoàn đội đó, loại lực lượng đó, loại lực ngưng tụ đó, hoàng đế xem thấy đều không ngừng hâm mộ. Dưới duy trì của một đám thủ hạ như thế, nhậm kiệt có thể đối mặt với công kích của mình đều không thèm để ý tới loại cảm giác này, loại cảnh giới này không, không chấm không thể bị hắn làm ảnh hưởng chấm chính là thánh hoàng, là thánh nhân duy nhất trong thiên địa, con đường của chấm không thể sai lầm, chấm không cần bất kỳ kẻ nào, chấm cao cao tại thượng ngự trị trên phương thiên địa này trong lúc bất chợt, hoàng đế cảm thấy tâm thần giao động, đột nhiên tỉnh ngộ trong ánh mắt chớp động vẻ quyết liệt chính hoàng đế đều cảm thấy, vừa rồi tâm tình của mình có hơi giao động dám làm rối loạn tâm thần ta, thiên tử kiếm chu diệt! Hoàng đế nổi giận quát một tiếng, trực tiếp động thủ, lập tức ở trên không trung phương thế giới này xuất hiện một thanh thiên tử kiếm, tuy rằng không phải Hỗn Độn Chí Bảo, nhưng cũng là một kiện trọng bảo, vô hạn đến gần Hỗn Độn Chí Bảo. Ở trong thế giới này, mượn lực lượng của Ngọc Tỷ Hỗn Độn Chí Bảo, thiên tử kiếm ở trong tay hoàng đế biểu lộ vô cùng ý thế, trong nháy mắt từ không trung đâm thẳng vào nhậm kiện. Ngươi xem, bổn gia chủ nói ngươi là Ngụy Thánh không sai, nếu là thánh nhân thật, sao có thể bị bổn gia chủ nói mấy câu liền dao động tâm thần chứ? Ngươi tự nghĩ lại xem, bổn gia chủ nói có đạo lý hay không? Về phân loại trình độ công kích của ngươi này, nói lời nói thật, không cần bổn gia chủ ra tay. Bổn gia chủ đã nói rồi, bổn gia chủ bất đồng với ngươi là một tư lệnh không có quân mà. Nhậm Kiệt đúng là không bỏ qua cơ hội nào, vừa rồi hắn dùng con đường của mình, lợi dụng biểu hiện của những người nhận ra, làm ảnh hưởng đến tâm thần hoàng đế. Thời khắc này tiếp tục không buông tha. Ừm. Từ trong Vận Thánh Quốc, một đạo kiếm quang phóng lên cao, người vừa là kiếm kiếm vừa là người. Trong tiếng nổ ầm ầm, đối mặt với thiên tử kiếm của hoàng đế, thiên tử kiếm tuy rằng cường thế hơn một chút, thậm chí lưu lại một vết kiếm trên gương mặt của thiên kiếm đạo nhân, nhưng kiếm thế đó ngược lại không bằng thiên kiếm đạo nhân, một lần nữa bị đánh bay về lại trong bầu trời. Này, thấy một màn như vậy, hoàng đế càng thêm kinh sợ. Bởi vì mục đích của hoàng đế lần này tuy rằng cũng không phải dự tính thật sự một lần liền hoàn thành cái gì, nhưng hoàng đế cũng không muốn lại để cho Nhậm Kiệt đứng chắp tay ở đó. Bình thản nhìn mình chiến đấu, còn không ngừng nói những câu nói kia. Nhưng tới lúc này, Nhậm Kiệt vẫn không có tự mình ra tay. Chính bởi vì Nhậm Kiệt không có ra tay, Hoàng đế lại càng bất an, càng khó chịu. Đối phương ở trong thế giới ngọc tỷ của mình, Hoàng đế điều động lực lượng khổng lồ công kích. Nhậm Kiệt lại xem như không có gì, dứt khoát không để ý tới. Giao cho thủ hạ ứng phó, làm cho Hoàng đế cũng không làm gì được. Loại sỉ nhục này đúng là khó có thể nhẫn nhịn. Thanh thanh thì như thế nào, chẳng qua là về mặt lực lượng tăng lên mà thôi. Con người không phải có cây, tu luyện giả, tiên nhân thậm chí là thánh nhân, cũng đều có thất tình lục dụ. Nhất là thế giới này, đi con đường còn không phải là thời đại những thánh nhân trong thần thoại truyền thuyết ở địa cầu của nhậm kiệt trước kia, chặt đứt thất tình lục dụ, để chứng đại đạo. Với nhậm kiệt cảm giác trước kia đó là truyền thuyết, là thần thoại, đợi đến cảnh giới sau này, hắn mới cảm nhận được con đường đó, nhưng con đường đó không phải hắn muốn đi, mà con đường đó hoàng đế cũng không đi được. Con đường bình thường không đủ tư cách đi. Tự nhiên cũng khó có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Thế nhưng Nhậm Kiệt một mình bị hoàng đế đuổi giết mà vẫn còn sống, còn làm bị thương thánh hồn của hoàng đế. Sau đó Nhậm Kiệt chỉ huy nhậm ra không chế vẫn thánh cốc, hoàn toàn không e ngại đối chiến với hoàng đế, cộng thêm giờ này dùng phương thức hoàn toàn không nhúng tay vào, để thủ hạ chiến đấu với hoàng đế, mà đồng thời các câu nói của Nhậm Kiệt tự nhiên cũng có đủ lực ảnh hưởng, thậm chí làm dao động tâm thần của hoàng đế. Dĩ nhiên, trên thực tế Nhậm Kiệt cũng không có dễ dàng như vậy, hắn ở nơi đó không có ra tay biểu hiện cũng rất ung dung. Nhưng trên thực tế, thánh hồn của Nhậm Kiệt cũng không nhàn rỗi, Thiên Kiếm đạo nhân và Tề Thiên tuy rằng đủ mạnh, nhưng tự mình dẫn động lực lượng động thủ va chạm cùng Hoàng đế, Tề Thiên đánh bể mặt trời, Thiên Kiếm đạo nhân va chạm với Thiên Tử kiếm bay về tới vẫn Thánh Quốc, đều bị thương nặng. Nhậm Kiệt lập tức luyện chế dược phẩm, dẫn động lực lượng trợ giúp bọn họ khôi phục thương thế, đồng thời bắt đầu âm thầm khống chế đại trận, nên chiến công kích điên cuồng của Hoàng đế. Nhưng ở mặt ngoài, Nhậm Kiệt vẫn muốn biểu hiện hắn hoàn toàn không có ra tay. Đồng thời còn đang không ngừng khiêu khích hoàng đế. Bất tri bất giác hoàng đế cũng thật sự nổi giận, Nhậm Kiệt làm bị thương hắn, sau đó còn không ngừng sát muối kích thích hắn. Mà giờ khắc này, Nhậm Kiệt chỉ đứng chắp tay không có ra tay, hoàng đế không có biện pháp làm gì thủ hạ của Nhậm Kiệt đây là chuyện khuất nhục biết bao. Hoàng đế Đường Đường là thánh hoàng, không đợi ngày thành thánh đã bao trùm trên thiên địa, vậy mà không đợi thống ngự phương thiên địa này đã liên tiếp gặp cản trở. Trên thực tế trong lúc mơ hồ, ngay cả chính hoàng đế đều có hơi dao động. Thành thánh chẳng lẽ mình thật sự chỉ là người thánh? Không thể nào, không thể nào. Chấm đã vượt qua một bước cuối cùng kia, chấm đã thành thánh. Loại ý niệm đáng sợ đó nhoáng lên một cái trong đầu mà qua, trong lòng hoàng đế sinh ra dao động, nhưng dù sao hoàng đế đã đạt đến bước này rất nhanh liền mạnh mẽ không chế, hiện tại hoàng đế càng muốn tiêu diệt nhậm gia, giết chết nhậm kiệt, hoàn toàn giải quyết sạch bọn họ. Tuy rằng nhậm kiệt bên này rất ung dung tùy ý đối mặt với hoàng đế, đồng thời không ngừng kích thích hoàng đế. Nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ tình huống chỉnh thể của nhậm gia giờ này tình huống chỉnh thể cũng không tính là lý tưởng lắm. Dù sao nơi này là thế giới bên trong ngọc tỷ của hoàng đế, ở trong này hắn có thể điều động lực lượng càng thêm cường đại, hơn nữa hiện tại hắn đã thoát khỏi sát trận của Vẫn Thánh Quốc ở bên ngoài. Đây là hạn chế của Vẫn Thánh Quốc, hơn nữa Vẫn Thánh Quốc đã trải qua chiến đấu lâu như vậy, thời khắc này sở dĩ có thể duy trì, cũng là nhờ có người nhậm gia cùng cựu cựu âm dương chấn thần kỳ của nhậm kiệt chống đỡ, duy trì vận chuyển. Muốn dựa vào Vẫn Thánh Cốc là không được, Vẫn Thánh Cốc là vật chết, đối phó với bán thánh đỉnh phong bình thường còn tạm được, nhưng đối phó với hoàng đế, hơn nữa còn là trong thế giới Ngọc Tỷ Hỗn Độn trí Bảo của hắn thì sẽ không có hiệu quả lớn lắm. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn nhậm Kiệt ung dung ứng phó, nhưng bị thương càng ngày càng nhiều, áp lực trận pháp càng lúc càng lớn. Nhậm Kiệt có thể đi vào chiến đấu, nhưng hắn biết, một khi hắn gia nhập trong đại trận, hoàng đế sẽ toàn lực ứng phó. Mà thời khắc này, nhậm Kiệt cũng không phải chỉ đơn thuần là kích thích hoàng đế mà hắn rất nhàn nhã đứng ở phía trên, âm thầm khống chế, sẽ làm cho hoàng đế đoán sai tình thế hiện tại. Hơn nữa chỉ cần hắn không có gia nhập vào trong đại trận, hoàng đế cũng không dám bạo phát một kích cuối cùng. Nhậm kiệt biết hết thẻ chuyện mình làm trước đó đã hù dọa cho hoàng đế hoảng sợ. Chỉ có điều là nếu cứ tiếp tục như vậy, hiển nhiên không phải thượng sách. Nhậm kiệt có thánh hồn của thánh nhân, có thể cảm nhận được hoàng đế khác với bản thân chính là, hoàng đế không đơn thuần hấp thu lực lượng từ phương thiên địa này mà có thể hấp thu lực lượng khổng lồ từ bên ngoài thiên địa. Cho nên cho dù tiên giới sụp đổ, cho dù linh khí của phương thiên địa này khô kiệt, hắn cũng không cần lo lắng, nhưng đám người mình lại là miệng ăn núi lở. Thánh hồn nhậm kiệt có thể cảm nhận được, nhưng còn không có đạt tới trình độ có thể hấp thu, càng thêm phiền toái là, bây giờ đang ở bên trong ngọc tỷ hỗn độn trí bảo. Ho oh oh ho oh. ho! Trưng 838, biết cái gì là thánh nhân không? Tình huống còn đang ràng co, hoàng đế không ngừng gây áp lực trầm trọng, cẩn thận quan sát tình huống. Nhậm gia ngon cường, tình huống đặc biệt vượt qua tưởng tượng của hoàng đế, nhưng hoàng đế vẫn tin chắc có thể hoàn toàn tiêu diệt những người này, chỉ là phải cẩn thận đừng bị bọn họ đùa bẩn nữa. Trước đó, Nhậm Kiệt thiêu đốt thánh hồn dẫn dụ hoàng đế đi vào thức hại của hắn, làm cho thánh hồn của hoàng đế bị thương. Thời khắc này hoàng đế luôn có cảm giác Nhậm Kiệt lại đang dở trò âm mưu quỷ kế gì đó, cho nên hoàng đế một mực giữ vững tâm cảnh, không dám toàn lực áp sát, cẩn thận, cực kỳ cẩn thận đối phó với cục diện hiện tại, lưu lại một thành lực lượng duy trì đại trận. Chín thành ngưng tụ vào buồn gia chủ, hủy diệt vẫn Thánh quốc, thúc giục lực lượng cuối cùng, với bản thân đại trận là chính bắt đầu. Nhậm Kiệt cũng không đợi đánh nhau kịch liệt đến lúc sống chết, đang lúc gáp lực bên trong to lớn này, tất cả mọi người cũng đang nỗ lực không tiếng động, trong lúc hoàng đế còn không có nhận biết gì khác, đang rất cẩn thận không ngừng tạo áp lực hắn liền phát ra một mệnh lệnh cuối cùng. Mà một mặt, Nhậm Kiệt thì cười nhìn về phía hoàng đế nói, lúc trước ngươi thành thánh, buồn gia chủ đi qua ngươi lại dường nhanh muốn vớt, một đường đuổi theo đánh giết. Khi đó ít nhất còn có khuyến khích như vậy, nhưng bây giờ thế nào đi vào trong thế giới hỗn độn trí bảo của ngươi này, ngược lại ngươi sợ hãi rút đầu như thế. Vậy đi." Bốn gia chủ cũng nhàn rỗi nhăn chán, chứ không phải ngươi muốn giết bốn gia chủ sao? Vậy bốn gia chủ liền chơi với ngươi một phen." Bẹo. Nhậm Kiệt nói vừa dứt lời, xa xa 9 con rồng khí linh sớm đã nhận được mệnh lệnh của Nhậm Kiệt, trong nháy mắt phóng vọt trở về phía dưới cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, xoay tròn chung quanh thân thể Nhậm Kiệt. Hào quang của đại trận phía dưới tương liên với đại trận Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ này, không thấy rõ lắm tình huống cụ thể, mà thân hình Nhậm Kiệt thì không ngừng vọt lên trên, bay đi về phía hoàng đế. "Hả? Hắn điên rồi?" Thấy Nhậm Kiệt rồi lại chủ động đứng ra, chậm rãi bay lên, xu thế kia dĩ nhiên là muốn một mình chiến đấu, điều đó làm cho hoàng đế không khỏi có phần kinh ngạc, thầm nghĩ, hắn đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn cho là trước đây trốn thoát, hiện tại đã dám đến khiêu chiến sao? Hắn không thành thật đợi ở trong đại trận kia. Rồi lại đi tìm chết Thật chẳng lẽ là giả bộ hay đến mức ngay cả mình họ gì đều quên Hắn thật cho là hắn có thể đối kháng với mình sao Cho là trước đây may mắn lợi dụng lực lượng đặc thù trong thức hải kia ám toán mình Thì thật sự có thể đối kháng với mình hay sao Cho dù hiện tại đại trận này có chút đặc biệt Có thể dùng thủ hạ chống đỡ được mình nhất thời nữa khác Mình đường đường là thánh hoàng Là thánh nhân duy nhất của phương thiên địa này Đâu phải là hắn có thể đối mặt với mình Thấy nhậm kiệt chầm rãi bay lên đây Có su thế như muốn đơn độc quyết đấu với mình, hoàng đế mới đầu rất giật mình kinh ngạc, sau đó thì lại dở khóc dở cười. Quả thực là không biết sống chết, không tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, không biết mình họ gì. Cố tình, lúc này thân hình của nhậm kiệt cũng không có dừng lại, còn đang chậm rãi bay lên, tốc độ cũng không đặc biệt nhanh lắm, dần dần đã sắp ra khỏi phạm vi của đại trận kia. Hiện tại hoàng đế đều có chút bối rối, thầm nghĩ, tên nhậm kiệt này rốt cuộc đầu óc suy nghĩ thứ gì, hắn muốn chơi trò lừa gì nữa đây? Ừ chẳng lẽ hắn thật sự cho là trận pháp của hắn đã kiềm chế toàn bộ lực lượng của trẫm, hắn muốn nhân cơ hội tập kích trẫm, hay là hắn tự nhận là có lực lượng đối kháng với thánh nhân? ầm, đúng lúc này, vốn nhậm kiệt còn đang chậm rãi bay lên, ngay khoảnh khắc mắt thấy thân mình hắn sắp ra khỏi phạm vi đại trận bao phủ, lực lượng trận pháp phía dưới trong nháy mắt hội tụ sáp nhập vào trong thân thể nhậm kiệt, lực lượng phía dưới cũng hoàn toàn bộc phát ra. nhậm kiệt sớm đã biết, vận thánh quốc không thể dựa vào lâu dài. Cho nên sau khi luyện hóa vận thánh cốc cho mình sử dụng, nhậm kiệt vẫn là dùng đại trận của đại quân nhậm gia làm hạch tâm căn bản nhất. Vận thánh cốc là vật chết, dù có tốt như thế nào đi nữa, cường đại kỳ lạ như thế nào đi nữa cũng có hạn chế. Lý Hằng chính là quá mức ý lại vận thánh cốc này, cuối cùng mới bị nhậm kiệt giết chết. Nếu như lúc đó Lao có thể động não nhiều một chút, không ý lại quá nhiều vào vận thánh cốc, thì có lẽ tình huống còn không đến mức thê thảm như vậy. Mà nhậm kiệt thì từ lúc bắt đầu đã hiểu được đạo lý này. Cho nên khi đối chiến với hoàng đế, ngay từ đầu hắn đã buông bỏ vận Thánh cốc. Vận Thánh cốc dù hiếm quý, dù chân quý, dù đặc biệt đi nữa cũng vật chết, không thể vì vật chết mà để người sống xảy ra chuyện gì. Đối mặt với hoàng đế có đủ loại thủ đoạn, công kích cực kỳ cường đại đến khó có thể tưởng tượng, có thể kiên trì đến bây giờ. Trong đó một nguyên nhân rất lớn chính là nhậm kiệt một mực khống chế đại trận, đưa phần lớn lực lượng chuyển vào bên trong vận Thánh cốc. Như vậy sẽ tạo thành hư hại to lớn đối với đại trận tuyệt sát thiên địa của Vận Thánh Quốc sinh ra từ thời đại hỗn độ này, nhưng có thể giúp cho người Nhậm gia tránh khỏi bị thương nặng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cho tới bây giờ người Nhậm gia không có xuất hiện thương vong trên diện rộng. Mà lúc này Nhậm Kiệt đột ngột bạo phát như thế, đồng thời Nhậm Kiệt cũng hoàn toàn thiêu đốt toàn bộ Vận Thánh Quốc vốn đã bị hao tổn to lớn kia. Trong chớp nhons này Vận Thánh Quốc dường như biến thành động lực kinh khủng nhất, thúc đẩy Nhậm Kiệt phóng vọt lên giống như một hỏa tiễn. Đây là trong nháy mắt nhậm kiệt nhớ tới hỏa tiễn của địa cầu kiếp trước mới nghĩ như vậy, trên thực tế ngay khoảnh khắc vận thánh quốc bị thiêu đốt tạo thành động lực, tăng tốc độ đẩy thân mình nhậm kiệt, mà lực lượng trong cơ thể nhậm kiệt cũng trong nháy mắt này không ngừng tăng vọt, Gấp 1. Gấp 2. Gấp 3. Trong phút chốc lực lượng trong cơ thể nhậm kiệt vượt qua gấp 10 lần lực lượng bản thân, nhậm kiệt cũng thừa nhận áp lực lớn lao, cảm giác thân thể mình như sắp nổ tung, lực lượng bắt đầu có cảm giác như không còn khống chế được nữa. Lực lượng của Nhậm Kiệt tăng vọt gấp 10 lần so với cấp số lực lượng của hắn hiện tại, đó là lực lượng kinh khủng tới mức nào? Đây hoàn toàn là Nhậm Kiệt mượn cả đại trận Nhậm Gia hoàn thành, là chuyện không có khả năng, bởi vì trong đại trận kia có Tề Thiên, Ngưu Láo Nhị, Thiên Kiếm đạo nhân, Long Quy bọn họ kinh khủng bậc này, còn có thêm Hổ Hổ, Cổ Tiểu Bảo, Kỳ Lân Tiên Vương bọn họ những người vừa mới đạt tới bán thánh kia, công thêm đại quân Nhậm Gia nhân số rất nhiều, với trận pháp ngưng tụ lực lượng hội tụ trong thân thể Nhậm Kiệt thì càng vô cùng kinh khủng. Hơn nữa đây cũng không chỉ đơn thuần là ngưng tụ lực lượng. Đây là diễn biến vô cùng của trận pháp, trận pháp của mỗi người đều là nhậm kiệt chỉ dạy, trận pháp của mỗi người đều không giống nhau. Mỗi người bọn họ tu luyện, trong chiến đấu, một đường đi tới một bước ngày hôm nay, từng người đều tạo thành một thứ thuộc về mình. Những thứ này về đại khái tuy rằng lúc tương thông, biến hóa là bị nhậm kiệt khống chế có thể phát huy ra huy thế mạnh nhất, nhưng lại mỗi người không giống nhau. Giờ này bọn họ ngưng tụ hết thể hội tụ vào một thân nhậm kiệt. Cũng giống như đưa trở về lại cho nhậm kiệt hết thể những thứ nhậm kiệt dạy cho bọn họ, dùng một loại phương thức khác lần nữa phụng dưỡng cha mẹ. Cho nên thời khắc này nhậm kiệt mới có thể thừa nhận lực lượng này, bởi vì đây không phải là lực lượng đơn thuần, mà là một loại lực lượng ẩn chứa biến hóa vô cùng tận. Giờ khắc này nhậm kiệt bị ép phải làm ra phản kích, nhưng trọng yếu hơn là, đến giờ này, khi thánh hồn của hắn đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, hắn biết mình cần phải liều mạng ra sức, đánh sâu vào một bước cuối cùng kia. Nếu không thì vẫn luôn bị hoàng đế áp chế, cho dù không ngừng thử phương pháp mượn lực lượng gia tộc, cũng chỉ có thể duy trì ngắn hạn, đây cũng không phải là kế lâu dài. Ho ho ho! Cho nên nhậm kiệt ngưng tụ hết thảy, mượn lực lượng của mọi người, nhìn như bất ngờ lại là tìm được một thời cơ thích hợp nhất để ra tay. Nhanh, quá nhanh, cũng quá đột ngột, Hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hoàng đế, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhậm kiệt lại đột nhiên có chiêu thức ấy, càng không nghĩ tới nhậm kiệt lại liều mạng như thế, người nhậm gia dám làm như thế. Trong phút chốc đã hoàn toàn hút hết lực lượng, với phương pháp đặc thù hội tụ trên người một người nhậm kiệt. Loại hội tụ này, bình thường là hoàn toàn không có khả năng, cho dù là tồn tại như duy nhất chân thánh, kim sĩ đại bằng kia, cũng không có khả năng thừa nhận lực lượng vượt qua bản thân nhiều như vậy, còn muốn đi bạo phát. Nhưng nhậm kiệt lại cố tình thừa nhận được, mà giờ khắc này hắn bùng phát ra tốc độ, khiến hoàng đế đều khó có thể né tránh, khó có thể toàn lực ứng phó, chỉ có thể miễn cưỡng cố sức ngăn chặn. Bùng bùng ầm ngay khoảnh khắc va chạm, thân thể hoàng đế trong va chạm với nhậm kiệt không ngờ lại vỡ vụn. Mà nhậm kiệt thì trực tiếp đánh xuyên qua thân thể hoàng đế xông tới. Tuy nhiên cổ lực lượng này quá mức cường đại, cho dù nhậm kiệt với phương pháp đặc thù có thể miễn cưỡng hội tụ trong cơ thể, nhưng thời khắc này không có đến mức hoàn toàn bị rút sạch lực lượng, nhưng cũng có cảm giác như sắp bị hụt hơi chết đuối. À ầm, nhậm kiệt đánh xuyên qua thân thể hoàng đế, sau đó trong hai tay lần nữa bạo phát lực lượng, cũng tạo thành một cái ấn quyết. Bên trên mơ hồ còn mang theo một chút dấu vết Ngọc Tỷ, đó là dấu vết của Ngọc Hoàng ân lưu lại, nhưng cũng đã là trận pháp vô tận, lực lượng cực lớn đến cực hạn. Lúc này Nhậm Kiệt bạo phát trực tiếp đánh xuyên thủng Ngọc Tỷ Hỗn Độn trí Bảo này. Bầu trời nổ ầm ầm, giống như bầu trời bị đánh xuyên qua, cả không gian Ngọc Tỷ chấn động, lắc lư ầm ầm, bên trên lại xuất hiện một cái động, xung quanh lực lượng quy tắc lóe sáng, không gian bắt đầu trở nên không ổn định, thế giới của Hỗn Độn Chí Bảo tạo thành rồi lại cũng bị Nhậm Kiệt mạnh mẽ đánh xuyên thủng. Có thể tưởng tượng được thời khắc này lực lượng của nhậm kiệt kinh khủng biết bao. Này! Điều này sao có thể? Không không chấm là thánh nhân, ngươi làm sao có thể? Thân thể hoàng đế bị đánh xuyên qua, nửa người trên còn lại, túi đầu nhìn xuống thân thể mình bị đánh bể nát, hoàng đế cũng ngẩn người tại chỗ. Tốt lắm! Tốt lắm! Gia chủ ngươi từ nhỏ là quần áo lụa là của một gia tộc bình thường Minh Ngọc Hoàng Triều, mà có thể đi tới một bước ngày hôm nay, quả nhiên đủ ta môn. Châm thật ra vẫn luôn coi thường ngươi. Không ngờ ngươi lại đánh bị thương chấm. Tuy nhiên ngươi cho đây là tranh đấu của thế tục sao? Ngươi cho lại như vậy có thể giết được chấm sao? Sau một hồi ngẩn người, cặp mắt hoàng đế lóe lên sát ý vô tận, thanh âm trở nên lạnh như băng giò người, vừa nói vừa chậm rãi đưa mắt nhìn xuống mọi người miễn cưỡng duy trì đại trận phía dưới, nhưng cũng đã gần như mất đi lực lượng. A ầm, ầm, ầm. Đột nhiên, hoàng đế cũng phát ra một tiếng giống to, trong nháy mắt chung quanh thân thể vừa mới nổ nát, bao gồm nửa thân trên không có hư hại. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng nổ tung, sau đó từng con rồng nhỏ bị lực lượng của hắn mạnh mẽ áp chế nổ tung ra. Những thứ long khí ẩn tàng này, vốn là đang đánh sâu vào muốn đi vào thức hải của hoàng đế, muốn hoàn toàn hủy diệt thân thể của hắn, kết quả thời khắc này 9 con rồng khí linh hoàn toàn vỡ nát. Đây là vừa rồi lúc nhậm kiệt đánh xuyên qua thân thể hoàng đế, đồng thời tiện tay lưu lại, 9 con rồng khí linh này đã theo thân thể hoàng đế bị hủy diệt xông vào thân thể, lợi dụng đặc tính của từng tên chuẩn bị động thủ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái hoàn toàn hủy diệt hoàng đế chỉ tiếc hoàng đế lập tức phát hiện đồng thời trực tiếp tiêu diệt đám dòng khí linh sông vào trong cơ thể mình bọn chúng cũng không phải sẽ chết đi thời khắc này với lực lượng khổng lồ của nhậm kiệt không chế trong thời gian ngắn là bọn chúng có thể sống lại nhưng bộ phận thân thể hoàng đế vừa mới bị nhậm kiệt phá hủy lại bắt đầu từ từ sống lại nhậm kiệt đương nhiên sẽ không cho đây là chiến đấu chém giết của thế tục thậm chí là giới tu chân bình thường nghĩ là phá hủy phần lớn thân thể thì có thể tạo được tác dụng gì Hắn quyết đoán dùng một kích kinh khủng đó, bất ngờ đột kích phá hủy thân thể hoàng đế, đồng thời, cũng làm rất nhiều chuẩn bị khác. Với 9 con rồng khí linh xông vào thân thể, rồi tấn công thức hải là một chiêu, các loại lực lượng áp chế khôi phục, các loại trận pháp ảnh hưởng, các loại cấm chế đều trong nháy mắt này hoàn thành, tóm lại cùng một lúc hắn đều vận dụng hết thảy. Nhưng lúc này, hoàng đế cũng khôi phục rất nhanh, những thứ lực lượng nhậm kiệt bố trí kia lần lượt vỡ nát tăng cảnh. Bút, bút, bút, xo Cảm nhận những thứ lực lượng kia vỡ vụn, hoàng đế đột nhiên cất tiếng cười to, không biết tự lượng sức mình. Ngươi đích sắc rất tài môn, khiến chấm rất kinh ngạc. Vừa rồi chẳng qua là ngươi hư trương thanh thế, chính vì một kích bất ngờ này, cho tới bây giờ ngươi còn có thể giữ vững loại bình tĩnh đó, còn cố ý chọc giận chấm điều này đích sắc chấm không nghĩ tới. Tốt lắm, rất tốt. Nhưng ngươi thủy trung quên mất một điều, là chênh lệch. Chấm chính là thánh nhân, là thánh hoàng tương lai của phương thiên địa này, ngay cả quy tắc thiên địa đều phải thay đổi vì chấm. Thì ngươi dựa vào cái gì để đấu với chấm? Biết cái gì là thánh nhân không? Hoàng đế chậm rãi quay đầu, thời khắc này thân thể hắn đã khôi phục 2 phần 3, mà lực lượng cũng không có bởi vì cái gọi là bị thương này mà mảy may bị ảnh hưởng, ngược lại lập tức thấy rõ mưu kế của nhậm kiệt, lần nữa nắm trong tay quyền chủ động, lúc nói chuyện, khí thế, lực lượng càng cường thịnh hơn. Hoàng đế tự hỏi tự trả lời. Thánh nhân là cảnh giới ngươi không thể tưởng được, là cảnh giới cả đời này ngươi vĩnh viễn không đạt tới chỉ bัง vào những thủ đoạn của ngươi kia, vĩnh viễn ngươi không có khả năng làm gì được thánh nhân. Thánh nhân cũng có thủ đoạn ngươi không thể tưởng tượng, những thứ kỹ xảo nhỏ nhỏ của ngươi kia làm sao có thể làm gì được chẫm. Chẫm nói cho ngươi biết, nô tài hèn mọn vĩnh viễn đều là nô tài, con kiến vĩnh viễn là con kiến, thiên uy không thể phàm bảo, thánh nhân vẫn nộ là hủy thiên diệt địa. Ầm. Ầm. Hoàng đế nói dứt lời, đồng thời, toàn bộ thế giới bên trong ngọc tỷ lóe lên xâm chớp tràn ngập thiên địa, lực lượng của bảo hôn độn trí bảo này vừa mới bị hao tổn giống như là muốn bạo phát đang ở dưới khống chế của hoàng đế muốn hoàn toàn bạo phát ra uy thế kinh khủng của nó a thất bại rồi sao không thể nào gia chủ nhất định có biện pháp còn bà nó lại không có giết chết tên này cái này thật không xong rồi lực lượng của mọi người còn không có khôi phục đâu đại gia con bà ngươi không phải vậy chứ tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn chơi trò gì gia chủ nhất định là có biện pháp nhất định là gia chủ có biện pháp gia chủ Sao để hắn lớn lối thế, xử lý hắn đi? Thánh nhân chó má gì? Vừa rồi còn bị gia chủ làm tức giận đến giống như con chó điên. Giờ này khắc này, tình hình biến hoa không ngừng, giờ này hoàng đế lại lần nữa nắm trong tay quyền chủ động, hơn nữa uy thế một kích của gia chủ không có hiệu quả, thời khắc này theo lẽ thường mà nói, đại quân nhậm gia hẳn phải tuyệt vọng, lo lắng. Nhưng không có một người nào có suy nghĩ như thế, người có thể đi tới một bước ngày hôm nay, người đi theo nhậm kiệt cho tới bây giờ. Đâu có người nào thèm để ý những thứ này. Ngược lại thì đều rất tin tưởng vững chắc, đây nhất định là gia chủ có dụng ý gì khác, thánh nhân thì sao chứ bà. Gia chủ sẽ không thua hắn. Người này kêu gào đúng không, một hồi sẽ tới lúc hắn xui xẻo. Ho oh oh ho oh. ho. Chương 839, phải dựa vào ngươi rồi. Ông. Ngay lúc thân thể hoàng đế khôi phục nhanh chóng, không ngừng hủy diệt các loại thủ đoạn của nhậm kiệt bố chi ở chung quanh vết thương của hoàng đế, trong lúc đánh xuyên qua thân thể hoàng đế. Lập tức hoàng đế muốn bạo phát hoàn toàn thúc dục ngọc tỷ hỗn độn trí bảo, nhưng nhậm kiệt lại rốt cục thở phào nhẹ nhõm, giống như là một cái khí cầu sắp bị bành trướng nổ tung, đột nhiên buông lỏng một chút, không có thống khổ như vậy. Dĩ nhiên, một mặt là thở phào, mặt khác thì bởi vì bản thân hắn càng thêm cường đại, càng kiên cố hơn. Đồng thời với vừa rồi ra tay, nhậm kiệt cũng đã làm một việc là ngưng luyện thân thể, thúc giục lực lượng bản thân. Nhậm kiệt giờ này có thánh hồn, chân chính thánh hồn của cảnh giới thánh nhân. Không thể kém so với thánh hồn của hoàng đế, cho nên hắn có thể biến một chuyện không có khả năng thành có thể như vậy, lợi dụng khống chế lực lượng kinh khủng đến cực hạn này. Đồng thời ngay lúc này, Nhậm Kiệt cũng lợi dụng lực lượng đó rèn luyện thân thể, tăng lên lực lượng ở bên trong thân thể ngưng tụ một trận pháp xưa nay chưa từng có. Nhưng cho dù như thế, bởi vì lực lượng quá mức khổng lồ, hắn cũng khó mà kiên trì lâu dài. Cũng may là thời khắc này hắn có một đối thủ đủ cường đại, giúp hắn trong nháy mắt phát tiết ra ngoài một phần sau đó thì đánh xuyên thủng ngọc tỷ lại phát tiết một phần. đồng thời lúc đánh xuyên thủng ngọc tỷ, nhậm kiệt cũng ngay lúc đó trao đổi với thiên địa bên ngoài. giờ khắc này, nhậm kiệt trực tiếp bước vào một bước cuối cùng kia. mà giờ khắc này, đúng là hoàng đế phát hiện các loại thủ đoạn của nhậm kiệt. sau khi phá hết các loại thủ đoạn của nhậm kiệt, tiếp đó cười tỏ khôi phủ. mà giờ khắc này, nhậm kiệt đang đoạt thiên địa tạo hóa, bước vào một bước cuối cùng kia. một bước của nhậm kiệt bước đi lại hoàn toàn bất đồng với hoàng đế. Trong thân thể hắn có cảm ngộ của mỗi người nhậm gia đối với lực lượng, trận pháp, cấm chế các thứ do hắn truyền thụ lực lượng của bọn họ, cảm ngộ của bọn họ phụng dưỡng cha mẹ trong thân thể nhậm kiệt, tạo thành một trận thế vô cùng to lớn. Cũng giống như hình thành một thiên địa hoàn toàn mới, một thế giới hoàn toàn mới trong thân thể nhậm kiệt, mà loại biến hóa này của nhậm kiệt, cũng dẫn động đại đạo thiên địa đại thế giới cộng Minh. Đây hết thảy đều là chuyện phát sinh trong nháy mắt, cũng là lúc hoàng đế đang dương dương tự đắc với tư thái thánh nhân dạy dỗ nhậm kiện, chuẩn bị sau đó cho hắn một bài học để hắn kiến thức lực lượng của thánh nhân trên cái lỗ hổng ngọc tỷ bị đánh xuyên thùng kia biến hóa của nhậm kiệt dẫn phát đại đạo của đại thế giới của mình làm cho toàn bộ quy tắc không gian bên trong ngọc tỷ từng kia kia đạo ý hơi yếu của hoàng đế ngưng tụ đã bắt đầu hỗn loạn bịch bịch đây đây là đột nhiên hoàng đế cảm giác không đúng lúc này mới giật mình ngẩng đầu nhìn về phía nhậm kiệt thời khắc này chỉ thấy chung quanh nhậm kiệt vô số trận pháp đang biến đổi càng thêm đặc biệt chính là thân thể hắn dường như bắt đầu từ từ trở nên trong suốt có thể nhìn thấu mỗi một chỗ đều có rất nhiều điểm sáng đang lóe lên. Mỗi một điểm sáng đều là một phần của trận pháp, mỗi một điểm sáng kia đều là một lực lượng của người bất động. Thân thể nhậm kiệt hoàn toàn dung hợp với những lực lượng này, với những lực lượng không có một chút bài xích này đang thúc động, thân thể nhậm kiệt đang ngưng luyện một bước cuối cùng, đại đạo dường như cộng mình cùng thân thể hắn, đang tiến hành lộ xác nào đó. Thành thánh, không không có khả năng. Hắn hắn, thẳng đến lúc này, Rốt cục hoàng đế mới phát hiện mục đích thực sự của nhậm kiệt chính là muốn làm gì, thành thánh. Hắn lại muốn đạp đất thành thánh, hơn nữa còn là thành thánh trước mặt mình. Hết thẻ trước đó so sánh với lúc này, đều trở thành nhỏ nhặt không đáng kể. Chuyện trước đây vốn không dám tưởng tượng, thời khắc này lại phát sinh ở trước mắt, làm sao hắn có thể dẫn động đại đạo thiên địa phủ xuống, cộng minh với hắn. Hắn làm sao có thể làm được một bước này, hắn hắn đây là... Chuyện này quá điên cuồng mà. Hắn lại ở trước mắt của mình thành thánh. Chẳng lẽ hắn xem mình là không khí, xem mình đã chết hay sao? Cho dù hắn thật sự có cơ hội, hắn nghĩ là chấm sẽ cho hắn cơ hội này sao? Không ngờ ngươi lại thật có thể đi tới một bước này. Tuy nhiên cho dù đi tới một bước này, ngươi cũng không có khả năng thành thánh, chính chấm sẽ không cho ngươi cơ hội đi tiếp. Ý của chấm chính là thiên ý ở trong phương thiên địa này, chấm thống trị hết thảy. Chấm là thánh nhân duy nhất, chấm là thánh hoàng. Sau phút bất ngờ, chấn động, kinh sợ, phát hiện nhậm kiệt lại thật sự đi ra một bước kia hơn nữa mượn cơ hội phá mở ngọc tỷ liền dẫn động cộng minh của đại đạo thiên địa trong lòng hoàng đế vô cùng sợ hãi nhưng đồng thời hoàng đế càng cảm thấy nhậm kiệt này đúng là đi vào đường cùng không biết sống chết dám ở trước mặt mình thành thánh hắn tưởng hắn là ai chứ mặc dù nói thành thánh không cần giống như tu luyện giả bế quan đột phá như vậy dù sao tồn tại đạt tới cảnh giới này không cần sợ chuyện bình thường chính hoàng đế đã từng cảm thụ quá trình đó mà ở thời điểm đó cũng khó mà gặp phải đả kích cường đại đồng thời lúc nói Hoàng đế không để ý tới thân thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, hai tay biến ảo trong bầu trời như núi đè xuống, không ngừng đè ép về phía Nhậm Kiệt. Đây là đang ở trong Ngọc Tỷ Hỗn Độn Chí Bảo, thời khắc này trong đầu hoàng đế chỉ có một ý nghĩ, cho dù hủy diệt hết thảy, cũng tuyệt đối không thể để cho Nhậm Kiệt có cơ hội đi ra một bước này. Giống như lực lượng quy tắc, đại đạo ấn định sống chết, lực lượng của Hỗn Độn Chí Bảo vào lúc này đều ngưng tụ đến đỉnh phong. Gia chủ, cẩn thận. Cẩn thận. Giờ khắc này Người có thể kịp phản ứng còn không có bao nhiêu, hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Mà những người có thể kịp phản ứng như Tề Thiên bọn họ cũng hoàn toàn bị hù dọa cho kinh hồn, không nghĩ tới ở vào thời điểm này Nhậm Kiệt lại đánh sâu vào cảnh giới Thánh Nhân tên này cũng quá điên cùng đi. Mà ngay sau đó phát hiện Hoàng Đế ngưng tụ lực lượng muốn động thủ, bọn họ cũng không có biện pháp tương trợ. Mà lúc này đối với Nhậm Kiệt mà nói vừa đi vào loại khoảnh khắc vĩnh hằng kia, thời gian đã không có ý nghĩa nhiều lắm. Trong nháy mắt Hoàng Đế kinh ngạc, khiếp sợ, nói chuyện. Thân thể, lực lượng của Nhậm Kiệt cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Giờ khắc này, Nhậm Kiệt là dẫn động cộng minh của Đại Đạo, bằng vào thánh hồn cảnh giới thánh nhân của bản thân cũng không khó khăn lắm. Nhưng muốn bước ra một bước cuối cùng kia, chân chính đạp đất thành thánh, lại dường như vẫn luôn thiếu hụt một chút xíu gì đó. Thánh nhân, thiên địa tạo hóa, thậm chí có siêu thoát thiên địa, bao trùm trên thiên địa. Loại tồn tại như thế, thì sao có thể dễ dàng thành tựu như vậy? Nếu không phải hỗn độn mở ra, trôi qua vô số năm. Chết đi nhiều tồn tại cường đại như vậy, cổ thần vương cũng sẽ không lựa chọn dùng thân mình khai thiên lập địa, người bên trong thánh dược cốc cũng sẽ không tự hiến tế luyện chế thánh đan, duy nhất chân thánh cũng sẽ không luyện bách thánh sơn. Đạp đất thành thánh quá khó khăn, quá khó khăn. Vậy cần có cơ hội đặc thù nào đó, nhưng nhậm kiệt lại cưỡng ép xông phá, bởi vì hắn đã có thánh hồn của thánh nhân, bản thân cũng đã nghịch tiên. Hơn nữa thời khắc này hắn cũng không phải là với lực của một người, mà thời điểm này hắn giống như là một vũ trụ bao dung hết thảy. Mỗi một lực lượng của cá nhân nhậm ra cùng dung hợp biến hóa ra vô số trận pháp, cấm chế, giống như tinh tú trên bầu trời bao la, mà làm bị thương nặng hoàng đế, phá mở ngọc tỷ. bất quá là phóng thích ra một chút lực lượng dư thừa đích thực thân thể không có biện pháp thừa nhận, cho nên tiếp sau đó lập tức hắn liền xuất hiện dấu hiệu thành thánh. Nhưng thân ở trong đó, lại luôn có một loại cảm giác đạp chân không, con đường thành thánh này sẽ tùy thời bị cắt đứt. Ở vào thời điểm này, đã không phải vấn đề vận chuyển lực lượng, mà là một loại cảm ngộ đối với thiên địa mà là tìm con đường đại đạo của bản thân, vượt ra ngoài phương thiên địa này. Nếu như nói về lực lượng, nhậm kiệt với lực lượng của người nhậm ra bên trong tạo thành vừa rồi, ngay cả hoàng đế đều có thể trong nháy mắt đánh xuyên qua, đã đạt đến cực hạn mạnh nhất của phương thiên địa này, nhưng cũng không có khả năng giết chết hoàng đế. Hơn nữa loại lực lượng này cũng khó mà kéo dài. Con đường này đoạn tuyệt con đường của bao nhiêu người của phương thiên địa này. duy nhất chân thánh, kim sĩ đại bằng thậm chí còn biết bao nhiêu tồn tại cường đại từ sau hỗn độn mở ra. Thiên địa sinh ra, cuối cùng cũng chưa từng nhìn thấy rõ con đường này phải đi như thế nào. Mà giờ khắc này, rốt cục nhậm kiệt cũng bắt đầu tìm kiếm, hơn nữa còn là trực tiếp dồn chính mình vào tuyệt lộ, đến mức nếu không tìm được con đường này gần như sẽ phải thân vẫn đạo tiêu. Nhưng hiển nhiên, con đường này cũng không có bởi vì phương pháp liều mạng của hắn mà hiện ra, tình cảnh của nhậm kiệt lúc này đã hết sức nguy hiểm. Ẩm! Họa vô đơn chí. Ngay lúc này, công kích hủy diệt của hoàng đế kia cũng đã giáng xuống. Trầm rãi vang lên thanh âm lo lắng, quan tâm, nhắc nhở của người nhậm gia, cũng làm cho trong lòng nhậm kiệt tấm áp, nhưng lực lượng diện sát hết thể kia lại là cực lớn đến vô biên. Rốt cuộc tới rồi, phải dựa vào ngươi. Ngay lúc hoàng đế tự tin, người nhậm gia lo lắng, chẳng ai nghĩ tới chính là đúng lúc này, nhậm kiệt lại dường như thấy được Vi Binh, giống như một người chạy tới trên vách đá, sắp nhảy xuống đột nhiên vui vẻ nói phải dựa vào ngươi. Rốt cuộc tới rồi, phải dựa vào ngươi ba. Chuyện gì xảy ra, hắn có ý gì? Hư trương thanh thế, ra vẻ chấn định ư. Hay là sắp chết hoặc là có ngụ ý gì? Điều này là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng có biến cố gì, không thể nào. Nghe Nhậm Kiệt nói câu này, trong lòng Hoàng đế không khỏi run lên, trong nháy mắt trong đầu lóe lên vô số ý niệm, nhưng Hoàng đế lại nghĩ không ra Nhậm Kiệt này còn có cơ hội gì, hắn còn có lý do gì nói ra những lời này. Nhưng bởi vì Nhậm Kiệt nói ra, còn là trong nháy mắt cuối cùng này, Cũng làm cho hoàng đế liều mạng vận chuyển đại đạo thiên địa của bản thân cảm ngộ khi thành thánh, tương hợp với hỗn độn trí bảo, tạo thành uy thế mạnh nhất, không tiếc hết thể cũng muốn một kích tiêu diệt nhậm kiệt. Bởi vì nhậm kiệt này làm ra quá nhiều chuyện tà môn, luôn tạo cho hoàng đế có cảm giác bất an. Ẩm. Ngay trong nháy mắt này, lực lượng kia đã trực tiếp đánh tới trên người nhậm kiệt, khoảnh khắc đó có thể thấy được, thân thể nhậm kiệt bắt đầu tấp tấp vỡ vụn, thánh hồn của nhậm kiệt cũng bắt đầu độc lập bị chèn ép sắp vỡ vụn. Nhưng cô tình phát sinh một màn khiến người ta khó tin là, vào giờ khắc này nhậm kiệt lại triệt bỏ lực lượng của Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, không còn lợi dụng lực lượng của Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, chỉ là từ trong Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ có một đạo ánh nắng, một đạo ánh trăng chiếu sáng, chiếu rọi thân thể đã vỡ vụn của hắn kia, chiếu trên thánh hồn sắp sụp đổ kia. Hả? Thấy kết quả như thế, hoàng đế không khỏi hơi ngẩn người một chút, nhưng sau đó trong lòng vô cùng mừng rỡ, không, có xảy ra vấn đề gì, chết thật sự đã chết. Ha ha. Xem ra vừa rồi tên nhậm kiệt này chỉ là hư trương thanh thế, cuối cùng, nói mạnh miệng mà thôi. a giờ khắc này, thấy cảnh tượng nhậm kiệt thành thánh không được, lại bị hoàng đế đánh lén trong nháy mắt sắp bị giết chết. Tế Thiên, Ngưu Láo Nhị, Thiên Kiếm Đạo Nhân, Long Quy, Cổ Tiểu Bảo, Hồ hồ Kỳ Lân Tiên Vương bọn họ, những người thời khắc này có thể trông thấy rõ chuyện gì xảy ra, đều hoàn toàn ngây dại. Đại gia con bà ngươi, ngươi đã đáp ứng với bổn đại gia, ngươi làm sao có thể chết? Nhị gia không tin, nhị gia không tin, nhị gia không tin. Hẳn không phải như thế. A, sư phụ sư phụ sẽ không có việc gì, sư phụ sẽ không thua, sư phụ sẽ không sẽ không sẽ không. Hu hu, ôi, giờ khắc này, trái tim của bọn họ cũng giống như thân thể Nhậm Kiệt bị đánh vỡ nát, thánh hồn dường như sắp hoàn toàn bị hủy diệt. ầm ầm, bầu trời mờ mịt, tinh không minh ngông, vũ trụ vô tận, loại lực lượng đặc thù đó, loại xuyên qua thời gian không gian đặc thù đó. Dường như làm cho nhậm kiệt lại lần nữa đột nhiên trở về lại ký ức sống lại ở kiếp trước, thời khắc này lại có thể nhớ lại rõ ràng cảnh tượng sống lại lúc đó. Lúc đó đột nhiên một tia sáng vừa lúc bay tới dung hợp với hồn phách của mình, đồng thời trong nháy mắt làm cho mình sống lại, cuối cùng với tình thế đoạn phim trong máy vi tính sách tay ngoài ý muốn xuất hiện ở trong đầu của mình. Oh oh oh. Chương 840, Thánh nhân ra, cải tạo lại thiên địa. Những thứ này tuy rằng đều nhớ, tuy nhiên nhậm kiệt lại biết rõ. Bây giờ không phải là thời điểm nghiên cứu cẩn thận những chuyện này. Bởi vì thân thể hắn đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ có thánh hồn còn kiên trì, nhưng cũng đã sắp bị vây khốn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù thánh hồn không bị tàn biến, cũng sẽ bị vây khốn chấn áp hoàn toàn. Nếu như vậy, thì không biết phải đợi đến ngày nào năm nào mới có thể thấy lại ánh mặt trời. Thời khắc này hoàng đế biểu hiện sự cường đại của hắn, mượn lực lượng của Ngọc Tỷ hỗn độn trí bảo, với đại đạo thiên địa của bản thân cảm ngộ thành thánh đệ ép, đây là một lực lượng vô địch chiết tiệt sớm nói cho ngươi biết ngươi còn là đưa tới cửa một khi đã như vậy bổn gia chủ mà từ chối thì bất kính mà lúc này ở thời điểm nguy hiểm nhất này nhậm kiệt không để ý tới gì khác lại vô cùng vui vẻ ông ngay sau đó trong thánh hồn nhậm kiệt thúc giục một cổ lực lượng huyết mạch đặc thù nhất là sau khi hoàn toàn hủy diệt vân thánh quốc chiết xuất tinh túy dược tính cuối cùng giống như tinh túy dược tính của tinh hoa máu huyết phối hợp với một số lực lượng tồn tại bên trong bản thân nhậm kiệt trong nháy mắt kích phát ra một số lực lượng đặc thù ầm ầm ầm ngay trong nháy mắt này vốn hoàng đế đang cười vui vẻ không thôi chuẩn bị kết thúc cuối cùng đột nhiên cảm nhận được lực lượng dao động một cách khó hiểu trong phút chốc lại có một loại lực lượng từ chỗ cốt lõi nhất quấy rầy hoàng đế mà lực lượng đại đạo thiên địa của hoàng đế vận chuyển cũng bị ảnh hưởng của cổ lực lượng này rất yếu rất kỳ diệu trong nháy mắt kích phát lập tức truyền đến một loại cảm nộ đặc thù loại cảm nộ đó là cảnh tượng lúc hoàng đế thành thánh điều này cho dù là sư phụ truyền lại cho đồ đệ cũng không thể có, bởi vì những thứ này căn bản không thể truyền bằng lời nói, nhưng bị loại lực lượng đặc thù này ghi chép lại, cuối cùng bị nhậm kiệt kích phát sáp nhập vào trong thánh hồn của mình. Nhậm kiệt giống như là chạy tới tuyệt lộ, từ trên vách đá rơi xuống, không đường có thể đi sẽ phải ngã rơi trên người. ở khoảnh khắc cuối cùng đó, lại đột nhiên được một sợi dây kéo một cái, thân thể bay lên phía trên, hơn nữa hắn cũng nhìn thấy một con đường ở trước mặt, hắn không có khả năng đi con đường này. Nhưng hắn nhờ có con đường này mà không đến mức ngã chết. Rồi những điều từ lâu hắn không có biện pháp nghĩ thông suốt hết thảy, vào giờ khắc này rộng mở thông thoáng. Ẩm. Nhâm Kiệt cảm giác thánh hồn của mình vào giờ khắc này lại có một lần lộ sát khó tin. Thế giới này lập tức trở nên rõ ràng như vậy, hốn độn trí bảo cũng biến thành rõ ràng, lực lượng hốn độn cũng khó mà cản trở hắn. Trong ngay mắt, thánh hồn của hắn có thể cảm nhận được tồn tại ở ngoài phương thiên địa này, mà còn có thể dẫn động lực lượng ở ngoài thiên địa. Lực lượng thật khổng lồ thật đặc biệt trong nháy mắt cổ lực lượng này bị điều động điên cuồng xoay tròn trong tiếng nổ ầm ầm vốn lực lượng đại đạo của hoàng đế cuối cùng muốn tiêu diệt nhậm kiệt hủy diệt thánh hồn kia giờ khắc này cũng bị đánh bay ra ngoài thánh hồn chủ đạo lực lượng điên cuồng xoay tròn thân thể nhậm kiệt trong nháy mắt liền ngừng tụ hoàn thành mà trên thân thể hắn mỗi một điểm lực lượng đều hơi loé sáng giống như có một vị tồn tại vô cùng cường đại ẩn nút trong đó hình thành trận pháp vô cùng to lớn hấp thụ lực lượng vô tận bùng Biến cô bất thình lình này hoàng đế hoàn toàn không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới bản thân lại sinh ra loại biến hóa này, càng không nghĩ tới đại đạo của mình vốn muốn tiêu diệt nhậm kiệt, lại trở thành sợi dây cứu mạng cho nhậm kiệt đi ra một bước cuối cùng, chỉ dẫn con đường phía trước cho hắn. Càng không nghĩ tới là, sau khi nhậm kiệt bước ra một bước này lại kinh khủng như vậy. Lúc trước mình chỉ cảm nhận được một chút xíu lực lượng ở ngoài phương thiên địa này, hắn lại giống như nước lũ cuồn cuộn trên lệch đâu chỉ ngàn vạn lần. Cho nên chỉ trong thời gian ngắn. Hoàng đế đã bị chấn bay ra ngoài, vốn thân thể vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, khôi phục lại lần nữa vỡ vụn, chỉ có nửa thân trên coi như còn tốt, nhưng hoàng đế hắn cũng đành phải chấp nhận như thế. Bùng, bùng, ầm, đây là nhậm kiệt trực tiếp xuyên thấu phương thiên địa này, hấp thu lực lượng ở ngoài thiên địa. Vào giờ khắc này thiên địa đều chậm rãi cách xa, huống chi chỉ là hỗn độn trí bảo sinh ra trong thiên địa, căn bản không có biện pháp thừa nhận cổ lực lượng này công kích, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhìn biến hóa của Nhậm Kiệt, hoàng đế điên cuồng gào thét, sau đó định liều mạng công kích lần nữa. Cút. Nhậm Kiệt đã ngưng tụ thân thể, thánh hồn ngưng tụ uy lực, lực lượng vô tận ngoài thiên địa tràn vào, trong nháy mắt Nhậm Kiệt lên tiếng, ẩn chứa lực lượng đại đạo vô tận đè ép xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm, không đợi hoàng đế công kích, thân thể hoàng đế lại lần nữa bị chấn bay ra. Nhậm Kiệt thì dường như không hề để ý tới hoàng đế, ngẩng đầu nhìn lên tinh không vô tận. Giờ khắc này, Thánh hồn của hắn đã xuyên thấu phương thiên địa này, nhưng Nhậm Kiệt cũng không có nhân cơ hội để tăng lên chính mình, bởi vì hắn xuyên thấu phương thiên địa này mới biết một vài thứ. Mà xem như lần nữa phương thiên địa này cho hắn sinh mạng, để hắn có cơ hội đạp đất thành thánh, Nhậm Kiệt sẽ không vứt bỏ, bởi vì nơi này còn có thân nhân của hắn, người yêu của hắn, bằng hữu của hắn, tất cả những người quan tâm tới hắn. Để bổn gia chủ nói cho ngươi biết chân chính thành thánh là như thế nào, là cải tạo lại thiên địa. Ẩm lại lần nữa đánh bị thương nặng hoàng đế, Nhậm Kiệt đang ở trong vầng hào quang bao phủ lần nữa lên tiếng, thanh âm truyền đi khắp phương thiên địa này. Ngay sau đó, Nhậm Kiệt tự mình dẫn động lực lượng ở ngoài thiên địa, chứ bắt đầu tạo lại thánh thể, ngưng tụ lực lượng của thánh nhân thì dẫn vào trong phương thiên địa này. Tiên giới đã không còn sót lại chút gì, vốn là một số mảnh vỡ thế giới tách rời thế giới này, liền dung nhập vào trong đại thế giới này. Bầu trời trở thành cao, linh khí không ngừng trở nên nồng đậm, mặt đất đang biến đổi thành dày hơn trở nên vô cùng rộng lớn. Phương thiên địa này đang nhanh chóng bành trướng, giống như lần nữa khai thiên lập địa. Ở bên ngoài đại thế giới trước đây, bắt đầu sinh ra thế giới vô tận, nhanh chóng sinh ra mặt đất mênh mông, núi rừng sông hồ, tinh tú ngưng tụ. Dưới tác dụng của lực lượng này, hỗn độn khí lại lần nữa xuất hiện, sinh vật hỗn độn cũng mơ hồ từ từ hình thành. Sinh vật hỗn độn mới, địa phương mới sinh ra phần lớn là vùng đất hoang vắng, nhưng sinh vật hỗn độn sinh ra, các loại sinh mạng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Nơi đó thời gian nhanh chóng ngàn vạn lần, hết thảy nơi đó đều trở về hỗn độn tái diễn hồng hoang. Thiên địa đang thay đổi, khi lực lượng tia sáng chung quanh thân thể nhậm kiệt chiếu xuống trong đại trận nhậm ra phía dưới, mọi người ngạc nhiên phát hiện, thương thế mình hoàn toàn khôi phục, lực lượng cũng đều khôi phục rất nhanh, hơn nữa đầu góc lập tức trở nên rõ ràng, con đường của mình cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Không, không, không. Mà lúc này, hoàng đế đã trật vật đến cực điểm, cả người đều sưng sờ ở đó, nhìn hết thể Không ngừng lắc đầu, không thể tin hết thể đây đều là sự thật. Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trước mình cũng thành thánh, nhưng nhưng vốn chưa từng đạt tới trình độ này, đừng nói là làm cho thiên địa bành trướng trở nên lớn ngàn vạn lần. Có một vài chỗ xuất hiện khí tức hỗn độn, bắt đầu lập lại hồng hoang, cho dù là lực lượng ở ngoài thiên địa đều bị dẫn động nhiều một chút. Trên lệch này quả thực quá lớn, tại sao có thể như vậy? Sự tôn. Đây là... Cao bằng nhìn cảnh vật chung quanh thân thể mình không ngừng biến hóa, đó là vì thiên địa này thời gian đang tăng tốc, đó là vì thiên địa này đang bành trướng. Vốn hắn cùng cổ ma còn đang cảm nhận trận chiến đấu giữa hai phương kia, nhưng không nghĩ rằng. Khai thiên lập địa, làm lại thiên địa, thánh nhân. Thánh nhân. Cao bằng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cổ ma cũng đã đứng ngẩn ở nơi đó, thân thể không ngừng run rẩy. Hoa hoa hoa. Mau nhìn, những dược liệu kia như thế nào chạy tới. Á lực lượng của ta như thế nào tăng lên. Đây là vật gì? Trong tinh cầu hình trái tim, đan rượu bọn họ cũng đang bị biến hóa của thiên địa này hù dọa cho cả kinh. Rượu rượu. Lực lượng của ta tăng lên, đột phá, còn có cơ thể của ta, đây là chuyện gì xảy ra? Còn có, thiên địa này dường như đang biến thành lớn, đây là. Văn thi ngữ cũng cả kinh nhìn lên bầu trời, không dám tin hết thảy. Lúc này đan rượu, văn thi ngữ đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, đối với biến hóa của thiên địa lần này, các nàng hoàn toàn không hiểu rõ nhưng trong lòng đồng thời nghĩ tới một người, đó chính là nam nhân của họ, là nhậm kiệt. Bởi vì thiên địa này đang biến thành lớn, trong tinh cầu bọn họ này có mấy trăm ức người bình thường, mấy ức tu luyện giả, tuy rằng cũng đều có chỗ tốt, nhưng còn xa không có chiếm được lớn như các nàng như vậy. Hơn nữa lực lượng này ôn nhu như vậy, làm cho các nàng có một loại cảm giác vô cùng thân cận, đối với thân thể các nàng lại càng rõ như lòng bàn tay, hết thảy đều nói rõ một chuyện, chỉ có nhậm kiệt mới có thể làm được. Chỉ là trong mắt hai người đều lóe lên vẻ vô cùng kinh sợ, trời ạ. Đây là xảy ra chuyện gì, mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Khác với văn thi ngữ, đan diệu bọn họ chính là, người đi theo nhậm kiệt cùng nhau chinh chiến, tận mắt nhìn thấy hết thảy phát sinh, tuy rằng trừ tề thiên những tồn tại đạt tới bán thánh bọn họ ra, rất nhiều chuyện nguy hiểm, kinh tâm động phách chi tiết trong đó bọn họ không biết, nhưng lại biết một chuyện, gia chủ đã thành thánh. Nhất là thấy nhậm kiệt quát một tiếng chấn hoàng đế bay đi, sau đó lại cải tạo lại thiên địa. Mỗi người đều vô cùng kích động, hạnh phúc không nói nên lời. Thậm chí ngay cả bản thân mình đột phá, lực lượng tăng vọt, thân thể biến đổi cũng trở thành thứ yếu. Cải tạo lại thiên địa, là đại sự giống như khai thiên lập địa. Có thiên địa bởi vì thánh nhân khai sáng, ngay từ đầu đã vô cùng rộng lớn, có một số thì nhỏ hơn rất nhiều, giống như đại thế giới tăng tiên, không đợi lớn lên phát triển, cũng đã đến gần hủy diệt. Mà thiên địa như vậy, một khi có thánh nhân ra, thì có thể cải tạo lại thiên địa, thiên địa sẽ trở nên vô cùng to lớn phát sinh biến đổi long trời lỡ đất giờ này phương thiên địa này đang trải qua biến hóa như vậy thánh nhân ra cải tạo lại thiên địa giờ khắc này nhậm kiệt không có biểu hiện thánh quang không có dùng thánh uy áp bức người ta quỳ lạy thậm chí với người bình thường cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng người đứng ở đỉnh phong nhất của phương thiên địa này thì đều cảm nhận được biến hóa của phương thiên địa này đại thế giới vỡ nát khôi phục hỗn độn khí bắt đầu lượn lờ ở ngoài đại thế giới khai sáng trước kia bắt đầu lập lại hùng hăng Đây là khởi đầu mới vô tận phồn hoa. Mà lúc này, Nhậm Kiệt đứng ở nơi đó, ngắm nhìn bầu trời, cảm nhận con đường này. Thời khắc này, thánh hồn của hắn cũng đang lột xác. Giờ khắc này, Nhậm Kiệt cười. Trước kia nghe được rất nhiều thứ từ thánh nhân luận đạo trong đoạn phim trong Thất Hải. Thời khắc này đều một cách vô thức chạy xuôi trong lòng. Một vài thứ của các thánh nhân, cứ như vậy sáp nhập trong bản thân Nhậm Kiệt. Thánh nhân ra, cải tạo lại thiên địa. Giờ khắc này dường như thời gian đã không tồn tại, khoảnh khắc như vĩnh hằng vô cùng biến hóa ở trong đó. Ầm. Đột nhiên, thiên địa trở nên vô cùng to lớn, bầu trời vũ trụ mênh mông bắt đầu chậm rãi khép kín, tạo thành hàng rào của phương thiên địa này, trở nên kiên cố gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp vạn lần so với quá khứ. Chết tiệt. Nhâm Kiệt vốn đang ngắm nhìn bầu trời vô tận, thành tâm cảm thụ một đoạn hư không khắc kia, không nhịn được mắng một câu. Chỉ sợ vĩnh viễn không có người nào nghĩ tới, sau khi thành thánh, thánh nhân cải tạo lại thiên địa lại nói ra một câu đầu tiên như vậy bởi vì nhậm kiệt phát hiện mặc dù thánh hồn của hắn vượt qua cảnh giới thành thánh lúc ban đầu đạt tới một độ cao mới nhưng khi đối mặt với hàng rào phương thiên địa mình vừa mới làm lại này cũng chỉ có thể bị ngăn chặn ở bên trong hoàn toàn không có biện pháp tùy tiện dò xét tình huống bên ngoài đáng tiếc vừa rồi hết thề cứ như vậy vận chuyển thúc giục căn bản không có nghĩ nhiều nếu không khẳng định nhậm kiệt sẽ không dễ dàng để cho hàng rào của phương thiên địa này nhanh chóng hình thành khép lại như vậy bởi vì trong mơ hồ dường như nhậm kiệt đã cảm nhận được một vài thứ Cảm nhận được khí tức của mấy vị kia. Ôi! Nhâm kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ thầm thở dài, tuy vậy cũng không có cảm giác tiếc nuối, chỉ là cười khổ bất đắc dĩ cảm thấy như có chút mua dây bộ mình. Chuyện đó ngược lại cũng không hội, giờ này phương thiên địa này đã được mình cải tạo lại, cũng là lúc nên kết thúc một vài chuyện. Ho oh oh ho oh. ho! Trưng 841, Người gài ta. Hiện tại nhìn lại thiên địa này, tiên giới sụp đổ đã hòa làm một với đại thế giới, còn lớn hơn so với lúc khai thiên lập địa. Mấu chốt là lấy nó làm trung tâm, mở rộng ra càng thêm vô biên, có xu thế diễn hóa hồng hoang. Nhậm Kiệt không thích chia ra tiên giới, tự cho là đứng trên cao hơn. Nếu như hắn thích, vậy hắn đã luyện hóa tiên giới trở thành một giới mới, còn có thể tách rời khỏi đại thế giới này. Thiên địa này rộng lớn vô biên, ai có bản lĩnh thì thi triển. Nhậm Kiệt cũng không mong muốn những người theo hắn dần trở nên khắc thưởng, nhìn như đứng trên cao xa, nhưng như vậy thì cuối cùng cũng sẽ mục nát. Cho nên hắn tái lập thiên địa. Biến nơi này thành đại thế giới vô biên, tái diễn hồng hoang, khiến cho thiên địa này càng thêm thịnh vượng phồn vinh, càng đặc sắc thú vị hơn. Chấm cũng là thánh nhân. Chấm là thánh hoàng, chấm bốn. Lúc này, nhìn nhậm kiệt tái lập thiên địa, hoàng đế ngây người, miệng lẩm bẩm không thể không chế. Thân thể hắn thì đã khôi phục, nhưng đường đường thánh nhân lại đang rung động, không chỉ là sợ hãi, càng là kinh hoàng phát ra từ sâu trong lòng. Người so với người tức chết người, nhìn nhậm kiệt thành thánh, tái lập thiên địa, mọi thứ biến đổi hắn bông thấy mình quá buồn cười. Lúc trước hắn còn tự xưng là thánh, còn cố ý thả ra thánh uy bao phủ thiên địa làm người người quỳ bái, nhưng bây giờ thì lại trở nên tức cười. Hiện tại trong đầu hoàng đế toàn là những lời nhậm kiệt đã nói, bây giờ không cần nhậm kiệt nói, bản thân hắn cũng đã lung lay, bản thân mình có tính là thành thánh hay sao? Bản thân mình còn là thánh nhân hay sao? Ngay lúc này, ánh mắt của nhậm kiệt cũng nhìn sang hoàng đế, thoáng cái, hoàng đế cảm giác như bị nhìn thấu. Thấy hoàng đế bị mình liếc qua liền giật mình cả người căng thẳng, thần sắc khẩn trương, Nhậm Kiệt cũng cười. Bổn gia chủ đã sớm nói với ngươi, bằng ngươi mà dám xưng thánh nhân, bây giờ ngươi tin chưa? Bùm bùm bốn. Dù không khủng bố như cảnh Nhậm Kiệt thành thánh tái lập thiên địa, trong lòng hoàng đế liền sinh ra hoài nghi, bản tâm lung lay. Nhưng lại nghe Nhậm Kiệt nói những lời này, hắn vẫn không nhịn được nổi giận, lực lượng bành trướng, bay tới ngang độ cao với Nhậm Kiệt. Long khí tràn lan, ánh mắt toát ra hung ác. Chấm sẽ không cho kẻ nào cười chê, chấm là thánh nhân trong thiên địa này. Tuy rằng không biết sao ngươi đi đến hôm nay, nhưng cuối cùng chấm chỉ hỏi một câu, khi nào mà ngươi đã tính kế chấm? Hiện giờ, sau khi hoàng đế hoàn toàn tuyệt vọng, lại đột nhiên trở nên tỉnh táo. Vừa rồi cuối cùng suýt đánh chết Nhậm Kiệt, phá hủy thân thể, thánh hồn sắp bị nhốt, nhưng đột nhiên vì bản thân mình xảy ra vấn đề, làm hắn nắm được cơ hội. Cảm giác này rất kỳ diệu, hoàng đế cảm thấy như hắn giúp Nhậm Kiệt một phen, điều này làm hắn cực kỳ khó chịu, nhưng không hiểu được vấn đề căn bản. Bổn gia chủ không có thời gian tính kế mỗi người nhưng nếu có người muốn cướp đoạt tinh huyết buồn mạng của nữ nhân của bổn gia chủ vậy bổn gia chủ nhất định không bỏ qua lúc trước chỉ là để lại chút thủ đoạn muốn xem cuối cùng là ai sẽ dùng đến lúc đó bổn gia chủ sẽ tìm tới đối phương thanh toán nhưng không ngờ cuối cùng cảm nhận được một chút cơ hội đó trên người ngươi chính vì thế cuối cùng bổn gia chủ mới mượn ngươi phụ trợ tìm được con đường này đi thông tới đại đạo nhậm kiệt cũng không che giấu thuận miệng nói chậm rãi giơ tay lên a Sao lại thế được sao lại sao lại là vì chuyện đó, sao bốn. Hoàng đế nghe như vậy, liền cứng đờ, thúc đẩy lực lượng đến cực hạn trong lòng sóng gió cuộn trào. Đối với Thánh Đan, ngay từ đầu hắn không có ý tự mình dùng, mục đích cho Kim Sĩ sí Đại Bằng sử dụng là vì sợ gặp nguy hiểm, có một chút ảnh hưởng, ngăn cản con đường thành thánh của hắn. Kim Sĩ sí Đại Bằng dùng xong liền thúc đẩy lực lượng cực hạn sau đó hắn cắn nuốt Kim Sĩ sí Đại Bằng, như vậy cũng hoàn thành con đường thành thánh của hắn. Nhưng làm sao cũng không ngờ. Ngay cả kim si đại bằng đã sử dụng, bên trong vẫn còn lưu lại dấu ấn đặc biệt của nhậm kiệt, hắn hoàn toàn không ngờ điều này. Hắn mượn nó thành thánh, nhưng sau khi thành thánh cũng vẫn không phát hiện thứ đó. Ngươi tự cho là chân long thiên tử, cuối cùng cho ngươi xem cái gì là chân long. Còn nữa, có rất nhiều tiêu chí thành thánh, có đi sáng lập, có hủy diệt, còn những con đường khác bốn. Và ảnh, nhậm kiệt nhấc tay, chín con rồng khí linh bay ra, từ lúc nhậm kiệt thành thánh, chúng đã có chỗ tốt rất lớn. Mỗi một con rồng khí linh hiện tại đều có lực lượng bản thánh, hiện tại theo nhậm kiệt không chế, chúng vừa bay ra, nhậm kiệt đã ngưng tụ hỗn độn khí trong thiên địa, thoáng cái tạo thành thân thể thật cho chúng. Đây là ban cho sinh mạng, hiện tại chúng vừa là khí linh, nhưng đã thoát khỏi trói buộc của khí linh. Bùm bùm bùm muốn. Bởi vì nhậm kiệt dẫn đường thúc đẩy lực lượng, ngưng tụ chân thân, 9 con rồng khí linh đạt đến đỉnh cao, nháy mắt lao tới bên cạnh hoàng đế. Không ngừng đánh vào phòng ngự của hoàng đế, hoàng đế muốn phòng thủ. Nhưng những con rồng khí linh hiện tại theo lực lượng của Nhậm Kiệt không chế, mạnh mẽ quá sức tưởng tượng. Mỗi một lần va ba nờ j, đều chấn văng một chút phòng ngự, long khí quanh người hoàng đế lần lượt vỡ vụn. 9 con rồng khí linh nhanh chóng đánh thủng phòng ngự của hoàng đế, trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn. A. Con đường khác nhau, sáng lập, hủy diệt, chấm. Chấm là. Không. Chấm là thánh nhân. Nhậm Kiệt, chấm là thánh nhân, người gài ta. Chấm là thánh nhân bốn và cuối cùng hoàng đế như hiểu rõ điều gì đống nhiên hét lên nhưng mọi chuyện đã trễ chín con rồng khí linh xuyên qua mạnh mẽ ban ở d nát hoàng đế cuối cùng ầm ầm nổ tung nhưng uy lực đã không lớn dù sao cũng bị nhậm kiệt không chế giờ ngươi mới hiểu được đáng tiếc đã trễ thấy cuối cùng hoàng đế gào lên nhậm kiệt lắc đầu cười đại gia nó chết rồi còn la hét nhưng mà hỏi thật cuối cùng hắn còn không cam lòng nói ngươi gài hắn rốt cuộc là sao trận chiến này quá nhanh Người thường chỉ thấy 9 con rồng khí linh đánh ra, hoàng đế nổ tung, nhưng có rất nhiều chuyện trong lúc đó thì không ai biết. Tuy nhiên tể thiên lại biết rõ, lúc này lực lượng của hắn cũng đạt đến cực hạn, nhìn hoàng đế vỡ vụn, đại đạo của hắn dung nhập vào thiên địa, cảm thụ thiên địa càng thêm hùng hậu. Bản thân tể thiên cũng có rất nhiều cảm nộ, cho nên tỏ mò hỏi nhậm kiệt. Nhậm kiệt cười nói, hắn quả thật là thánh nhân đầu tiên trong thiên địa này, tuy rằng không mạnh như thế. Cũng như người vừa đạt đến âm dương cảnh, âm hồn rất yếu. Nhưng miễn cưỡng cũng coi như âm dương cảnh, chỉ là bị bổn gia chủ liên tiếp khiêu khích, hơn nữa hắn vẫn mãi không đánh chết được chúng ta, làm dao động tâm cảnh. Cuối cùng thấy bổn gia chủ thành thánh, hắn lại càng hoài nghi. Có điều đến cuối cùng đại đạo của hắn sụp đổ mới lĩnh ngộ ra đạo lý này. Năm đó bổn gia chủ lúc là âm dương cảnh, chưa ngưng tụ âm hồn đã có thể chống lại dương hồn, ngưng tụ âm hồn càng có thể quét ngang cùng cảnh giới, thậm chí có lúc nhảy lên cảnh giới cao hơn. Nhưng điều này không nói hắn không đạt đến cảnh giới này. Cho nên cuối cùng hắn cảm thấy bị buồn ra cờ hở. Gài. Hiện tại mọi người đều tu luyện, thu được chỗ tốt cực lớn sau khi nhậm kiệt thành thánh, tái lập thiên địa. Chỉ có tề thiên hiện tại hoàn toàn tỉnh táo, nghe những lời này, hắn cũng không khỏi ngây người. Ha ha. Sau đó, tề thiên cất tiếng cười to, thì ra là thế, thì ra là thế, đại gia nó, quá buồn cười. Nhậm kiệt cũng cười, đồng thời không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la. Hiện tại hắn tái lập thiên địa. Hàng rào thiên địa hiện giờ còn mạnh hơn trước, xem ra chỉ có thể chờ sau này. À, cười to một hồi, đống tề thiên nhớ tới, quay sang nhậm kiệt, gia chủ, thành thánh rồi còn không phải đến cuối đường. Nói vậy, còn có không gian tiến bộ, còn có đường đi. Thoải mái xong, tề thiên mới nghĩ tới vấn đề này. Thực tế là sinh linh hỗn đột của thiên địa này, hắn cùng duy nhất trần thánh, hoàng đế đều có cùng suy nghĩ, thành thánh là tồn tại cao nhất, trước giờ cũng không nghĩ tới sau khi thành thánh sẽ còn có gì nữa. Có, bọn họ cũng vì không rõ đạo lý này, cho nên mới rất khó tiếp tục đi lên. Bọn họ coi thành thánh là cao nhất, không biết sau khi thành thánh vẫn còn đường đi nữa. Giữa thánh nhân cũng có khác biệt rất lớn, cũng như hoàng đế và bổn gia chủ, nghiêm túc mà nói hoàng đế cũng là thánh nhân, còn là thánh nhân đầu tiên trong thiên địa này. Nhưng hắn chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa thánh nhân mà thôi, hiện tại bổn gia chủ lại tiến lên một bước nữa. Nhậm Kiệt gật đầu trả lời khẳng định. Bởi vì ngay từ đầu Nhậm Kiệt đã chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo. Khi thấy hoàng đế thành thánh, ý tưởng đầu tiên của nhậm kiệt, chính là, thế này cũng gọi là thánh nhân. Bởi vì so với mấy vị trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, hoàng đế thành thánh, quả thật như trẻ con. Mà khi thánh hồn của bản thân đạt đến cảnh giới thánh nhân, nhậm kiệt mới thật sự hiểu được, cảnh giới thánh nhân cũng không phải cuối đường. Quá đã, vừa rồi còn lo nếu thật thành thánh rồi sẽ nhằm chán, nếu vậy thì quá đã. Nghe những lời này, thể thiên liền mừng rỡ. Nhằm chán, nhậm kiệt vẫn nhìn lên không trung. Có thể nhìn thấy chỗ của hắn trước kia. Nghe những lời của Tề Thiên, Nhậm Kiệt liền nói, sẽ không nhằm chán, cuộc sống đặc sắc vừa mới bắt đầu. Ngươi đang nhìn cái gì? Tề Thiên phát hiện Nhậm Kiệt luôn nhìn lên trời, tò mò hỏi. Chuyện này để sau rồi nói, ngươi mau bế quan đi, lúc này sung kích sẽ dễ dàng hơn sau này. Ông! Nói rồi, Nhậm Kiệt khoát tay, lập tức giam Tề Thiên tại chỗ. Có điều không phải là nhốt, mà là cho Tề Thiên một môi trường tốt nhất để hắn tu luyện. Hiện tại thiên địa vừa tái lập. Lúc nhậm kiệt giam cầm tề thiên, cũng đưa khí tức hỗn độn cùng cảm ngộ vào trong, như vậy sẽ trợ giúp rất lớn cho tề thiên. Về phần những người khác, bọn họ còn cách xa một bước đó, tạm thời không đổi. Hiện tại thiên địa đã thành một thể, không phân chia tiên giới, chỉ có một đại thế giới vô cùng to lớn. Tiếp theo nhậm kiệt nhất bước đi đến cạnh Ngọc Vô Song, nàng vẫn luôn đi theo nhậm kiệt, chiến đấu trong đại quân nhậm ra, trước giờ không nói nhiều một câu. Hiện tại nhậm kiệt vuốt nhẹ má nàng, tiếp theo trực tiếp mang theo nàng rời khỏi đây. Khi xuất hiện, đã đến chỗ các nàng văn thi ngữ, đan rượu. Mười hó hó hó mười. Trường 842, người mà cũng gọi là vô địch. Không đợi Ngọc Vô xong khép miệng kinh ngạc, đã nhìn thấy văn thi ngữ cùng đan rượu, sau đó ba người đều giống như nhau. Hồi lâu sau mới tỉnh lại, nhất thời vừa mừng vừa sợ nhìn Nhậm Kiệt, không biết phải nói gì. Nhìn đủ chưa? Nhậm Kiệt không làm gì, đứng yên ở đó cho các nàng nhìn một hồi, sau đó mới lên tiếng. Nghe Nhậm Kiệt đùa cợt nói, hai má Ngọc Vô xong đường đỏ. Đỏ mặt túi đầu xuống, không biết phải trả lời thế nào. Văn thi ngữ bị chọc cười, chừng nhậm kiệt một cái. Chưa. Đan Diệu thì rứt khoát lắc đầu, nói ra lời dưới đáy lòng của ba người. Nàng vừa lên tiếng, bản thân cũng không khỏi ngây ra, không nhìn gái đầu, còn văn thi ngữ cùng ngọc vô song lại không nhịn được cười. Ha ha bốn. Nhậm kiệt cũng không khỏi cười to, vậy để cho các nàng nhìn đủ. Hiện tại thiên địa tái lập, cuối cùng chúng ta cũng có thể yên ổn được mấy ngày, có thời gian cho các nàng nhìn. Bồn ra chủ còn nhớ trước kia các nàng nói thích đi chỗ này chỗ kia. Đi, chúng ta đi. Nhậm Kiệt nói rồi, lập tức có cửa không gian mở ra, còn đồ sộ hơn cả cánh cửa khi phi thăng tiên giới, nó nối thẳng vào đại thế giới cựu cựu âm dương chấn thần kỳ của Nhậm Kiệt. Lúc này, Nhậm Kiệt thành thánh, tái lập thiên địa, đại thế giới trong này cũng được tái lập lại. đây là chỗ mà Nhậm Kiệt vẫn luôn đắp nạn, có chỗ tốt lớn nhất. Nơi này là vùng đất trong sạch nhất, toàn bộ đều được tạo ra theo ý của Nhậm Kiệt. Hiện tại đã không chỉ là ở trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, mà là ngự trị trên đỉnh thiên địa, tựa như thiên ngoại thiên. Khí tức hùng hồn, cảnh đẹp bao la, làm các nàng đang rượu, ngọc vô song, văn thi ngự xem đến ngây người. Trong này đẹp quá, quá đẹp, còn có bên kia, đó là ruộng thuốc mà ta nói, dược khí đã ngưng kết thành mây mù, trời ạ. Thiên địa hình thành, thiên âm diễn đấu, âm thanh này bốn. Đây là những chuyện mà các nàng vô tình có nhắc, là những cảnh trong mơ, hiện tại đều hóa thành sự thật xinh đẹp rực rỡ, đủ loại diễn hóa thiên địa đều có. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta. Cuối cùng buồn gia chủ có thể ở chung với các nàng. Nhìn các nàng vui vẻ, nhậm kiệt cũng rất thoải mái, mọi nỗ lực trước kia không phải là vì hôm nay hay sao. Cùng lúc nhậm kiệt đưa các nàng rời đại thế giới, cũng đã thả những người được văn thi ngữ cứu trở lại đại thế giới. Để cho bọn họ bắt đầu cuộc sống mới, không ít người tu luyện nhanh chóng đột phá, người bình thường cũng cảm giác thiên địa đại biến, bắt đầu xây dựng lại. Trên mặt đất, vô cùng bao la, kỳ tích xuất hiện, lấy những người này làm trụ cột, trong khu vực hồng hoang càng bao la sinh ra những sinh linh mới, thiên địa này đi vào phồn vinh vô tận. Về phần người nhầm ra, bọn họ đang tu luyện, đã lặng lẽ sớm nằm trong thiên ngoại thiên. 3 năm thời gian, quốc gia thế tục chinh phạt không ngừng, nhưng bởi vì hồng hoang bao la xuất hiện, tổng thể cũng coi như đoàn kết. Dù sao hồng hoang liên tiếp xuất hiện các tồn tại mạnh mẽ, thiên địa tái lập, linh khí đầy đủ, người tu luyện tăng nhiều dù cho tuổi thọ của người thường cũng tăng lên. Càng lợi hại hơn, là thiên địa tái lập, vũ trụ vô cùng to lớn, người phi thăng đi đến thiên địa này, hình thành những cô thế lực khác, thiên địa này ngày càng đặc sắc. Mười năm trôi qua, tồn tại trong hồng hoang sẽ ra chiến đấu với quốc gia loài người, những tồn tại sinh ra trong hồng hoang dần trưởng thành, thế lực phi thăng bắt đầu trộn lẫn vào. Chiến đấu giữa hồng hoang cùng quốc gia loài người không ngừng thăng cấp, không ngừng kích thích thực lực đôi bên tăng lên. Mười lăm năm trôi qua, quốc gia loài người không ngừng mở rộng dựa vào lực lượng mạnh mẽ ban đầu giành lấy thắng lợi liên tiếp. Nhưng về sau, trong hồng hoang xuất hiện một số sinh linh hồng hoang, khống chế các chủng tộc hồng hoang bắt đầu trinh phạt. Tuy rằng chỉ mới 15 năm, nhưng bởi vì thiên địa này rộng lớn bao la, các loại thiên tài địa bảo nhiều không đếm hết, linh khí thiên địa tràn đầy đến đáng sợ, không ngừng chém giết, quốc gia loài người và hồng hoang cũng bắt đầu sinh ra tồn tại tiên vương. Mà sâu trong khí tức hỗn độn tái lập thiên địa, có một số sinh linh hỗn độn càng thêm hùng mạnh, hoàn toàn có thể thay đổi thời gian. Cho nên bọn họ trưởng thành vượt xa phạm vi thời gian bình thường. Loài người thì lợi dụng các loại pháp bảo cùng đại trận, dần đẩy mạnh tiến lên, bởi vì trong quá trình trinh phạt hồng hoang, có thể thu được chỗ tốt rất lớn. Quốc gia loài người hiện tại càng phát hiện, hồng hoang bao là có uy hiếp rất lớn đối với bọn họ. Trong hồng hoang sinh ra chủng tộc ngày càng mạnh, sâu trong hồng hoang càng có những tồn tại khủng bố, thoáng nổi giận là có thể phá hủy mấy vạn giặm địa vực. Mặc kệ là vì chỗ tốt cho bản thân, hay là vì sau này, bọn họ đều không thể ngừng lại giống muốn, loài người hèn mọn yếu ớt dám sát hại con cháu của ta. Trên chiến trường rộng lớn, khi một con khỉ lớn bị đại trận giết chết, bị Tân Vạn Phong đệ nhất cao thủ Ngọc Hoàng Triều mạnh nhất hiện giờ cắt lấy đầu, hủy đi e tiên hồn, sâu trong hốn độn hồng hoang phát ra một tiếng gầm thét. Tựa như có tồn tại hùng mạnh tu luyện ngàn vạn năm đang thức tỉnh, sau đó bầu trời đỏ rực, chỉ thấy một con khỉ khổng lồ, đầu bạc chân đỏ thoáng cái xuất hiện trên bầu trời, trong miệng phun lửa, uy áp khủng bố bao phủ thiên địa. Ngay cả Tân Vạn Phong đã là tiền vương cũng cảm thấy thân thể run lên. Không xong, đó là vương giả trong mảnh khu vực hồng hoang này, là Chu Hiếm kia. Tân Vạn Phong vừa nhìn thấy Chu Hiếm, liền hoảng sợ, lập tức cho đại quân co rút toàn diện. Hắn là người sống sót qua trận hạo kiếp đó, tuy nhiên cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại thiên địa tái lập, lại dựng lên một cái ngọc hoàng triều thống nhất, đã hình thành những quy củ khác với trước. Rất coi trọng cấm chế, trận pháp, tuy rằng chưa qua bao lâu. Nhưng dù sao có tài nguyên rồi giao, có thể bố trí không gian tăng tốc thời gian. Cho nên phát triển trận pháp đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Chết đi bốn. Và anh, chú yếm nổi điên, con khỉ kia có huyết mạch của nó, là do nó cố ý để lại, muốn để nó trở thành vương giả khống chế hàng tỷ giảm hồng hoang xung quanh. Nhưng có kẻ cả gan giết chết, nhất định phải tiêu diệt, hơn nữa hắn còn muốn hủy diệt quốc gia kia. Với lúc, hắn đã bước chân vào cảnh giới đó, cần máu tươi vô số sinh linh để tẩm bổ thân thể. Chu Hiếm gầm thét công kích, chấn lan tới những trận pháp vạn người chưa kịp trở về, nháy mắt hóa thành cho bụi. Có những trận pháp vạn người bị tan vỡ, sau đó bị Chu Hiếm nuốt lấy. Giống, ta đã nhập thánh, ta sẽ thống trị thiên địa này. Giống, Chu Hiếm gầm thét giận dữ, vang rội ngàn vạn dặm. Âm thanh này cũng mang theo công kích, chấn chết không ít người. Tần Vạn Lý cũng bị Chu Hiếm một trường đánh bay, may có thủ hạ kịp cứu viện. Không xong, mau lui lại, thông báo đại quân, chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có đại tai nạn bốn. Tuy rằng bị trọng thương, Tân Vạn Phong vẫn không quên nhắc nhở đại quân chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại rõ ràng đã đấu không lại Chu Hiếm, hiện tại chỉ có thể dựa vào đại trận ngàn vạn người, các loại pháp bảo và tài nguyên trồng chất để chống đỡ. Hiện tại Chu Hiếm cực kỳ hung bạo, mấy trăm vạn đại quân hình thành trận pháp phá vỡ không gian, xuất hiện cách xa mười mấy vạn dặm. Chu Hiếm trực tiếp đuổi theo, vừa lúc thấy tỏa thành mười mấy vạn người, trực tiếp nuốt mất, làm cho lực lượng của nó càng mạnh thêm một tầng, uy thế mạnh mẽ khó tin. Làm tân vạn lý cùng đại quân hoảng sợ không thôi, tựa như tận thế phủ xuống. Hiện tại chỉ mong có thể mau về đế đô, mượn đại trận huyền diệu để lại năm xưa để áp chế chu hiếm khủng bố. Nên biết, đại trận đó là do tồn tại vô thượng để lại, nghe nói năm xưa chỗ đó là đại doanh tây bắc của nhậm gia thần bí. Có điều năm đó thiên địa hủy diệt, chỗ đó cũng gần như sụp đổ, về sau thiên địa tái lập, chỗ đó cũng được khôi phục lại. Hiện tại, cơ sở các loại trận pháp của Ngọc Hoàng Triều đều là tìm hiểu từ trong đó mà diễn hóa ra cho nên lực lượng cá nhân trọng yếu, nhưng dựa vào lực lượng tập thể cũng rất quan trọng. Đây là căn bản để Ngọc Hoàng Triều có thể thống nhất thế giới loài người, sau đó không ngừng tiến lên hùng hoàng. Dựa trên cơ sở đó xây dựng lên đế đô to lớn, mấy ngàn vạn dân cư, trăm vạn người tìm hiểu chân pháp, không ngừng nỗ lực học tập xây dựng. Hiện tại đế đô có lực phòng ngự kinh người. Chỉ là lúc này tần vạn phong nhìn chu yếm một đường cắn nuốt lớn mạnh, phát tán uy áp khiến người ta sợ hãi, lực lượng đã vượt qua thiên vương làm hắn cũng sinh ra hoài nghi đế đô có thể nào chống đỡ được chu hiếm nổi giận khủng bố được hay không. Nếu ngay cả đế đô cũng không thể cả nổi, chỉ sợ quốc gia loài người cũng sẽ sụp đổ. Dù sao những sinh linh hỗn độn này sinh ra là đã có linh trí, thậm chí có thể trực tiếp bố trí không gian tăng tốc thời gian để tu luyện, tốc độ trưởng thành khủng bố. Những năm qua tuy rằng loài người cũng không ngừng phát triển, nhưng rõ ràng có chút theo không kịp. Đế đô đã sớm nhận được tin, vội vàng vận chuyển các loại trận pháp, số lượng cực lớn, nhưng tiến bộ hơn trước không biết bao nhiêu mơ hồ có cái bóng của trận pháp đại doanh tây bắc năm đó nhưng cũng chỉ là cái bóng chết chết hết đi tất cả loài người chết hết đi và anh. bên ngoài đế đô chu hiếm đuổi theo đại quân tần vạn phòng đánh ra lực lượng khủng bố hai tay cắm xuống đất trực tiếp xé rách mặt đất trận pháp dưới mặt đất vỡ tan người duy trì trận pháp cũng bị chu hiếm nuốt mất đế đô tuy rằng khởi động đại trận nhưng cũng lần đầu tiên bị xung kích lớn như vậy những chỗ thiếu sót liền xuất hiện bên trong coi như ổn định, nhưng vòng ngoài thì có rất nhiều thiếu sót, lập tức bị Chu Hiếm lợi dụng, chết rất nhiều. Tuy rằng bên trong còn đang tử thủ, nhưng nhìn Chu Hiếm hung dữ ngập trời, nuốt người tăng cường lực lượng, trên người tỏa ra huy áp vô biên, Tần Vạn Phong cùng người Đế đô đều có cảm giác đại hỏa tới nơi. Thậm chí Tần Vạn Phong đã bắt đầu bố trí đường lui, thành lập Ngọc Hoàng Triều phát triển đến, đến giờ, nội tình vẫn chưa đủ hùng hậu, đối mặt với sinh linh hỗn độn hung ác cỡ này, chỉ có thể nghĩ cách lui lại bảo vệ huyết mạch. Dù sao thiên địa bao la. Chu Yếm cũng không thể nào đuổi giết mãi, giết, giết bốn, chết hết đi. Ta là vô địch, giống, Chu Yếm giống giận gầm thét, giết đến hưng khởi, lực lượng không ngừng tăng vọt. Nó đống phát hiện, thì ra cắn nuốt những người tu luyện này, còn tốt hơn là tự mình tu luyện. Lúc này nó có cảm giác vô địch thiên hạ. Hiện tại đám người tần vạn phong lại như tận thế, vô số người đau khổ chống cự, chỉ vì tranh thủ cơ hội cho những người khác. Vô địch, như ngươi mà cũng gọi là vô địch. Đúng lúc này. Một tiếng nói có phần non nớt vang lên, bỗng nhiên có tia sáng hồng nhạt chợt lóe, tiếp theo tần vạn phong cùng toàn bộ người trong Ngọc Hoàng Triều đều tròn mắt. Bởi vì Chu hiếm đáng sợ đã vượt qua Tiên Vương, mới nãy còn gầm thét, điên cuồng đánh vào trận pháp đế đô, bây giờ lại bị đạp khỏi không trung, rơi ầm xuống đỉnh núi phía dưới. 10 hô hô hô 10. Chương 843: Đánh bay hầu tử. Cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ, Chu hiếm kia lại không thể bỏ dậy ngay. Chân chính khiến người ta giật mình không phải chuyện đó, mà là tiếp theo mới thấy rõ. Chưa sáng hồng nhạt lúc nãy lại là một đứa bé gái mặc váy hồng nhạt, vô cùng thánh khiết như tiểu tiên nữ. Nhìn như chỉ khoảng 10 tuổi, tay chống eo, khó chịu Trừng Chu Hiểm phía dưới. "Trời ạ, đây là chuyện gì? Đứa đứa bé kia là ai? Sao lại thế được? Vừa rồi nó một đạp một đạp đá văng Chu Hiểm. Điều này quá khó tin, sao lại thế được?" "Rõ." Đương nhiên, Chu Hiểm vùng lên, chỗ bị đạp chúng đã xuất hiện lỗ máu, hơn nữa còn rất khó phục hồi, làm cho Chu Hiểm đau đớn không thôi. Mà khi Chu hiếm nhìn lại thấy được bé gái này, nó cũng ngây ngốc. Chu hiếm chớp chớp con mắt đỏ rực tỏa ra thu bạo, hung tàn, nó ngẩn người không thể tin nổi. Trí tuệ của nó rất cao, nhưng hoàn toàn không hiểu được tại sao thế này. Bởi vì trên người con bé này, nó có thể cảm nhận được hơi thở trẻ con, tuyệt đối không phải là lão quái vật tu luyện ngàn vạn năm gì biến hóa thành. Nhưng nhưng chỉ là một đứa bé, làm sao? Bùm! Đi chỗ khác. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một tiếng nói non trẻ nhưng lại rất uy nghiêm. Hào quang màu xanh lóe lên. Tiếp theo, chu yếm lại bị đập bay. Có thể thấy rõ, cánh tay bị đạp trúng nổ tung, thân thể to lớn ẩm ẩm ban ở dê vỡ đỉnh núi khác, lọt sâu vào dung nham phun ra trong ngọn núi đó. Dung nham phun trào thì không sao, nhưng cảnh tượng này làm cho mọi người ngọc hoàng triều câm lặng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một đứa bé trai còn nhỏ hơn bé gái vừa nãy, khẹt miệng nít lên, có một thanh kiếm nhỏ xoay chuyển trên ngón tay, có một cỗ tà khí không thể nói được, nhưng có thêm một phần ngạo nghễ hừ Cha phân chia bán thánh thành chín trọng thiên, ngươi vừa mới chạm đến ngưỡng cửa nhất trọng thiên mà tới đây gào thét, húng gì còn là dựa vào ngoại lực, không biết sống chết, giết ngươi làm bẩn tay bổn thiếu gia Giống! Chu hiếm lại bị đánh xuống, hoàn toàn nổi điên, lao ra khỏi dung nham ngửa đầu giống giận, trực tiếp xông về phía bé gái, nó muốn xé nát con ngãi này. Bùm! Đột nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, chu hiếm trực tiếp bị đạo kiếm quang này xuyên thủng. Tiếp đó! Nó nhìn thấy kiếm quang kia xuất hiện ở bên cạnh hai đứa bé, đó là một tên nhóc mập mạp, Liếc mắt lần cuối, sau đó Chu hiếm liềm ôm theo không cam lòng nổ tung. Hoa! Mập ca lợi hại! Ta xem vẫn là đại tiểu thư lợi hại. Ai nói, tam thiếu gia lợi hại bốn. Thật ra không có gì, tuy rằng ta chỉ miễn cưỡng đạt tới tiên vương, nhưng ta có thể dây dưa với tên này, nếu lợi dụng pháp bảo thì có thể đánh chết bốn. Ta thấy, chúng ta nên đi vào sâu hơn. Trong sâu nhất có những sinh linh ở những, những thế giới khác dung hợp đang ẩn nấp, chúng lợi hại hơn. Đúng đó, đúng đó, đi vào trong kia, ở ngoài này không có ý nghĩa. Tiếp theo, trên bầu trời xuất hiện những đợt giao động, sau đó những đứa trẻ lần lượt xuất hiện, lớn thì 17-18 tuổi, nhỏ thì chỉ mới 18-9 tuổi. Trên cơ bản là một đám đứa trẻ trong khoảng 12-13 tuổi, chia làm 3 trận doanh, lần lượt xuất hiện phía sau 3 đứa bé lúc đầu, đều xì xào nói chuyện. A thân là đệ nhất cường giả Ngọc Hoàng Triều. Những năm qua tần vạn lý vẫn luôn tăng lên, hắn đã trở thành tồn tại đứng đầu trong thiên địa này, hơn nữa dựa vào Ngọc Hoàng Triều, hắn quả thật làm được. Trước khi con chu hiếm khủng bố xuất hiện, hắn chưa từng thất bại, nhưng hiện tại nhìn những đứa nhóc con trên bầu trời, thậm chí có cả những đứa bé 8-9 tuổi, cũng có thể tạo ra áp lực rất lớn lên hắn, cảm giác thật bất lực. Càng làm hắn giật mình, là trên người những đứa trẻ này tùy tiện đeo một vật trang sức cũng là tiên phẩm. Chơi ạ! Bọn chúng bọn chúng từ đâu tới? Không phải là tiên giới tan vỡ, dung hợp với thiên địa rồi sao? Bọn chúng chúng là bốn. Hắc hắc. Các ngươi không giết thì ta giết. Tên nhóc mập kia cười nói, tuy rằng nó mập, nhưng dung mạo rất tương tự hai đứa nhỏ khác, đều mang theo một cỗ tà khí. Cha nói sẽ sắp có dung chuyển lớn, một cái tiểu thế giới sẽ bị đại thế giới chúng ta mở rộng mà nuốt lấy, sau khi va chạm sẽ có một số bán thánh mạnh mẽ, có lẽ vượt qua ngũ trọng thiên, đó mới là mục tiêu của ta. Những tên còn chưa trưởng thành kia Ta không có hứng thú." Đứa nhỏ ngạo khí khinh thường nói, "Cứ sì, đến lúc đó sẽ biết là ai lợi hại." Bé gái không phục. "Vậy." Trong lúc Tần Vạn Lý cùng người đế Đâu Ngọc Hoàng triều đang ngây ngốc nhìn, thiên địa đống nhiên chấn động, từng đạo khí tức trong Hồng Hoang phóng lên, ngoài tầng trời có cánh cửa không gian xuất hiện. Từ bên trong, mấy cố khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Những khí tức này làm những tồn tại bên trong Hồng Hoang vừa phóng lên liền im tiếng, không dám tiến tới, bởi vì khí tức bên kia càng khủng bố hơn. Mà tồn tại trong thế giới kia phát hiện đại thế giới này giàu có, cũng muốn lập tức xuống qua. Về phần tần vạn lý cùng người Ngọc Hoàng Triều, đã sớm sợ đến không còn sức chiến đấu, khí tức kia quá khủng bố. Ha ha, Trong tiểu thế giới kia quả nhiên có kẻ mạnh mẽ. Hay đó, xem lần này là ai lợi hại. Đúng, coi ai lợi hại bốn. Nhưng những đứa trẻ kia lại hưng phấn không thôi, còn lấy ra pháp bảo, kém nhất cũng là tiền khí trung phẩm, mỗi cái uy thế kinh tiền, hồ hởi muốn xuống lên. Tân bạn Lý cùng bên dưới còn chưa bị hú ngất xỉu, đồng nhiên phát hiện những đứa trẻ vốn còn phân tán đồng nhiên mơ hồ hình thành vận chuyển trận pháp. Trận pháp đó quá huyền diệu, nhưng chỉ nhìn một góc trận pháp vận chuyển, cũng làm trăm vạn người nghiên cứu trận pháp ở phía dưới như chìm trong si mê. Ở đâu ra một đám con ít? Đây là thiên địa tiểu gì? Sao lại có một đám trẻ con là mạnh nhất? Mặc kệ, khống chế thiên địa này bốn. Lúc này, từ bên trong cánh cửa, những đạo khí tức cũng tra xét ra sự tồn tại của đại thế giới. Hận không thể lập tức cho thế giới nở nz vào, đại đạo dung hợp xong, bọn họ sẽ xông qua. Thực ra có mấy kẻ nóng vội muốn chiếm tiên cơ, liều mạng bị thương xông qua. Và ảnh, bùm bùm, ha ha, bùn đại gia ra rồi. Ngay khi hai bên đang nháo nhào muốn xông lên, đông nhiên tiếng nổ rung chuyển, chấn cho toàn bộ thiên địa đều ngất xỉu, sau đó một bóng người xuất hiện trên bầu trời. Đội trời đạp đất, tay cầm cây gậy lớn, toàn thân tỏa ra khí thế ngạo nghệ thiên địa. Khi con khỉ khổng lồ này xuất hiện, thiên địa như bị khí thế bá đạo trấn áp, tiếng cười của hắn vang dội vòng trời, đại đạo như cộng hưởng. Hừ. Mấy tồn tại tương đối mạnh mẽ trong thế giới sắp dung hợp, lúc này đều quỳ xuống ở bên kia, không dám động đậy, bởi vì khí tức phát ra làm bọn họ run rẩy. Đại gia. Sợ. Đại gia ra rồi. Đại gia. Đám nhóc con này đều biết hắn, hơn nữa bọn chúng cũng không bị ảnh hưởng, mà đều ngẩng đầu nhìn lên. Đám người tần vạn lý không rõ, gần như muốn điên trời ạ! Đám trẻ con nghịch thiên kia đang làm gì? Bọn chúng đang mắng tồn tại khủng bố kia sao? Chúng nó chán sống rồi hả? Tân vạn lý thật là muốn khóc, hắn nghĩ rằng sau khi thiên địa đại biến, hắn có cơ hội đứng trên đỉnh cao thế giới. Chỉ cần kiềm chế được những sinh linh hỗn độn kia, hắn sẽ trở thành đỉnh cao. Lúc này hắn mới biết mình ngây thơ cỡ nào, thì ra bị che mắt, chỉ không thấy được thiên địa này rộng lớn bao nhiêu, không biết tồn tại hùng mạnh thế nào. Đừng nói tân vạn lý! Ngay cả những trí tôn bên phía thiên địa sắp dung hợp cũng đang run dậy. Lúc trước bọn họ nghĩ rằng thiên địa này không có gì quá lắm, còn giàu có như vậy, mỗi người đều muốn cấp lấy. Bây giờ thấy được khí đột khủng lồ kia xuất hiện, liền sớm dọa bọn họ. Khó trách thiên địa này giàu có như vậy, thì ra có kẻ đạt đến độ cao không tưởng thế này, quá khủng bố, quá kinh người. Cuối cùng thanh thánh, có phải chờ buồn đại gia rốt cục cực khổ hay không, còn trốn tránh, đi ra cho buồn đại gia, đánh cho sảng khoái. Và anh 4, Khi nốt khổng lồ này đương nhiên là tề thiên, lúc này đã thành thánh, hơn nữa thành tiểu phi phàm. Lúc này vạn pháp quý nhất, cầm Kim Cô Đồng trực tiếp nền xuống. ầm ầm, Thế giới như trực tiếp chia làm hai, xuất hiện khoảng không khổng lồ, hắn trực tiếp mở ra thiên ngoại thiên vẫn ẩn giấu khỏi thế giới này. Kim Cô Đồng to lớn trực tiếp đánh xuyên mọi thứ, đánh thẳng vào chỗ đặc thù nhất bên trong thiên ngoại thiên. hầu tử, nói thật, thật sự không muốn làm ngươi bị thương, nhưng mà tâm tình của ngươi đủ mạnh, nhịn chút đi. lúc này Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, nói chuyện như thường, nhưng lại như vang lên trong lòng mọi người. Mấu chốt là, những lời bình thường này, lại làm người ta cảm nhận được một tia tà khí trong đó, quá tà môn. Cùng lúc, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, nháy mắt trở nên to lớn, chỉ tay như núi, ngón tay như hành tinh, lóe lên hào quang lập tức bao phủ thiên địa, to lớn cùng bố. Thoáng cái, đã đè xuống tề thiên. Vành bùm bùm. Kim cô đổng là hỗn độn trí bảo, một gậy đánh xuống, phát ra tiếng động rung trời. Nhưng cũng chỉ làm hoa văn trên bàn tay biến ảo chấp lên, sau đó đánh mạnh lên người tề thiên. Thân thể to lớn của tề thiên bị đè xuống, sau đó trực tiếp bị đánh bay. Đám người tần vạn lý căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng những đứa trẻ kia đều kinh hô không ngừng. Nhất là ba đứa đứng đầu, càng hưng phấn hô lên. Lao cha ngươi lợi hại nhất. Ha ha. Đánh rồi, cuối cùng thấy được ông già ra tay. Ba ba, rất xấu, không thường chơi với người ta, lần trước làm bút bê còn chưa xong mà. Lời của ba đứa bé này làm cho những tồn tại ngoài không gian suýt hộc máu chết. "Trời ạ, khó trách những đứa trẻ này khủng bố đến vậy, kẻ một tay đánh bay con khỉ lớn nắm hỗn độn trí bảo kia, lại là lại là lao cha của chúng." "Đại gia ngươi, chuyện gì vậy? Lúc trước biết ngươi vừa đột phá có thể giết thánh nhân là đã không bình thường, nhưng bổn đại gia đạt tới trình độ như ngươi lúc đó, sao vẫn thế này?" "Đại gia ngươi, nhất định phải nói cho rõ ràng." "Tề Thiên bị đánh bay, nhưng vẫn nhanh chóng khống chế được người." nhưng bị đánh cho đầu vóc tròn váng. lắc lắc đầu nháy mắt hiện ra bản thế xông thẳng lên Thiên Ngoại Thiên hắn vừa lao vào khe hở trên Thiên Ngoại Thiên cũng dần khép lại mấy đứa chơi thì chơi nhưng trở về nhớ bù bài tập Nhậm Kiệt cười đùa đã nhiều năm qua cuối cùng Thiên Địa này xuất hiện Thánh Nhân thứ hai quả nhiên Tề Thiên đột phá tuy rằng Nhậm Kiệt đã đi xa hơn nhưng có người lại thành thánh hắn vẫn rất vui vẻ hừ bé gái giậm chân bé trai tả khí nhún vai bé mập thì biễu môi nhớ tới bài tập liên toát ra vẻ đau khổ những tồn tại kia đều quỳ dạp không động đậy sau khi khe hở khép lại bọn họ như hư thoát trời ạ còn chỗ nào khủng bố hơn nữa không rốt cuộc thiên địa này là chỗ nào quá khủng bố lúc trước bọn họ cảm nhận được thiên địa của mình bị một cố lực lượng cắn nuốt dung hợp mơ hồ nhận ra là hai bên thiên địa dung hợp bọn họ cảm nhận được thiên địa kia giàu có đã mong chờ thật lâu lại không ngờ nào chỉ là giàu có quả thật quá khủng bố má nó no quá già người vù vù vù. Đống nhiên, mấy tồn tại mạnh nhất nhanh chóng liên lạc. Trong lúc mấy đứa bé kia chưa tới, thiên địa bên này chưa bị dung hợp, giao cản thiên địa không khủng bố như bên này. Mấy người bọn họ mau chạy khỏi đây. Thiên địa bên bọn họ không tính là quá mạnh, nhất là vào lúc này. Hơn nữa cho dù bị thương, cho dù hy sinh một chút chân nguyên bổn mạng, cũng phải chạy trốn. Nói đùa, chiến đấu với con cái của kẻ khủng bố như vậy, không phải muốn chết hay sao? Hỏng rồi, bọn họ chạy trốn. Đám trẻ con kia phát hiện. Vội vàng xuống lên. Mười hò hò hò mười. Trưng 844, siêu thoát thiên địa đại kết cục. nhậm kiệt tái lập thiên địa này, nhưng thiên địa này cũng không cố định, mà đang không ngừng tăng trưởng. Năm thứ năm sau khi tề thiên thành thánh, một cái bóng khổng lồ xuất hiện, những tồn tại trong thiên địa này vừa đạt tới bán thánh nhất trọng thiên đều run rẩy cảm nhận được tồn tại đó. Cùng lúc, tần vạn phong đệ nhất cao thủ Ngọc Hoàng Triều đã càng thêm mạnh mẽ, vừa mới đột phá đến bán thánh, đang thành kính quỷ trước tế đàn. Chỉ có tồn tại như bọn họ, mới cảm nhận được dấu hiệu có người thành thánh lần này, bởi vì kẻ đó sẽ không cố ý thả ra thánh uy để mọi người quỳ bái giống hoàng đế năm xưa. Nhưng thành thánh, là đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới, bước vào thiên địa mới không thể tưởng tượng. Mà sau tề thiên, đó là cổ tiểu bảo thành thánh, mọi chuyện đúng như nhậm kiệt dự liệu lúc trước. Cổ tiểu bảo đến sau vượt lên trước, vượt qua mấy người nghịch thiên thất đại thánh, trở thành thánh nhân tiếp sau tề thiên. Hai tay đội trời, chân đạp mặt đất, hai mắt như trời trăng. Bóng dáng khai thiên lập địa như cổ thần cũng nhanh chóng biến mất. Sau đó ở chỗ ở của nhậm kiệt, cổ tiểu bảo cười vui vẻ chạy vào. Có điều cổ tiểu bảo đi theo nhậm kiệt từ nhỏ sẽ không làm giống tề thiên, nhưng mà vừa thành thánh, không tìm đối thủ đánh một trận sẽ không đã, may mà có tề thiên. Tề thiên một ngạt đã lâu, cuối cùng cũng có đối thủ mới. Có tăng tốc thời gian, tốc độ của người tu luyện nhanh hơn rất nhiều, nhưng dù sao điều này không thể giải quyết toàn bộ, có rất ít người đạt đến bình cảnh liền khó đột phá. Cho dù giống như thiên kiếm đạo nhân, khi đạt đến bán thánh tầng thứ 9 mà nhậm kiệt đạt ra, cũng khó đột phá tầng cuối cùng. Dứt khoát đi theo con đường trọng sinh của khổng Tước thánh vương để lại, đi tìm tới hắn. Nơi này là một mảnh không gian yên lặng, hiện tại nhậm kiệt lặng lặng ngồi đó, chỉ có mỗi mình hắn. Ở trước mặt, lại có một cái nổ tẹp ú, đây là bạn già vẫn theo hắn trong thức hải, nhìn nó, nhậm kiệt không khỏi nhớ lại những cảnh trước kia. Hiện tại không có lòng dạ làm gì, chỉ là nhìn, lặng lặng mà nhìn. Thời gian từ từ trôi qua, nhậm kiệt đã không để ý tình hình bên ngoài, ở cùng người nhà đã lâu, hắn dần lĩnh ngộ được những thứ mới. Nhất là theo thiên địa biến hóa, không ngừng lớn mạnh, Thế Thiên, cổ tiểu Bảo trước sau đột phá, nhậm kiệt mơ hồ cảm nhận được hổ hổ cũng sắp đột phá, thánh nhân thứ năm từ khi khai thiên lập địa sẽ xuất hiện. Hiện tại có thánh nhân thứ tư sắp xuất hiện, nhậm kiệt cảm nhận được tốc độ mở rộng của thiên địa này cũng đạt đến đỉnh điểm. Vào lúc này, nhậm kiệt cũng đạt tới mức hoàn toàn mới. Đột, đột nhiên. Nhậm Kiệt nhấc ngón tay chạm nhẹ lên bạn già này, nháy mắt nó liền biến thành những đốm sáng tiêu tán. Những phần mềm chương trình số hóa liền như hình chiếu lập thể xoay tròn trong tay Nhậm Kiệt. Thú vị, ngón tay của Nhậm Kiệt di động, lực lượng đặc thù không chế, những đốm sáng từ từ ngưng tụ, hình thành mấy cố lực lượng khác nhau. Đó là pháp thuật hoàn toàn mới, nằm ngoài mọi thứ có trong thiên địa này. Cuối cùng ngưng tụ thành chín đạo hào quang lưu chuyển dưới 10 ngón tay của Nhậm Kiệt, mỗi một đạo hào quang đặc thù xoay chuyển trong thánh hồn đóng dấu vài thứ vào trong, đóng dấu những thứ khác lạ, trong đó đều khác nhau, là hiệu quả cùng uy lực của những pháp thuật này. Một năm, ba năm, ba mươi năm, nhậm kiệt nghiền ngẫm chín đạo hào quang này, pháp thuật không ngừng biến hóa, dần dần chín đạo hào quang này ngày càng mạnh, cuối cùng xông lên hư không, bùm, bùm bùm bùm bốn, chín đạo pháp thuật thoát khỏi khống chế của nhậm kiệt, liền đánh thủng rào chắn thiên địa khủng bố mà ngay cả tề thiên cùng cổ tiểu bảo dốc toàn lực cũng không dung chuyển được, sau đó thoáng cái chạy khỏi thiên địa này. Nhậm Kiệt có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của chúng, cảm nhận được đạo pháp của mình đang truyền bá. Vào lúc này, Nhậm Kiệt đột nhiên hiểu ra rất nhiều, cuối cùng hiểu được một chuyện. Thoang cái trong người Nhậm Kiệt lóe lên hào quang. Ha ha bốn. Thì ra là thế, thì ra đạt đến cảnh giới này mới có thể chân chính truyền đạo, mới có thể có thể chân chính siêu thoát thiên địa này. Xem ra cuối cùng bổn gia chủ có thể đi thăm các vị sư hiếu, hẳn là ở một mảnh thiên địa khác. Nhậm Kiệt nhìn chín đạo pháp biến mất, lập tức hiểu thấu. Thoải mái cười to, lại ngẩng đầu nhìn, thiên địa này đã không cản trở được ánh mắt của nhậm kiệt, cũng không chói buộc được bước chân của nhậm kiệt. Cho nên nhậm kiệt trực tiếp bước ra rời đi, giao chắn thiên địa còn mạnh hơn lúc nhậm kiệt tái lập, lúc này lại như không tồn tại, căn bản không cản được bước chân của nhậm kiệt.